Năm nay mục tiêu là 100 vạn đài, sang năm chính là 500 vạn đài, năm sau liền muốn bán 1.000 vạn đài, đây chính là hắn đối với tương lai kế hoạch một trong. Không có cách nào, loại này máy lọc không khí là thăng cấp đi ra sản phẩm, ở đồng loại sản phẩm bên trong, căn bản cũng không có đối thủ cạnh tranh có thể ngang hàng, chỉ cần người tiêu thụ so sánh sau khi, sẽ làm ra lựa chọn như thế nào là không cần nói cũng biết, hiện tại chỉ là thiếu hụt nổi tiếng mà thôi, chỉ cần mặt sau có thể tăng lên hàng hiệu nổi tiếng. Lượng tiêu thụ tự nhiên là sẽ tăng lên, năng lượng tiêu thụ 1 năm cao hơn 1 năm, tự nhiên là không có vấn đề. Tô Duệ tin tưởng trong tương lai trong 3 năm, loại này máy lọc không khí đều sẽ không tìm đến đối thủ. Cho tới 3 năm sau, sẽ có hay không có càng tốt hơn lọc không khí xuất hiện ở hiện, hắn cũng không lo lắng, coi như đồng hành đẩy ra càng tốt hơn máy lọc không khí, hắn hoàn toàn có thể đối với máy lọc không khí tiến hành thăng cấp, do đó đẩy ra càng cao hơn loại, tự nhiên là có thể làm được vĩnh viễn dẫn trước. đến cuối cùng Tô Duệ sẽ lấy sản phẩm ưu thế, chiếm cứ cái nghề này phần lớn số lượng, đây chính là hắn tương lai muốn làm đến sự tình. Ở đệ 1 ngày, máy lọc không khí tiêu thụ ngày lượng đạt đến 5.000 đài. Thứ 2, 3 ngày, tiêu thụ ngày lượng giảm xuống đến 3.000 đài. Ở đệ Tứ 5 ngày, tiêu thụ ngày lượng lên tới 4.000 đài. Ở thứ 6, 7 ngày thời điểm, tiêu thụ ngày lượng tăng lên trên đến 5.000 đài. Sau đó, ở ngày thứ 8 thời điểm, máy lọc không khí thu được đơn đặt hàng liền đạt đến 8.000 đài, lập tức đột phá tối cao kỷ lục Vì thế, không thể không làm ra lý mì tịt tiêu thụ, chủ yếu là sản lượng theo không kịp. Tô Duệ biết là nhóm đầu tiên người tiêu thụ thu được máy lọc không khí, đồng thời tự thể nghiệm sau, liền tự trở thành mở rộng giả. đem này khoản máy lọc không khí mở rộng cho bên người bằng hưu thân thích, lúc này mới để máy lọc không khí lượng tiêu thụ lập tức nhắc tới, trực tiếp đột phá 8.000 đài, do đó sáng tạo một tân tiêu thụ kỷ lục. Đối với tình huống như thế, hắn sớm có dự liệu, cũng không có như vậy giật mình. chương 234 LVL mùa xuân thi đấu. Máy lọc không khí tiêu thụ ngày lượng đột phá 8.000 đại sau, tân Xưởng tùy theo cũng chính thức đầu tư. Ở tân sưởng đầu tư sau, máy hút khói, nồi cơm điện cùng máy lọc không khí sản năng đều có tăng lên, giảm bất sinh sản áp lực. Hiện nay, chắc việc thiết bị điện công ty tổng năng lực sản xuất đã đạt đến máy hút khói 8.000 đài, nồi cơm điện 2. Bốn bạn, mà máy lọc không khí cũng đạt đến 8.000 đài, đây là hết thể nhà xưởng gộp lại một ngày sản năng. Ở năng lực sản xuất đạt đến cái trình độ này sau, mới miễn cưỡng có thể ứng phó ngày càng tăng lên lượng tiêu thụ, sinh tồn áp lực mới sẽ không như vậy gấp gáp. Có điều, Tô Duệ biết cái này sản năng còn không đạt tới yêu cầu, cũng chỉ có thể thỏa mãn hiện tại sinh sản nhu cầu, nhưng cũng chỉ là trong thời gian ngắn mà thôi. Lấy chắc việc công ty tiêu thụ tăng trưởng tình huống đến xem, sản năng rất nhanh sẽ theo không kịp nhu cầu. Lấy tình huống bây giờ đến phân tích, phòng trừng không tốn thời gian dài, sản năng liền sẽ đạt tới báo hòa. Lại cần phải tiếp tục khoách quy mô lớn. Trên thực tế, ở thẩm tình kế hoạch bên trong, đã an bài xong khoách quy mô lớn, tăng lên năng lực sản xuất kế hoạch, chỉ là hiện tại còn chưa có bắt đầu thực thi mà thôi. May là chính là, chắc việc thiết bị điện công ty lợi nhuận suất không sai, trên căn bản có thể đạt đến 50% trở lên, thêm vào doanh thu tấn tăng lên trên, lúc này mới có tài chính dùng cho tăng lên sản năng. Nếu như là bình thường công ty, triển độ căn bản không thể nhanh như vậy, dù cho doanh thu không sai. Nhưng lợi nhuận suất cũng không thể như thế cao, tự nhiên là không thể nào làm được dùng lợi nhuận là có thể như thế tấn khoách quy mô lớn. Đương nhiên, những công ty khác ở có tốt như vậy chuyển tiền cảnh sau, muốn dùng tư cũng là rất dễ dàng, có thể lợi dụng ngoại giới tài chính đến triển công ty, chắc việc thiết bị điện công ty cũng tương tự có thể làm như vậy. Chỉ cần Tô Duệ đồng ý, hắn đều có thể lấy trả giá một phần cổ phần, sau đó đổi về mấy trăm triệu nguyên đầu tư, này vẫn là không có vấn đề gì. chỉ có điều Hắn cũng không mong muốn làm như vậy, một là không muốn công ty có thêm cái khác cổ đông, làm chuyện gì đều muốn cùng cái khác cổ đông thương lượng, hay là công ty cổ đông có thêm sau khi, một ít chuyện đều muốn bản giao rõ ràng, mà đây là hắn không cách nào làm được. Bởi vậy, coi như chắc việc thiết bị điện công ty chuyển lại cần tài chính, Tô Duệ cũng chưa hề nghĩ tới đối ngoại dung tư, mà là lựa chọn chậm giải triển. Húng chi, lấy chắc việc thiết bị điện công ty lợi nhuận mà nói, triển độ kỳ thực cũng không chậm, thành lập có điều mới thời gian nửa năm nhưng quy mô đã so với đại đa số triển nhiều năm đồng hành mùa lớn. Thử hỏi, ở như vậy triển độ dưới, Tô Duệ còn có cái gì không hài lòng, dĩ nhiên là càng không nghĩ tới đối ngoại dung tư. Hơn nữa, lấy chắc việc thiết bị điện công ty triển tiền cảnh, càng sớm dung tư sẽ càng thiệt hỏi, coi như muốn dung tư, cũng không phải hiện tại, nên lợi được có tư cách nhất định sau, dung tư mới có thể có lợi. Đang chuẩn bị mấy ngày sau, Tô Duệ cuối cùng đem cây cao su hạt giống đều chuẩn bị kỹ càng, có thể bắt đầu trồng trọt cao su lâm Liên, hắn lúc này đem hạt giống đưa đến tiệp thịnh trấn bên kia, đồng thời mời mọc nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành quản lý, sẽ ở địa phương trên mời mọc công nhân mở ra núi rừng, sau đó một bên hoàn thành cải tạo một bên reo Tô Duệ chuẩn bị hạt giống, đủ để trồng trọt 1.000 mẫu cao su lâm, đồng thời là thừa sức. Loại này trải qua thăng cấp cây cao su, tốc độ sinh trưởng cực nhanh, dù cho không phải ở nhân sinh đào nguyên, đang bình thường trên đất, cũng có thể tấn sinh trưởng lên, bình thường chỉ cần thời gian nửa năm là có thể đạt đến sơ sẵn kỳ, là có thể thu gặt đến cao su. Vì lẽ đó, Tô Duệ chỉ cần chờ đợi thời gian nửa năm, là có thể có thu hoạch, so sánh cái khác hàng hiệu cây cao su, ít nói cũng phải thời gian 6 năm, mới có thể thu hoạch, hai người này tranh lệnh không thể bảo là không lớn. Đối với cây cao su, hắn kỳ vọng rất lớn, nhưng là hy vọng loại này cây cao su làm được rất nhiều chuyện. Một mẫu, ở Tô Duệ quy hoạch bên trong, chỉ là vừa mới bắt đầu, một thử nghiệm mà thôi. Ở cây cao su sinh trưởng trong quá trình, hắn sẽ không ngừng nghiên cứu, do đó phán đoán ra loại này cây cao su giá trị lớn bao nhiêu, mà căn cứ được tin tức, do đó quyết định cây cao su trồng trọt quy mô. Nói chung, 1.000 mẫu chỉ là vừa mới bắt đầu, mà không phải cuối cùng quy mô, trồng trọt quy mô sẽ đạt tới trình độ nào, vậy thì quyết định bởi với loại này cây cao su giá trị. Nguyên bản, Tô Duệ cho rằng đón lấy một quang thời gian, cũng không có chuyện gì bận điệu, chỉ cần chờ kết xuân là có thể. Chỉ là không có nghĩ đến chính là, hắn vừa mới mới vừa có ý nghĩ này không lâu, liền lại muốn đi tham gia thi đấu. Mà lần này Tô Duệ muốn tham gia thi đấu, là 2015 năm anh hùng liên minh lợp lờ mùa xuân thi đấu, đem ở ngày 28 tháng 1 chính thức khai hỏa. Trước, liền đã nói qua cái này lợp đợ mùa xuân thi đấu, thuộc về Hoa quốc anh hùng liên minh nghề nghiệp liên đấu, cũng là Hoa quốc cấp bậc cao nhất anh hùng liên minh nghề nghiệp thi đấu, quan trọng nhất chính là Hoa quốc thi đấu khu đi về hàng năm quý bên trong thi đấu theo lời mời cùng thế giới tổng trận chung kết duy nhất con đường. Bởi Tô Duệ gia nhập kỳ tích câu lạc bộ thời điểm, đã bỏ qua lờ tờ mùa xuân thi đấu, cũng bỏ qua quý bên trong thi đấu theo lời mời, ở trên một năm, tự nhiên là vô duyên tham gia. May là chính là, hắn ở mùa hạ thi đấu bên trong dẫn dắt chiến đội đánh bại đông đảo đội mạnh, mới có thể tiến vào thế giới tổng trận chung kết. Cứ việc, Tô Duệ đã đã tham gia thế giới tổng trận chung kết, nhưng hắn còn muốn tham gia một hồi lợp tợ lờ mùa xuân thi đấu cùng quý bên trong thi đấu theo lời mời, muốn ở không giống thi đấu sự tỉnh bên trong đạt thành mục tiêu. Quan trọng nhất chính là, kỳ tích câu lạc bộ đội một chiến đội trải qua một lần nữa tổ hợp, còn không có tham gia quá nặng muốn thi đấu sự tỉnh cũng không có trải qua thi đấu thử thách, hiện nay còn không biết chân chính sức chiến đấu làm sao. Vì lẽ đó, lần này lợp tợ lờ mùa xuân thi đấu, sẽ là kỳ tích chiến đội một lần rất trọng yếu thi đấu. Điều này cũng sẽ trở thành nghiệm chứng kỳ tích chiến đội thực lực thi đấu. Thông qua lần này LPL mùa xuân thi đấu, là có thể biết kỳ tích chiến đội đi ngang qua giải tán lại lần nữa tổ hợp sau, là trở thành nhất lưu chiến đội, vẫn là nhị tam lưu chiến đấu, hay hoặc là là không đủ tư cách chiến đội, này cũng có thể ở thi đấu bên trong biết đến. Bởi vậy, lần này LPL mùa xuân thi đấu đối với kỳ tích câu lạc bộ tới nói, là phi thường trọng yếu, là liền như vậy sa sút, vẫn là lần thứ 2 cuộc khởi Đối với cuộc tranh tài này, Tô Duệ cũng phi thường trọng thị, không đáp ứng đội một nguyên thành viên điều kiện, mà lựa chọn một lần nữa thành lập đội một chiến đội, này đều là quyết định của hắn, quả nhiên đội một chiến đội trở thành không đủ tư cách chiến đội, chuyện này sẽ trở thành trách nhiệm của hắn. Hắn cũng không phải sợ sẽ thừa gánh trách nhiệm, chỉ là không muốn để cho Giang Huyền Ảnh thất vọng thôi. Tô Duệ không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy những người khác, tận quản Giang Huyền Ảnh sẽ không trách cứ hắn, nhưng hắn vẫn không muốn chuyện như vậy sinh. Nay vừa đến Lần này LTL mùa xuân thi đấu đối với hắn mà nói, tương tự phi thường trọng yếu, hắn cũng không cho phép thất bại. Dưới tình huống như vậy, kỳ tích chiến đội nhất định phải ở LTL mùa xuân thi đấu bên trong đột xuất, dùng một thành tích tốt hướng ngoại giới chứng minh, kỳ tích chiến đội coi như không có nguyên lai like thành viên, vẫn là một nhánh đội mạnh, vẫn như cũ có thể đạt được thắng lợi. Tô Duệ tin tưởng kỳ tích chiến đội có thể làm được điểm này, có thể dùng thành tích để chứng minh chính mình, cũng sẽ không so với bất kỳ chiến đội kém. Không có nguyên thành viên, Kỳ tích chiến đội như thế có thể lần thứ hai bước lên đỉnh cao nhất, đây chính là hắn muốn hướng ngoại giới chứng minh một chuyện, hắn cũng nhất định sẽ làm được. chương 235, đệ nhất cuộc tranh tải. Trải qua rút thăm, kỳ tích câu lạc bộ sắp trở thành lợp tợ mùa xuân thi đấu cuộc so tải thứ nhất chiến đội một trong. 7 lợp tợ mùa xuân thi đấu cuộc tranh tải, chính là kỳ tích chiến đội, điều này cũng làm cho chiến đội thành viên áp lực tăng gấp bội Đối với lần này lợp tợ mùa xuân thi đấu kỳ tích chiến đội tuyển thủ đều có chút lòng tin không đủ. Trước đây bọn họ đều là làm câu lạc bộ hậu bị nhân viên hoặc là thay thế bổ sung, đối mặt áp lực cũng sẽ không quá lớn, có thể để cho bọn họ ung dung hưởng thụ thi đấu. Mà lần này, nhưng là không giống nhau, bọn họ không còn là hậu bị nhân viên, mà là chân chính chủ lực thành viên. Quan trọng nhất chính là, lần này lờ tờ lờ mùa xuân thi đấu đối với kỳ tích câu lạc bộ phi thường trọng yếu, thậm chí có thể nói là quan hệ chết sinh tồn vong, ở tình huống như vậy Chiến đội thành viên tuyển thủ áp lực lớn bao nhiêu, là có thể tưởng tượng được. Ở lên sân khấu trước, kỳ tích chiến đội mỗi một cái tuyển thủ, xem ra đều vô cùng gấp gáp, thậm chí căng thẳng đến thoại đều nói không rõ ràng. Nhìn tình huống như thế, Tô Duệ không thể không đứng ra, nói rằng, các người đang sợ cái gì? Là đang hại sợ chính mình so với những người khác kém sao? Cho là mình không như người khác sao? Các người cho ta nghe, các ngươi đã có thể gia nhập chiến đội, vậy thì đại biểu các ngươi cũng không kém bất kỳ ai. Những người khác có thể làm được, các ngươi cũng có thể làm được, lẽ nào liền không thể cho chính mình một chút lòng tin sao? Đón lấy, Tô Duệ tiếp tục nói, đây chỉ là mùa xuân thi đấu, sau đó chúng ta còn muốn tham gia thế giới tổng trận chung kết, coi như lần này thua, chúng ta cũng còn có cơ hội, các ngươi đang sợ cái gì, quá mức từ đầu đã tới, ngay cả mình đều không tin tưởng lời của mình, xứng đáng chống đỡ người của các ngươi không muốn đem này coi như thi đấu, coi như làm bình thường huấn luyện thi đấu, này không hề có sự khác biệt. Đối thủ của chúng ta cũng không phải mạnh mẽ bao nhiêu. Chỉ cần đối với mình có lòng tin, các ngươi nhất định có thể làm được. Hắn cuối cùng nói rằng, lời nói này, ít nhiều gì vẫn là đưa đến một chút tác dụng, để chiến đội thành viên khôi phục một điểm cầu thắng tâm. Dù sao, ở kỳ tích chiến đội bên trong, Tô Duệ là tuyệt đối nhân vật trọng yếu. Một câu nói của hắn, so với những người khác phải có dùng đến nhiều, những người khác nói nếu như vậy, khả năng một chút tác dụng đều không có, mà do hắn đến nói nhưng là có thể ảnh hưởng đến đội hữu Vì lẽ đó, hắn hiện tại cũng không phải lãng phí miệng lưỡi, mà là ở game lên thành viên đấu trí, để bọn họ khôi phục tự tin. Sau mười mấy phút, kỳ tích chiến đội cùng mặt khác một nhánh chiến đội bắt đầu ra trận. Lần này, kỳ tích chiến đội đối thủ, cũng không phải một nhánh cường đại cỡ nào chiến đội, chỉ là thành lập đã lâu, xem như là một nhánh lâu năm chiến đội, ở các loại thi đấu sự tình thành tích cũng coi như là chung dù, chỉ có thể coi là một nhánh rất phổ thông chiến đội. Đương nhiên này nhánh chiến đội, so với trước đây kỳ tích chiến đội vẫn là mạnh hơn rất nhiều, chỉ là ở Tô Duệ gia nhập sau, tình huống mới hiện nghịch chuyển mà thôi." Thoại nói đến, này nhánh chiến đội ở biết đối thủ là kỳ tích chiến đội thì, phản ứng đầu tiên là xui xẻo, dù sao kỳ tích chiến đội là lần trước thế giới tổng trận chung kết quán quân, vẫn để cho những chiến đội khác cảm thấy rất có áp lực, nhưng sau đó, bọn họ lại cảm thấy vui mừng. Bởi vì, kỳ tích chiến đội nguyên thành viên, trừ Tô Duệ bên ngoài, những người khác toàn bộ rời đi chiến đội ngược lại tập trung vào những chiến đội khác. Dưới cái nhìn của bọn họ, kỳ tích chiến đội ít đi nhiều như vậy chủ lực thành viên, vừa không có mời cái khác cường lực tuyển thủ vào đội, mà là lựa chọn ở câu lạc bộ dùng hậu bị nhân viên bù đáp, thực lực tổng hợp nhất định sẽ nằm ở phi thường thấp trạng thái. Coi như tô duệ lợi hại đến đâu, nhưng cũng không thể làm được một người liền thay đổi chỉnh nhánh chiến đội. Nay vừa đến, mọi người đều cho rằng kỳ tích chiến đội cũng đã không có uy hiếp, quan trọng nhất chính là đều cho rằng tô duệ một người là không lật được trời. Lúc này mới sẽ cảm thấy vui mừng. Bất kể nói thế nào, kỳ tích chiến đội đều mang theo thế giới tổng trận chung kết quán quân tiên hàm. Này vẫn để cho rất nhiều câu lạc bộ phi thường coi trọng. Nếu như ở cuộc so tài thứ nhất bên trong, liền đánh bại kỳ tích chiến đội, này không thể nghi ngờ là một cái phi thường có mặt mùi sự tình. Cái này cũng là tại sao kỳ tích chiến đội đối thủ sẽ cao hứng bọn họ nguyên nhân. Có điều, lần này bọn họ nhất định là phải thất vọng. Kỳ tích chiến đội tuyệt đối không phải một nhánh đội yếu, mà Tô Duệ coi như là một người cũng là có thể làm được thay đổi chiến đội vận mệnh, liền như trước như thế. Những người này sai ở đem Tô Duệ làm nhìn ra quá thấp, mà đem trước đây nguyên thành viên tác dụng coi trọng lắm, đây tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến đối chiến đội thực lực chính xác phán đoán. Ở thi đấu bắt đầu sau, Tô Duệ thái độ khắc thường, cũng không có đảng hoàng đi đi rừng, trái lại mang theo phụ trợ đi thủ ở đối phương giã khu. Làm đối thủ chiến đội nhanh muốn giết chết cái thứ nhất giã quái thời điểm, Tô Duệ anh hùng ngay lập tức vận ra, đầu tiên là bắt quái Sau đó sẽ đối với đối phương đi rừng tiến hành đánh giết. Ở phụ trợ dưới sự phối hợp, Tô Duệ thành công bắt được người thứ nhất đầu, mà phụ trợ cũng bắt được một trợ công, mà HP của bọn họ tổn thất cũng không lớn, thậm chí ngay cả trở về thành đều không cần. Phụ trợ trở lại hạ bộ giúp ta giờ cờ, mà hắn nhưng là tiếp tục đi soạn giã. Kỳ thực, vào lần này tồn dã hắn là có thể đơn độc hành động, một người đơn giết đối phương đi rừng anh hùng là hoàn toàn không có vấn đề. HTTP, Truy. E nù ạ toài dù sao, Tô Duệ hiện tại anh hùng liên minh đã đạt đến 8 cấp, bàn về thao tác, những người này không có một là đối thủ của hắn, hoàn toàn có thể đơn giết đối thủ. Hắn sở dĩ mang tới phụ trợ, chỉ là muốn lấy cái giá thấp nhất hoàn thành chuyện này, thuận tiện để phụ trợ nắm cái trợ công, cũng tốt tăng cường nhiều một chút lòng tự tin. Ở thi đấu còn chưa có bắt đầu bao lâu, liền thành công bắt được một huyết, này không giống như là nghề nghiệp thi đấu, này càng như là cấp thấp cục, hoặc là nói là phổ thông xứng đôi thi đấu như thế. Có điều, Tô Duệ ở đây sao nhanh liền bắt được một huyết, xác thực là rất cổ vũ sĩ khí, để các đồng đội đều nhiều hơn không ít tự tin. Vì để cho kỳ tích chiến đội vùng ra mạnh nhất thực lực, hắn ở tiến vào thi đấu, liền lập tức sử dụng hạt nhân lực lượng, hơn nữa còn là đối với hết thảy đội viên sử dụng, để thực lực của mỗi người đều chiếm được tăng lên. Bởi vậy, ở mới vừa tiến vào thi đấu, cùng đối thủ tiêu hao thời điểm, kỳ tích tuyển thủ còn có chút sốt sáng, chỉ lo không bằng đối phương, cũng không thể có chút sai lầm. Nhưng rất nhanh, kỳ tích tuyển thủ liền phát hiện mình cũng không sẽ không thua cho đối thủ, trái lại so với đối thủ mạnh hơn, hoàn toàn có thể làm được áp chế đối phương. Ở phát hiện điểm này sau, kỳ tích tuyển thủ tự tin liền khôi phục trở về, không lại lo lắng thất bại. Nay vừa đến, kỳ tích chiến đội thực lực theo tự tin tăng cường mà tăng lên, càng là triệt để áp chế đối thủ vùng. Ở hạch tâm lực lượng ảnh hưởng, kỳ tích chiến đội thực lực tổng hợp được tăng lên không nhỏ, một lần phản qua đối phương chiến đội, ở thượng trung hạ ba đường bên trong, đều có rõ ràng ưu thế, đang tiêu hao chiến bên trong, càng có coi ưu thế, thậm chí đem đối phương đánh tới không dám rời đi tháp Cho tới ra khu nơi này, liền càng không cần phải nói, tô rệ trước tiên bắt được một huyết, mà đối phương nhưng là mất đi một con đầu người, vốn là ở thế yếu. Mà ở phía sau, tô rệ càng là thường thường đối địch đối với giá khu soạn giã, đem đối phương giá quái đều cấp đi, còn phe mình giã khu liền càng không cần phải nói, chỉ cần đối phương giảm đến, tất làm sẽ bị hắn đơn giết. Vì lẽ đó Đối phương đi rừng anh hùng, thì càng triển không đứng lên, cũng không có biện pháp trợ giúp cái khác con đường. chương 236, trận đầu chiến thắng. Ở Tô Duệ dưới áp chế, đối phương đi rừng căn bản cũng không có cơ hội rủ. Vì lẽ đó, ở bất kỳ con đường, đều là kỳ tích chiến đội chiếm cư ưu thế, hơn nữa còn là rất rõ ràng trên lệnh. Sau mười mấy phút, Tô Duệ đã đối với đối phương đi rừng anh hùng, hoàn thành 3 lần đơn giết. Ở tình huống như vậy, đối phương đi rừng vừa nhìn thấy hắn xuất hiện. Lập tức liền sẽ chạy chối chết, bất luận dã quái còn sót lại bao nhiêu HP đều tốt, đối phương đều sẽ không chút do dự từ bỏ, ngược lại rời đi. Nay vừa đến, Tô Duệ cảm thấy rất vô vị, chỉ là yên lặng xoạt đi đối phương dã quái. Sau đó, đối phương đi rừng thấy ở dã khu không đứng lên nổi, liền muốn đi cái khác con đường trợ giúp đội hưu. Bởi vì ở kỳ tích chiến đội hung hãn dưới, cái khác ba đường đều bị đặt ở thấp dưới, binh tuyến có thể nói là toàn tuyến đổ nát. Ở tình huống như vậy, đi dừng muốn bắt người. Là có trọng đại độ khả thi thành công Vậy thì làm cho đối phương đi rừng Động nổi lên cái này tâm tư Chỉ có điều, Tô Duệ như thế nào Sẽ làm cho đối phương toàn nguyện Cũng là ngờ tới tình huống như thế Vì lẽ đó, ở đối phương đi rừng ra hiện Tại hạ bộ thời điểm, hắn cũng ở phía sau lặng Yên xuất hiện, đồng thời bắt đầu phản tồn Kết quả ở đối phương đi rừng Vẫn không có động thủ tình huống Tô Duệ đã cùng đội hưu phối hợp sau Trước hết giết chết đối phương Sau đó còn thực thi càng tháp giết người Thành công ở tháp dưới đánh giết đối phương hai cái anh hùng, đồng thời đúng lúc rời đi tháp Cuối cùng, ở này hôn chiến bên trong, Tô Duệ thành công bắt được ba người đầu, mà đánh đổi chỉ là tàn huyết mà thôi, cũng chưa chết, mà phe mình hai cái đội hưu cũng bắt được trợ công, điều này cũng hạ bộ triệt để đổ nát, thắng lợi thiên bình đã nghiêng về kỳ tích chiến đội. Sau đó, thừa dịp đối phương còn chưa kịp lại đây, Tô Duệ bọn họ trước một bước đem hạ bộ tháp cho hủy đi, đẩy một làn sóng binh tuyến sau, lại lựa chọn trở về thành. Tiếp đó Tô Duệ mua một chút trang bị sau, liền thẳng đến trung lộ, mà hạ bộ hai cái tuyển thủ cũng đồng thời lại đây. Ở trung lộ bên trong, kỳ tích chiến đội lấy 4 cái anh hùng trận thế, đem đối phương trung lộ anh hùng bước bên trong, lần thứ hai đẩy đi bên trong tháp, cách thắng lợi lại gần rồi một bước. Sau đó, Tô Duệ đầu tiên là bắt Tiểu Long, sẽ cùng đội hưu đối với hạ bộ tiến hành dết. Ở ra đi đẩy một tháp sau, kỳ tích chiến đội 5 cái anh hùng đều đi tới Đại Long nơi này, chuẩn bị đánh Đại Long. Kết quả? Ở đánh tới một nửa thời điểm, đối phương chiến đội anh hùng cũng đều lại đây. Vào lúc này, Tô Duệ từ bỏ đánh Đại Long, do đó nhảy vào đối phương anh hùng bên trong, trước tiên mở đoàn, lấy chủ động tiến công đến bảo vệ phe mình bạc bị anh hùng. Liên như vậy, hắn trước sau giết ba cái anh hùng sau, ở cuối cùng một tia lượng máu bên trong, thành công trốn thoát. Đối phương chiến đội còn lại hai cái anh hùng, muốn đối với Tô Duệ tiến hành truy sát, nhưng kỳ tích chiến đội những tuyển thủ khác cũng bắt đầu đọc thủ, trực tiếp đoàn diệt bọn họ. Sau đó sẽ đem Đại Long xóa sạch. Nay vừa đến, kỳ tích chiến đội không chỉ bắt Đại Long, còn làm cho đối phương chiến đội đoàn diện, cùng đối phương chênh lệnh cũng là càng kéo càng lớn. Sau đó, kỳ tích chiến đội lại đi đem Tiểu Long bắt, nay vừa đến, ưu thế thì càng thêm rõ ràng. Tiếp đó, kết quả không ngoài dự đoán, kỳ tích chiến đội một đường đẩy xuống, căn bản cũng không có gặp phải lực cản, coi như đối phương trốn ở tháp dưới không ra cũng vô dụng, bởi vì Tô Duệ sẽ trước tiên song tới mở đoàn, lấy một người kháng trụ tháp để những người khác đội hữu có thể toàn lực công kích. Vì lẽ đó, coi như trốn ở tháp giới, vẫn tránh khỏi không được bị đoàn diệt kết cục, cao điểm rất nhanh sẽ bắt. T. e u i e n n e t Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tô Duệ đầu người cùng tiền tài đều là cao nhất, mà phát ra thương tổn cùng thừa bị thương tổn, cũng là cao nhất tuyển thủ, các hạng số liệu sẽ không có thấp hơn những người khác, hơn nữa hắn thành công bắt 12 người đầu, tự thân nhưng là một lần cũng chưa chết. Kết quả như thế. Thông thường chỉ có đang bình thường trò chơi bên trong cục mới phải xuất hiện, nhưng hiện tại liền ra hiện tại nghề nghiệp thi đấu bên trong. Liên như vậy, kỳ tích chiến đội thành công bắt ván đầu tiên thi đấu, hơn nữa còn là lấy một rất đẹp kết quả đánh thắng thi đấu, liền như vậy khai hỏa xương tên thanh. Bây giờ, sẽ không có người hoài nghi kỳ tích chiến đội là một nhánh đội yếu, dù cho không bằng trước, nhưng cũng không phải phổ thông chiến đội có thể so với, ở quốc nội, tuyệt đối xem như là một đường chiến đội. Ở phía sau thi đấu bên trong. Kỳ tích chiến đội biểu hiện vẫn phi thường đồng, mà đối phương chiến đội nhưng là túi đầu hữu rũ, đánh mất tự tin, đã là vô tâm ham chiến, chớ nói chi là là thành công đột kích ngược, cũng đã đến từ bỏ mức độ. Bởi vậy, kỳ tích chiến đội hào không ngoại lệ liền thắng hai trận, trước một bước bắt được thắng lợi điểm, tạm thời xếp hạng bảng tổng sắp người thứ nhất. Và hôm nay thi đấu qua đi, kỳ tích chiến đội đã dùng thực lực chứng minh, dù cho là chiến đội giải tán qua, nguyên thành viên hầu như toàn bộ đi hết, lại từ đầu tổ hợp cũng vẫn là một nhánh đội mạnh một nhánh không thể khinh thường đội mạnh. Do đó, mọi người cũng bắt đầu rõ ràng, chỉ cần có Tô Duyệt ở, kỳ tích chiến đội là có thể sáng tạo kỳ tích, hắn bản thân liền là kỳ tích, mà không phải những người khác tồn tại mới để kỳ tích xuất hiện. Vào lần này mùa xuân thi đấu bên trong, phần lớn khán giả chính là chủ yếu quan tâm kỳ tích chiến đội thi đấu. Dù sao, kỳ tích chiến đội làm thế giới tổng trận chung kết quán quân chiến đội, lại trải qua giải tán, dùng thành viên mới tổ hợp thành một nhánh tân chiến đội, này vốn là làm người khác chú ý để rất nhiều người đều muốn biết biểu hiện của bọn họ sẽ là làm sao. Ngoài ra, kỳ tích chiến đội thi đấu vẫn là thuộc về lợp đợ lờ mùa xuân thi đấu cuộc so tài thứ nhất, vậy thì có càng cao hơn độ quan tâm. Vì lẽ đó, ở kỳ tích chiến đội đạt được thắng lợi sau, tô rệ lại từ thi đấu bên trong thu được lượng lớn tín ngượng giá trị, trực tiếp hoạch đạt được gần 2 triệu điểm tín ngượng giá trị, này so với thế giới tổng trận chung kết tiểu tổ thi đấu còn nhiều hơn. Hắn sở dĩ có thể thu được nhiều như vậy tín ngượng giá trị, Chủ yếu hắn tiếng tăm là càng ngày càng cao, ở đông đảo người ủng hộ dưới, tự nhiên có thể dễ dàng thu được càng nhiều tín ngượng giá trị. Nếu như, Tô Duệ lấy hiện tại tiếng tăm tham gia thế giới tổng trận chung kết, đồng thời thu được quán quân, hắn thu hoạch đến tín ngượng giá trị, tuyệt đối sẽ so với trước đây nhiều vài lần, thậm chí là gấp 10 lần, thậm chí còn càng cao hơn đều có khả năng, đây chính là tiếng tăm cao thấp khác nhau. Một người nguyên bản không có tiếng tăm, vậy cho dù đạt đến rất thành tích cao, gây nên quan tâm cũng sẽ không quá cao Mà một nguyên bản tiếng tâm liền rất cao người, lại đạt thành một rất thành tích cao, vậy thì sẽ bị được chú ý, đây chính là khác biệt lớn nhất. Bởi vậy, Tô Duệ ở lờ tờ L... L... mùa xuân thi đấu cuộc so tài thứ nhất, liền thu được tiếp cận 2 triệu điểm tín ngượng giá trị, này cũng là bởi vì hắn tiếng tăm so với trước đây cao rất nhiều. Đối với tình huống như thế, hắn đương nhiên là vui với nhìn thấy, tín ngưỡng giá trị là càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, ở cuộc tranh tài này qua đi, Tô Duệ tin tưởng chính mình trực tiếp liễu lo chú lại sẽ tăng lên không ít. Giả lấy thời gian, trở thành quan tâm cao nhất chủ bá cũng là không có vấn đề, chỉ cần anh hùng liên minh tiếp tục nóng nảy xuống, liền có hy vọng làm được. Dù sao, hắn anh hùng liên minh sở kỷ hiệu đã đạt đến tăng cấp, dù cho là ở toàn thế giới trong phạm vi cũng là hiếm thấy, có thể nói đạt đến cái này đẳng cấp tuyển thủ là ít đòi Ở tình huống như vậy, Tô Duệ một cách tự nhiên có thể thu được càng nhiều quan tâm. Bởi vì, hắn không cần thời gian huấn luyện, mỗi ngày đều có thể ở trực tiếp truyền thụ giáo trình. Đây là những nghề nghiệp khác tuyển thủ rất khó làm được sự tình, tự nhiên có thể so với những nghề nghiệp khác tuyển thủ càng có có ưu thế. Chương 237, tạm được biểu hiện. Kỳ tích chiến đội thi đấu bị được quan tâm, những chiến đội khác thi đấu quan tâm cũng không thấp. Đặc biệt di chiến đội cùng ca chiến đội thi đấu độ quan tâm, không thua kém kỳ tích chiến đội, có rất nhiều người đều quan tâm này hai nhánh chiến đội. Cho tới này hai nhánh chiến đội, vì sao lại bị được quan tâm, cũng không phải là bởi vì chiến đội bản thân xuất sắc. Mà là bởi vì kỳ tích chiến đội nguyên thành viên, phân biệt chuyển nhượng hai nhà này câu lạc bộ danh nghĩa. Quan trọng nhất chính là, này hai nhánh chiến đội dự thi danh sách bên trong, thì có kỳ tích chiến đội nguyên thành viên. Vì lẽ đó, mọi người đều rất muốn biết di chiến đội cùng ca chiến đội dùng những này nguyên thành viên lên sân khấu tham gia thi đấu, thực lực đó là sẽ tăng lên trên, vẫn là giảm xuống. Chỉ có điều, ở thi đấu trước, mọi người đều cho rằng hai nhánh chiến đội thực lực tổng hợp, coi như sẽ không lên thăng, cũng không đến nỗi giảm xuống. Bởi vì mọi người đều cho rằng kỳ tích chiến đội nguyên thành viên lúc trước thi đấu, biểu hiện còn là vô cùng tốt, có thể tính được với một đường thành viên, hiện tại chuyển để những chiến đội khác, biểu hiện hẳn là sẽ không quá kém. Cho nên, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng di chiến đội cùng ca chiến đội thực lực tổng hợp, nên có một tăng lên, chí ít có thể so với chức càng mạnh hơn. Chỉ có điều, ở phía sau thi đấu bên trong, chứng minh bọn họ nhận thức hoàn toàn là sai. Tỷ như, di chiến đội ở cuộc so tải thứ nhất bên trong thời điểm liền đánh cho cực kỳ gian nan, mà hạ bộ càng bị đánh nổ. Di chiến đội hạ bộ hai cái tuyển thủ, chính là từ kỳ tích chiến đội đào đi, một người trong đó vẫn là kỳ tích chiến đội trước đội trưởng, nhưng như thế hai cái bỏ ra số tiền lớn đào đến tuyển thủ, biểu hiện nhưng là phi thường không thể tả. Ở bắt đầu thi đấu không đến bao lâu, hạ bộ trước hết bị đối phương lấy đi một huyết, đến mặt sau, cũng không có cứu vãn thế yếu, trái lại bị một đường đẩy xuống. Muốn không phải, Di chiến đội đi dừng tương đối cường lực, vẫn đang giúp hạ bộ bắt người. Mới miễn cương hạ bộ sẽ không bị vẫn đẩy lên cao điểm, mà trung lộ cùng ra đi ưu thế nhưng là tương đối rõ ràng, cứu văn lại hạ bộ mất đi thế yếu. Ở ba ván thi đấu bên trong, hạ bộ hai cái tuyển thủ, biểu hiện đều phi thường kém, so sánh cái khác con đường tuyển thủ, chênh lệch này thì càng lớn hơn, xa còn lâu mới có thể xem như là một đường tuyển thủ nhà nghề trình độ. Sau đó, di chiến đội dựa vào cái khác hai đường cùng đi dừng ưu thế, mới miễn cương đánh thắng thi đấu, lấy 2-1 thành tích đánh bại đối thủ. Nhưng thắng được tuyệt đối không tính ung dung, so với di vãng phải kém cự rất nhiều. Lần này, di chiến đội biểu hiện, có thể nói là để khán giả mở rộng tầm mắt. Phải biết ở kỳ tích chiến đội quật khởi trước, di chiến đội vẫn là quốc nội mạnh nhất lỏ chiến đội, ở quốc nội thi đấu sự tình bên trong, thành tích vẫn là tốt nhất, ở mùa xuân thi đấu cùng mùa hạ thi đấu bên trong càng là thường thường duy trì toàn thắng thành tích. Bây giờ, di chiến đội tiếp nhận rồi hai cái tổng trận chung kết quán quân chiến đội tuyển thủ, thực lực phản mà giảm xuống Thiếu một chút liền thua. Muốn không phải, lần này Di chiến đội đối thủ cũng không phải một nhánh đội mạnh, mà chỉ là một nhánh rất phổ thông chiến đội, lần tranh tải này kết quả là phi thường huyền. Di chiến đội lão thành viên, biểu hiện tuy nói không có thường hùng, nhưng cũng coi như là đúng quy củ, trạng thái cũng khá, nhưng vì sao lại đánh thành bộ dáng này, nguyên nhân cũng chỉ có thể ra hiện tại hạ bộ hai cái tuyển thủ, cũng là kỳ tích chiến đội hai cái nguyên thành viên. Chính là bởi vì hai người này, lão thành viên biểu hiện quá chính lệnh, dẫn đến hạ bộ tan vỡ. Mới để thi đấu đánh cho như thế gian nan, cuối cùng may mắn đạt được thắng lợi. Vì lẽ đó, mọi người tự nhiên là ánh mắt đặt ở hai người này tuyển thủ trên, muốn biết biểu hiện của bọn họ vì sao lại này kém. Di chiến đội may mắn đánh thắng thi đấu, đây là đào hai cái thành viên lại đây sau biểu hiện, còn đồng dạng đào hai cái tuyển thủ ca chiến đội, vận may sẽ không có tốt như vậy. Ca chiến đội từ kỳ tích tuyển thủ đào đến rồi hai cái thành viên, phân biệt thay thế được trung lộ cùng ra đi vị trí, đồng thời để bọn họ tham gia mùa xuân thi đấu. Bởi, Hai người này tuyển thủ nguyên nhân ca chiến đội thi đấu, tương tự là làm người khác chú ý. Ở bắt đầu thi đấu sau, ca chiến đội biểu hiện đồng dạng là tạm được, biểu hiện ra trình độ khiến người ta phi thường thất vọng, căn bản là không giống như là có thêm hai cái một đường tuyển thủ nhà nghề dáng vẻ, thực lực tổng hợp phản mà giảm xuống không ít. Chỉ là di chiến đội là hạ bộ tan vỡ mà thôi, mà ca chiến đội bắt đầu thi đấu không lâu, ra đi cùng trung lộ liền bị người áp chế lại, hoàn toàn không có cách nào phản kháng, hai cái tuyển thủ bị ăn được gắt gao. Liên binh đều rất khó bù vẫn bị đặt ở thắp dưới dù cho đi rừng đặc biệt trợ giúp trên trung lộ vẫn không có thay đổi tình huống như thế ở ra đi cùng hạ bộ đều dục không đứng lên tình huống hạ bộ cùng đi rừng căn bản cũng không có biện pháp ngăn cơn sóng giữ cuối cùng ca chiến đội lấy một so với hai thua trận thi đấu làm quốc nội đã từng xếp hàng thứ hai chỉ đứng sau di chiến đội bọn họ cuối cùng nhưng là thua cuộc so tài thứ nhất này ở dị Vãng là chuyện chưa bao giờ xảy ra nếu như ca chiến đội gặp phải đối thủ Là một nhánh đặc biệt mạnh mẽ chiến đội, cái kia thua trận thi đấu, cũng không có cái gì kỳ quái, nhưng lại thiên ca chiến đội đối thủ, nhưng là 12 con chiến đội bài hạ du chiến đội, nhưng vẫn thua đi thi đấu, vậy thì có chút không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta rất khó nghĩ đến sẽ là kết quả như thế. Từ hai cuộc tranh tài đến xem, di chiến đội cùng ca chiến đội lâu năm tuyển thủ, biểu hiện đều là không sai, ít nhất đều ở trạng thái, cũng không có vung thất thường, cái kia vấn đề liền xuất hiện ở thành viên mới cũng chính là từ kỳ tích chiến đội đảo đến tuyển thủ trên người. Chính là bởi vì chọn dùng kỳ tích chiến đội nguyên thành viên, di chiến đội cùng ca chiến đội mới sẽ đem thi đấu đánh cho khó nhìn như vậy, hoàn toàn cùng trước đây biểu hiện không giống nhau. Đi ngang qua hai ngày nay thi đấu sau, mọi người đều xuất hiện một cộng đồng ý nghĩ, này bốn cái tuyển thủ sẽ không là hàng lộm, tài nghệ thật sự là không sánh được một đường tuyển thủ, thậm chí ngay cả hạng 2 tuyển thủ thực lực cũng không bằng, nếu không, rất nan giải thích tại sao bọn họ biết đánh đến kém như vậy. Chỉ có điều, câu lạc bộ cùng khán giả đều phi thường kỳ quái, tại sao bọn họ ở kỳ tích chiến đội thời điểm, biểu hiện sẽ tốt như vậy, trình độ tuyệt đối được cho là một đường tuyển thủ nhà nghề, tuyệt đối sẽ không như hiện tại như thế không thể tả, này cũng là đại gia đều không nghĩ ra vấn đề. Đương nhiên, trừ Tô Duệ, sẽ không có người biết bọn họ trước sau biểu hiện, vì sao lại có lớn như vậy khác biệt, nguyên nhân chủ yếu chính là ở hạch tâm lực lượng, ở hạch tâm lực lượng phụ trợ dưới. Những người này cũng có thể từ một phổ thông tuyển thủ nhà nghề trở thành một tuyến tuyển thủ nhà nghề, thậm chí là hàng đầu tuyển thủ nhà nghề, nhưng không có hạt nhân lực lượng, bọn họ chính là rất phổ thông tuyển thủ nhà nghề. Ở gặp phải đối thủ sau, bọn họ tài nghệ thật sự sẽ toàn bộ bạo lộ ra, đây là không có cách nào dở cho bị bợm. Hơn nữa, mấy người này là bị câu lạc bộ bỏ ra nhiều tiền đào đi, này biểu thị di chiến đội cùng ca chiến đội đối với bọn họ phi thường trọng thị, mà loại này coi trọng cũng sẽ trở thành áp lực. Lấy tâm lý của bọn họ sức chịu đựng, đối mặt loại áp lực này, tuyệt đối là không thể hóa thành động lực, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến bọn họ vung. Nay vừa đến, mấy người này ở thi đấu bên trong biểu hiện mới sẽ khó chịu như vậy, cho tới cũng không thể xem như là tuyển thủ nhà nghề. Tô Duệ phòng trừng di câu lạc bộ cùng ca câu lạc bộ, nên đã từ từ hiện sự thực này, khả năng hiện tại đã bắt đầu hối hận rồi. chương 238, quốc nội đệ nhất đội mạnh. Ở trong vài ngày, kỳ tích chiến đội lại tham gia hai cuộc tranh tài. Hào không ngoại lệ, ở này hai cuộc tranh tài bên trong, kỳ tích chiến đội đều lấy hai so với không thành tích toàn thắng đối thủ, từ đó thu hoạch được thắng lợi điểm. Ba cuộc tranh tài qua đi, kỳ tích chiến đội điểm liền vững vàng xếp hạng bảng tổng sắp người thứ nhất, tạm thời không có ai có thể đuổi theo. Ở trên một năm mùa xuân thi đấu bên trong, Tô Duệ không có gia nhập kỳ tích chiến đội, dẫn đến bỏ qua mùa xuân thi đấu, ở phía sau đến mùa hạ thi đấu, hắn dẫn dắt chiến đội phấn khởi tiến lên, nhưng vẫn là lạc hậu quá nhiều. Chỉ có thể thu được mùa hạ thi đấu điểm số 1, nhưng cùng cả 5 điểm đệ nhất vô duyên. nay đối với hắn mà nói, là một không nhỏ tiết đối, dù sao mỗi cái chiến đội đều là hy vọng thu được cả 5 điểm đệ nhất. Vì lẽ đó, đối với năm nay bảng tổng sắp hạng tô Duệ đối với cả 5 điểm đệ nhất vị trí này chính là tình thế bắt buộc, tuyệt đối không thể lại bỏ qua. Vốn là kỳ tích chiến đội muốn thu được năm nay mùa xuân thi đấu điểm số 1, tính khiêu chiến vẫn là rất cao, mà đối thủ cạnh tranh cũng không ít. Tỉ như di chiến đội cùng ca chiến đội đều là rất cường hãn đối thủ cạnh tranh, cũng đều có hy vọng thu được bảng tổng sắp người thứ nhất. Đặc biệt di chiến đội, độ khả thi càng to lớn hơn, dù sao là một chi lâu năm chiến đội, vẫn luôn là quốc nội mạnh nhất lỏ chiến đội, đối với kỳ tích chiến đội uy hiếp chính là to lớn nhất. Chỉ có điều, di chiến đội cùng ca chiến đội ở năm nay mùa xuân thi đấu bên trong, nhưng là tự hủy hai cánh, chọn dùng hai cái thành viên mới, dẫn đến thực lực tổng hợp yếu đi rất nhiều, đã không còn nữa trước quan vinh cũng không còn biện pháp duy trì toàn thắng. Cứ như vậy, ở mùa xuân thi đấu bảng tổng sắp trên, Di Chiến đội điểm chỉ có thể nằm ở trung du. Cho tới ca chiến đội kết cục liền càng không ổn, tương tự chọn dùng hai cái thành viên mới bọn họ, chiến tích cũng là phi thường không lý tưởng, mấy cuộc tranh tài hạ xuống, điểm liền xếp hạng dưới đáy. Ở Dĩ Vọng Nguy giới bên trong, Di Chiến đội cùng ca chiến đội chiến tích đều không có khó coi qua, dù cho là trước đây đêm mê thời điểm, thành tích cũng so với hiện tại tốt lắm rồi. Nếu như vừa bắt đầu Còn có thể cho rằng là vận may không được, mới dẫn đến vung thất thường, nhưng mấy cuộc tranh tài hạ xuống, mọi người cũng đã biết di chiến đội cùng ca chiến đội thực lực sở dĩ sẽ giảm xuống nhanh như vậy, chính là tiếp thu thành viên mới quan hệ. Đang quan sát mấy cuộc tranh tài gần đây sau, mọi người cũng hoài nghi này kỳ tích chiến đội nguyên thành viên, gia nhập di chiến đội cùng ca chiến đội, là cố ý đến làm phá hoại, thậm chí cũng hoài nghi là kỳ tích chiến đội phái tới làm nằm vùng. Không có cách nào, ai kêu những người này ở kỳ tích chiến đội thời điểm. Mỗi lần thi đấu biểu hiện đều rất tốt, tuyệt đối xem như là một đường tuyển thủ, mà đến di chiến đội cùng ca chiến đội sau, nhưng là vùng không ra như vậy trình độ. Ở một số thời khác, một ít tuyển thủ nhà nghề không nên xuất hiện sai lầm đều liên tiếp xuất hiện. Ở tình huống như vậy, làm sao có thể khiến người ta không nghi ngờ bọn họ gia nhập di chiến đội cùng ca chiến đội mục đích thật sự, đủ loại suy đoán cũng là tùy theo mà xuất hiện. Liên ngay cả phổ thông khán giả cũng có thể, di chiến đội cùng ca chiến đội dẫn đầu. Lại làm sao có khả năng không nhìn thấy điểm này, bọn họ cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, đào mấy người này lại đây, không phải đào được bảo, mà là cho chiến đội đào một cái hố, một to lớn hô sâu, hơn nữa còn là khanh người chết không đền mạng. Ở mấy cuộc tranh tài qua đi, hai nhánh chiến đội dẫn đầu đều làm một quyết định, vậy thì là để những người này lùi thi đấu, đổi những người khác lên sân khấu. Mặc kệ bốn người này là không phải kỳ tích chiến đội phái tới gián điệp, hay là chân thực trình độ xác thực rất kém cỏi Hai cái dẫn đầu biết hiện tại không thể lại để bọn họ lên sân khấu tham gia thi đấu, nếu không, thất bại đến mức rất khó coi, chuyện này đối với câu lạc bộ tới nói, tổn thất nhưng là nặng nghề. Bởi vậy, hai cái chiến đội dẫn đầu, coi như tức làm ra quyết định này, để bốn người lùi thi đấu, mà để thành viên khác lên sân khấu. May là chính là, ở lờ mùa xuân thi đấu bên trong là có thể an bài thay thế bổ sung, nếu như không thể để cho thay thế bổ sung lên sân khấu, di chiến đội cùng ca chiến đội liền thật sự xong đời. Chỉ có điều, di chiến đội cùng ca chiến đội tuy rằng thay đổi thành viên khác, nhưng trước cũng đã lạc hậu quá nhiều, muốn lại đuổi theo kỳ tích chiến đội, liền là phi thường khó, trừ phi bọn họ ở phía sau thi đấu bắt được toàn thắng, đồng thời kỳ tích chiến đội còn muốn thua trên mấy cuộc tranh tài bọn họ mới có thể đuổi theo kỳ tích chiến đội. Chỉ là này cơ bản là không thể, lấy kỳ tích chiến đội biểu hiện bây giờ, tin tưởng là rất ít cơ hội thua. Quan trọng nhất chính là, di chiến đội cùng ca chiến đội đối đầu kỳ tích chiến đội, Có thể không nhất định có phần thắng, có thể hay không thắng, cơ hội cũng không có bao lớn. Đối với di chiến đội cùng ca chiến đội thay đổi người sự tình, Tô Duệ tự nhiên là biết đến. Có điều, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, kết quả này đã sớm ở trong dự đoán của hắn. Hơn nữa có thể nói, di chiến đội cùng ca chiến đội kiên trì nhiều ngày như vậy, mới hiện điểm ấy, đã để hắn giác đến phản ứng của bọn họ quá mức trì độn. Di chiến đội cùng ca chiến đội nên ở cuộc so tài thứ nhất qua đi, liền nên lập tức thay đổi người hoặc là nói căn bản thì không nên để bọn họ có cơ hội lên sân khấu, không phải vậy chính là bạch mất không mà thôi. Nếu như, di chiến đội cùng ca chiến đội ở vừa bắt đầu liền không chọn dùng bọn họ, hiện tại cũng sẽ không nằm ở như thế lung túng hoàn cảnh. Đối với hai người này chiến đội tình cảnh, Tô Duệ không nói cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đồng tình. Phải biết, di chiến đội cùng ca chiến đội đào đi kỳ tích chiến đội thành viên, cũng không có ôm chủ ý gì tốt. Bọn họ nhưng là muốn để kỳ tích chiến đội liền như vậy cô đơn, cũng không còn biện pháp đối với bọn họ tạo thành uy hiếp mà thôi. Ở trận chung kết thời điểm, Tô Duệ bị người bỏ thuốc dẫn đến chuyện bị trúng độc, hắn liền một lần hoài nghi là hai nhà này câu lạc bộ một trong sai khiến Lưu Minh khải làm, hoặc là nói hai nhà câu lạc bộ đều có khả năng, chỉ là hắn tạm thời không có tìm được chứng cứ mà thôi. Cho nên nói, hắn đối với di chiến đội cùng ca chiến đội, có thể một chút hảo cảm cũng không có. Hiện tại di chiến đội cùng ca chiến đội đảo đi rồi kỳ tích chiến đội nguyên thành viên, có ngày hôm nay kết cục này, cũng coi như là chuyển tảng đá tạp chân của mình, này hoàn toàn là tự làm tự chịu, không có chỗ đáng giá đồng tình. Bởi vậy, đối với chuyện này, Tô Duệ vẫn là tình nguyện nhìn thấy, ngược lại đối với kỳ tích chiến đội cũng không có ảnh hưởng gì. Cho tới những kia lời đồn đãi chuyện nhảm, hắn càng là không có chút nào quan tâm, có thực lực ở, cần gì phải đi lưu ý những này vô vị lời đồn đãi chuyện nhảm. Mặc kệ di chiến đội cùng ca chiến đội thực lực có hay không chịu ảnh hưởng đều tốt, dù cho là nằm ở đỉnh cao nhất thời điểm, Tô Duệ đều có lòng tin dẫn dắt chiến đội đánh bại bọn họ, thành công thu được mùa xuân thi đấu quán quân, cùng với cả 5 điểm vị trí thứ nhất, hắn cũng là muốn định. Trải qua này mấy cuộc tranh tài sau, kỳ tích chiến đội đã mơ hồ trở thành quốc nội đệ nhất đội mạnh. Hiện tại mọi người cũng đã kỳ tích chiến đội thực lực, cũng không có bởi vì chủ lực thành viên bị đào đi mà đã được ảnh hưởng, những này thành viên mới. Trái lại để kỳ tích chiến đội thực lực tổng hợp càng trên một tầng. Vì lẽ đó, đối với kỳ tích chiến đội mặt sau thi đấu, khán giả càng thêm trở mong, cũng muốn nhìn này chi thu được thế giới quán quân chiến đội, có thể hay không tiếp tục lại sáng tạo huy hoàng. Đại đa số khán giả đều không hy vọng kỳ tích chiến đội liền như vậy bại hạ xuống, mà là hy vọng kỳ tích chiến đội có thể càng chạy càng xa, càng ngày càng mạnh. Dù sao, kỳ tích chiến đội là Hoa Quốc chi thứ nhất thu được S.U.A.G. chiến đội, Cái này ý nghĩa đối với Hoa quốc lỏ tới nói, có thể không bình thường, nếu như bọn họ hiện tại liền như vậy suy tản, cái kia Hoa quốc chiến đội cách ghét xưa gì quản quân, lại là xa xa khó vời. Nay vừa đến, mọi người tự nhiên là hy vọng nhìn thấy kỳ tích chiến đội của thời, mà không phải sa sút chương 239, hai người ba chân. Trong ngày mắt, tháng 1 trôi qua, tháng 2 đến. Ở ngày mùng ngày 1 tháng 2 ngày này, kỳ tích chiến đội không có thi đấu, mà Tô Duệ cũng có thể nhờ vào đó đi làm một chuyện khác. Ngay hôm nay, hắn chuyện cần làm, chính là tham gia chắc việc thiết bị điện công ty họp hàng năm. Không sai, và hôm nay, chắc việc thiết bị điện công ty tổ chức cái thứ nhất họp hàng năm, mà thôi sau hàng năm ở Tết Xuân trước đều sẽ tổ chức một lần. Hiện tại chắc việc thiết bị điện công ty vẫn là thuộc về một công ty nhỏ, quy mô cũng không phải rất lớn, cái thứ nhất họp hàng năm cũng chỉ là ở khách sạn bao một tầng, sau đó tổ chức một loại nhỏ họp hàng năm. Có điều, dù cho là loại nhỏ họp hàng năm, nhưng ý nghĩa cũng là không bình thường. Đây chính là chắc việc thiết bị điện công ty cái thứ nhất họp hàng năm, kỷ niệm ý nghĩa rất lớn. Đối với này cái thứ nhất họp hàng năm, Tô Duệ tự nhiên là sẽ không bỏ qua, hắn cũng trang phục tham gia. Ở họp hàng năm trên, hắn cũng không có lên đài diễn thuyết, chủ yếu là hắn không có phương diện này kinh nghiệm, thêm vào hắn trọng tâm không có cách nào thả ở công ty bên này, chỉ có thể giao cho thẩm tình quản lý. Cái kia ở họp hàng năm trên, liền không có cần thiết đi tới nói chuyện, đi tới cũng không biết nói cái gì tốt, cũng chỉ là để mọi người đều lúng túng mà thôi. Vì lẽ đó, Tô Duệ cũng sẽ không lên đài, mà là ở dưới đài đảm nhiệm một phổ thông người nghe. Ở cái này học hàng năm trên, công ty chuẩn bị rất nhiều việc động, tỉ như nhận thưởng hoạt động, trò chơi phân đoạn đều đến, hơn nữa khen thưởng đều phi thường phong phú, dù cho là người người có phân ăn ủi thưởng, giá trị cũng không tính thấp. Có người đã nói, từ họp hàng năm trên là có thể đại khái nhìn ra một công ty tình huống, cũng có thể thấy được công ty đối với công nhân viên đãi ngộ. Ở đại đa số học hành năm trên Đều sẽ chuẩn bị một chút giải thưởng lớn, nhưng những này giải thưởng lớn, tuy rằng mỗi người đều có cơ hội giúp thăm, nhưng chúng thường người, đều sẽ là công ty cao tầng, này vốn là vì là cao tầng chuẩn bị phần thưởng, chỉ là ở nhận thưởng trong giai đoạn đi cái qua chẳng, sau đó sẽ trở lại cấp lãnh đạo trong tay, này trên căn bản là người người biết đến quy tắc ngầm, dưới đáy công nhân cũng chỉ là có thể nằm cái an ủi thưởng cũng đã cảm thấy thỏa mãn. Có điều, ở chắc việc công ty họp hàng năm trên, có thể không sẽ hẹp hòi như vậy. Nếu đem giải thưởng lớn đặt ở nhận thưởng phân đoạn trên, vậy thì biểu thị mỗi người đều có khả năng đánh vào, chỉ cần số may, giải thưởng lớn là có thể lĩnh về nhà. Trung hợp chính là, đánh vào giải thưởng lớn người, chính là một tầng dưới chốt công nhân, làm tuyên bố cái này trúng thưởng danh sách thời điểm, người này đều kích động đến, đều to lên. Không đơn thuần là văn phòng công nhân có cơ hội nhận thưởng, nhà xưởng một đường công nhân vẫn như cũ cũng cơ hội nhận thưởng, chỉ là không ở nơi này đánh, nhưng phần thưởng cũng rất phong phú, tuyệt đối sẽ không có phiến diện. HTTP. Đối với Tô Duệ tới nói, nếu là nhận thưởng, đó là đương nhiên là muốn công bằng một điểm, không thể làm cái gì tấm màn đen. Coi như công ty phải cho cấp lãnh đạo khen thưởng, cũng hoàn toàn có thể lại mặt khác khen thưởng, không có cần thiết ở nhận thưởng trên làm tấm màn đen, công bằng một điểm vẫn tương đối tốt đẹp. Bởi vậy, ở cái này họp hàng năm trên, tất cả mọi người đều chơi đến nhạc rung rung, ở phía sau trò chơi phân đoạn bên trong, càng là chơi đến vô cùng hưng phấn, đều là một ít không ảnh hưởng toàn cục trò chơi nhỏ. Càng nhiều chính là, một ít khi còn bé chơi trò chơi, hiện tại liền ở trên đài ôn lại tuổi hấu thơ. Liền ngay cả thẩm tình cũng bị kéo lên đi tham gia trò chơi, không muốn để cho mọi người mất hứng nàng, cũng là đáp ứng cùng nhau chơi đùa trò chơi. Nguyên bản, Tô Duệ còn ở bên cạnh nhàn nhã xem cuộc vui, kết quả thẩm tình đang lựa chọn bạn chơi thời điểm, chỉ định là hắn, để hắn cũng không kịp né tránh. Ở mọi người mời mọc, hắn cũng là thịnh tình không thể chối tử, cũng chỉ có thể đồng thời tham gia trò chơi. Này cái thứ nhất cho chơi, chính là hai người ba chân, hai người làm một tổ, chân của hai người dùng dây thừng chói lại đến, trước tiên điểm cuối chạy đi, sau đó tới trước điểm cuối tiểu tổ thắng. Ở bắt được dây ni lông sau, Tô Duệ cùng Thẩm Tình liền ngồi trồm hôm xuống dùng dây thừng chói chặt chân, chân trái của hắn cùng chân phải của nàng quân lấy nhau. Chói thời điểm, Trọng Tài còn chạy tới kiểm tra bọn họ dây thừng, nói bọn họ dây thừng quá lỏng ra, muốn chói chặt một điểm, nếu không, coi như dối trá. không có cách nào Tô Duệ chỉ có thể đem dây thừng dài, một lần nữa trói lại đến, khoảng cách của hai người lại không ổn rút ngắn một ít. Ở trói trong quá trình, hắn không khỏi nghe thấy được một luồng hương vị, nhạt nhạt, nhưng là khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Loại này hương vị là từ thẩm tình trên người chuyển đến, cũng không biết là nhãn hiệu gì nước hoa, rất tự nhiên mùi vị, hắn xưa nay đều không có người qua. Chúng ta có thể thắng sao. Thẩm tình cũng không hề để ý điểm này, mà là hỏi. Nghe nói, Tô Duệ nở nụ cười, nói. Người muốn thắng sao? Đương nhiên. Thẩm tình rất tự nhiên nói rằng. Đối với Tô Duệ tới nói, chỉ là một trò chơi nhỏ mà thôi. Nhưng đối với thắng bại tâm rất lớn Thẩm tình tới nói, nhưng là rất muốn có thể thắng. Ở bất kỳ thi đấu bên trong, nàng đều không muốn thua. Đây chính là nàng. Tô Duệ trả lời, ta nghĩ sẽ có cơ hội. Ở dây thừng cột chắc sau khi, hai người đứng lên, chỉ là Thẩm tình nhưng là mất thăng bằng, thân thể hướng về phía sau đổ tới. May là, Tô Duệ phản ứng đầy đủ nhanh. Ở thẩm tình muốn ngã trổng vó thời điểm, hắn liền đúng lúc đưa tay ra, nâng ở cái hông của nàng trên, làm cho nàng đứng vững. Không có sao chứ? Hỏi hắn. Thẩm tinh lắc lắc đầu, thật không tiện nở nụ cười, nói, không có chuyện gì, cảm tạ. Không có cách nào, thẩm tình ngày hôm nay ăn mặc giày cao gót, đang hành động trên, xác thực là có chút không tiện, đặc biệt chân bị quấn lấy nhau sau, thì càng là như vậy, rất khó bảo toàn ngang hàng hành. Muốn không phải vì duy trì hình tượng. Nàng đều hận không thể đem giày cao góp thoát, trực tiếp chân trần tham gia thi đấu, chỉ là người ở chỗ này quá hơn nhiều, làm cho nàng thật không tiện làm như vậy. Ở thẩm tinh đứng vững sau, Tô Duệ liền buông tay ra, cũng không có chiếm tiện nghi ý nghĩ. Thẩm tinh xác thực rất đẹp, người ở chỗ này, liền không có một người so với được với nàng, chỉ là nàng lại đẹp, cũng sẽ không để cho hắn làm ra xấu xa hành vi. Rất nhanh, tham gia thi đấu người, đều đứng một loạn, tổng cộng vì là 16 người, mỗi hai người là một tổ cũng chính là tám tiểu tổ. Làm Trọng Tài thổi lên cái còi thời điểm, tám tiểu tổ liền bắt đầu hướng về điểm cuối ra, Tô Duệ cùng Thẩm Tình cũng như thế như vậy. Chỉ có điều, cái khác tiểu tổ đều là đắp vai, hoặc là đỡ đối phương eo, chí ít cũng là tay nắm tay, như vậy có thể duy trì cân bằng cũng có thể tìm đến càng mau một chút. Mà Tô Duệ cùng Thẩm Tình, nhưng là có thể nói là tương kính như tân, trừ quấn lấy nhau chân nối liền cùng nhau, thân thể những bộ phận khác đều chưa có tiếp xúc qua, khoảng cách đều tận lực lôi kéo đến. Cứ như vậy, vừa không thể duy trì cân bằng, hơn nữa độ cũng bộ nhanh. Ở thi đấu vừa bắt đầu, Tô Duệ cùng Thẩm Tình liền lạc hậu cái khác đội ngũ, trở thành tên cuối cùng. Đối với này, Thẩm Tình rõ ràng là có chút nóng nảy, vốn là nàng là muốn người thứ nhất, hiện tại nhưng là trở thành tối là hậu, vậy thì làm cho nàng có chút bất mạn ý. Ở này sau khi, nàng liền đem hết toàn lực đi nhanh một chút, chỉ là ăn mặc giấy cao góp nàng, căn bản cũng không có có điều đi được bao nhanh, và những người khác khoảng cách cũng là càng lúc càng lớn. Muốn muốn đuổi tới đi, cơ bản là không có khả năng, nhưng nàng nhưng không hề từ bỏ, vẫn như cũ đem hết toàn lực đi tới. chương 240, Lơ đã tiếp xúc gần cuối. Ở hai người ba chân trong game, Tô Duệ cùng thẩm tình một tổ, xa xa lạc hậu những người khác. Đối với kết quả này, liền ngay cả chính hắn cũng là muốn không tới, hắn không có hy vọng người thứ nhất, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới sẽ là tên cuối cùng. Phải biết, Tô Duệ đột nhưng là đánh vỡ châu Á kỷ lục, bất kể là chạy bộ, vẫn là bơi. Hắn đều là thuộc về châu Á kỷ lục người sáng tạo, nhưng không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ ở cái này nho nhỏ trong đêm, trở thành tên cuối cùng, chỉ có thể nói tạo hóa treo người. Đối với này, hắn chỉ là cười cười chi, cũng không có quá để ý, chỉ là trò chơi mà thôi, không có cần thiết quá nghiêm túc. Chỉ có điều, thẩm tình nhưng là không nghĩ như vậy, dù cho là trò chơi, nàng cũng phải thắng, không phải vì phía trước phần thưởng mà là vì thắng lợi sau vui sướng cùng thành tựu. Không chịu thua nàng... Dù cho xa xa lạc hậu cái khác tiểu tổ, vẫn còn đang đem hết toàn lực hướng về phía trước chạy đi, chỉ là độ có chút chậm. Đối với Tô Duệ tới nói, lấy thể chất của hắn cùng độ tự nhiên là có thể ung dung đi đến điểm cuối, chỉ là bên người có thêm thẩm tình, vì duy trì phong độ, thân thể của hắn đều không có cùng nàng tiếp xúc, song phương tự nhiên là rất khó bảo toàn ngang hàng hành, nếu như hắn hơi hơi đi nhanh một chút, nàng nhất định sẽ ngã trồng vó. Bởi vậy, ở nghĩ tới chỗ này sau, hắn chỉ có thể chậm dãi đi phối hợp bước tiến của nàng. Cái này hai người ba chân trò chơi, tổng khoảng cách là 50m, đi tới 25m thời điểm, lại chuyển qua đến đi tới khởi điểm, coi như là hoàn thành toàn bộ hành trình. Có điều, đối với ăn mặc giày cao góp Thẩm Tình tới nói, cái thứ nhất 25m đã là rất không dễ dàng. Ở hết toàn lực tình huống, Tô Duệ cùng Thẩm Tình mới miễn cưỡng đi xong 25m, chuẩn bị xoay người đi trở về một điểm, thi đấu cũng là kết thúc. Hay là bởi vì Thẩm Tình quá mức sốt ruột, Cũng nhân ăn mặc giày cao gót nguyên nhân, ở xoay người trong nháy mắt, nàng chân bị bán một hồi, lần thứ hai hướng về trên đất ké ngã. Lấy tô Duệ năng lực, hắn tự nhiên là có thể duy trì cân bằng, bảo đảm chính mình sẽ không bị kéo xuống. Chỉ có điều, nếu như hắn vẫn cứ đứng bất động, bởi cột chân quan hệ, thẩm tình có thể sẽ rơi càng nặng một điểm, chân cũng có rất lớn độ khả thi bị đến, bị thương là tránh khỏi không được. Ở cái này gấp gấp bước ngoặt, tô Duệ trong nháy mắt nghĩ đến điểm này, lúc này làm ra phản ứng. Vì để tránh cho thẩm tình bị thương, hắn không thể làm gì khác hơn là đồng thời bị kéo xuống, mà vì bảo vệ nàng, ở ké xuống thời điểm, hắn còn ôm nàng, sau đó một cái xoay người. Cuối cùng, tô Duệ phần lưng trước tiên ké xuống đất, sau náo cũng không thể tránh khỏi dập đầu một hồi, tư vị không phải dễ chịu như thế. Mà thẩm tình nhưng là số may, vừa vặn ngã tại trên người hắn, có hắn làm bước đệm, tự nhiên là sẽ không bị thương, chỉ là chịu đến một điểm kinh hãi. Lúc này, thẩm tình vừa vặn liền nằm nhòi tô rệ trên người. Cặp mắt đẹp đối diện kính mắt của hắn, bốn mắt nhìn nhau, có chút không biết làm sao dáng vẻ, trong khoảng thời gian ngắn, đều quên muốn bỏ lên. Trong nháy mắt này, có người đập xuống tình cảnh này, đối với mỗi một cái động tác đều nắm lấy. Lúc này, nhìn thẩm tình hoàng thân dáng vẻ, tô rệ cảm thấy vô cùng thú vị, cũng không cảm thấy phía sau lưng cùng sau nao đau đớn, mà là nợ nụ cười, nói, còn muốn thi đâu sao. Nghe nói như thế sau, thẩm tình mới phản ứng được, vội vàng bỏ lên, chỉ là nàng chân cùng hắn quân lấy nhau. Thêm vào bò đến quá gớp, lại không khỏi bị lôi một hồi, lần thứ hai ngã tại trên người hắn Hơn nữa, lần này không may, thẩm tình môi còn đụng tới tô ruệ miệng, có trong nháy mắt tiếp xúc. Đối với cái này màn ảnh, bên cạnh nhiếp ảnh ra, cũng không sai qua, đúng lúc đánh xuống, hoàn toàn không để ý người trong cuộc lúng túng. Một lát sau sau, thẩm tình hoang mang hoảng loạn bò lên, lần này ở tô Duệ dưới sự giúp đỡ, đúng là không có lại té xuống, hai người một lần nữa đứng lên. Vốn là... Tô Duệ cùng Thẩm Tình cũng đã lạc hậu cái khác tiểu tổ, hiện tại vừa té như vậy, làm lỡ không ít thời gian, thì càng là lạc hậu. Tình huống như thế, để Thẩm Tình đều quên trước lung túng, mà là có chút không cam lòng, xem đến vẫn không có từ bỏ thi đấu. Thế thế, Tô Duệ hỏi, còn muốn thăng sao? Ừm. Thẩm Tình gật gật đầu, nàng lúc này, thật giống như là một tranh cường hào thắng tiểu hài tử như thế, mà không phải bình thường nữ cường nhân hình tượng, khác biệt khá lớn, nhưng càng thú vị một điểm. nghe nói Tô Duệ trực tiếp nói, vậy thì chuẩn bị thắng đi. Sau khi nói xong, hắn tay liền đỡ eo nàng, sau đó dụng lực ngâng lên nàng, lại hướng về phía trước đi đến. Thẩm tính vóc người rất tốt, một điểm sẻo lồi đều không có, có thể nói là tỷ lệ vàng, xem ra rất cao, nhưng không có chút nào trùng. Mà đối với Tô Duệ tới nói, điểm ấy trọng lượng thì càng không tính là gì, một cái tay là có thể ung dung ôm lấy, thậm chí một điểm đều bộ mất công sức. Tiếp đó, Tô Duệ ôm thẩm tình bên hông, toàn hướng về chạy phía trước đi. Cứ như vậy, thẩm tình hầu như không cần tái xuất lực, chỉ cần hai chân theo cùng đi là có thể, vô cùng ung dung, không giống trước như vậy khổ cực. Trong ngay mắt, tô Duệ bọn họ liền ngay cả liền qua phía trước mấy tiểu tổ, bắt đầu phản lên. Ở tô ruệ khuyệu tay dưới, thẩm tình mặt vẫn hồng đến cực điểm, có điều phần này sức mạnh, cũng làm cho nàng tràn ngập cảm giác an toàn, tựa hồ không cần lo lắng lại ngã trồng vó. Hơn nữa, nàng cầu thắng tâm sắc thực là phi thường mạnh, ở qua cái khác tiểu tổ sau. Nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Liên như vậy, thẩm tình mơ mơ hồ hồ bị tô Duệ ôm, lấy một kinh người độ hướng về điểm cuối chạy đi. Sau đó, bên cạnh khán giả cũng bắt đầu vì là tô Duệ bọn họ đánh tới vợn, trong miệng hô, 1, 2, 1, 2. Ở bên cạnh tiếp sức giới, thẩm tình nhưng là càng thêm hương phấn, càng muốn đạt được người thứ nhất. Cho tới tô rệ tự nhiên là sẽ không để cho nàng thất vọng, độ cũng là càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng. Thậm chí làm cho nàng trải nghiệm đến như bay cảm giác, làm cho nàng chơi đến càng thêm tập trung vào. Nguyên bản, bọn họ một tổ là tối lạc hậu một tổ, cùng với những cái khác bảy nhóm khoảng cách là phi thường xa, dù cho là gần gối nhất một tổ, cũng có khoảng cách không nhỏ, nói như vậy, là rất khó đổi tới. Chỉ có điều, Tô Duệ có thể không phải người bình thường, hắn có thể sáng tạo ký tích, dù cho chỉ là ở nho nhỏ này trong game, cũng là như thế. Ở hắn toàn lực chạy trốn dưới, phía trước đúng bị hắn cùng thẩm tình từng cái qua. Đội 1 hai đội, ngũ đội, lưu đội, mỗi qua một tổ, Tô Duệ đều sẽ ở trong lòng nhẹ một lần, như vậy là có thể biết mục tiêu của chính mình có còn xa lắm không. Rất nhanh, Tô Duệ đã mang theo thẩm tình qua 6 chi đội ngũ, phía trước cũng chỉ còn dư lại một nhánh đội ngũ. Đội ngũ này, là công ty đang đứng ở nhiệt luyến bên trong một đôi tình nhân, cảm tình khỏe, lẫn nhau cũng phi thường, có hiểu ngầm, lúc này mới có thể vẫn dẫn trước cái khác đội ngũ. bây giờ Đội ngũ này khoảng cách điểm cuối chỉ còn dư lại rất ngắn khoảng cách, mà mặt sau đổi tận cùng không buông tô đuệ cùng thẩm tình, nhưng là cách bọn họ còn cách một đoạn, nếu như không có sinh kỳ tích, quá nửa là đội ngũ này thu được thắng lợi cuối cùng, liền ngay cả Thẩm Tình chính mình cũng cho rằng không thể đổi tới, chỉ có thể bắt được người thứ hai. Không thể không nói, đến một bước này, vẫn không có biện phát thắng, này có chút tiếng nối. Chương 241: Năm nay mục tiêu. Thua chắc rồi sao? Làm cách điểm cuối càng ngày càng gần thời điểm, mọi người đều là cho là như vậy. Chỉ có điều, Tô Duệ nhưng không nghĩ như vậy, hắn cũng không cho là đã không có cơ hội, hắn cảm thấy vẫn là có thể thắng. Nếu như vừa bắt đầu, hắn chỉ là ôm chơi một chút tâm thái, vì lẽ đó, thắng thua cũng không đáng kể, hiện tại liền không giống nhau. Tô Duệ đã bắt đầu nghiêm túc lên, mà không chỉ chỉ là coi như một trò chơi mà thôi, mà là coi như một hồi chân chính thi đấu, một hồi cần đoạt được thắng lợi thi đấu. Xét đến cùng, hắn chỉ là không muốn để cho thẩm tình thất vọng mà thôi. Vì lẽ đó, tuyệt đối không thể thua. Mắt thấy, phía trước đội ngũ liền muốn đến điểm cuối thời điểm, tô rệ ôm thẩm tình tay, cường độ càng to lớn hơn một chút, sau đó độ lần thứ hai tăng lên một đoạn, đối với phía trước đội ngũ đuổi tận cùng không vông. Ngay ở này chi tình nhân đội ngũ, cách điểm cuối chỉ còn nửa mét thời điểm, ôm thẩm tình hắn, rốt cục từng thành công đi, sau đó trước tiên vọt qua điểm cuối hồng tuyến, thành công bắt được người thứ nhất. Thắng, chúng ta thắng. Ở xuyên qua điểm cuối một khắc đó thẩm tình không khỏi hương phấn hô. Nàng lúc này, vui vẻ là được rồi như một không có lớn lên hài tử, không hề có một chút nữ cường nhân dáng vẻ, tựa hồ so với ở trên thương trường thắng lợi còn vui vẻ hơn như thế. Bởi, tô rệ cùng thẩm tình chân còn cuốn lấy nhau, dây thừng vẫn không có cởi xuống đến, ở nàng nhảy nhót liên hồi tình huống, hắn ôm nàng bên hông tay, liền không có cách nào đùng ra, nếu không, nàng lại muốn ké ngã. mãi đến tận những người khác đi tới, thẩm tình mới ý thức tới tình huống bây giờ Mới phát hiện mình cùng hắn còn dính vào cùng nhau Mà hắn tay còn ở bên hông của nàng Hưng phấn qua đi Còn lại chính là lúng túng Bầu không khí đột nhiên trở nên rất vi diệu Làm thẩm tình đột nhiên yên tĩnh lại sau Tô Duệ tự nhiên là biết đến Chỉ là hắn chỉ có thể làm bộ như không có chuyện gì Xảy ra như thế lấy tay bừng ra Sau đó ngồi trồm hôm xuống giải dây thừng Hắn biết hiện tại càng tự nhiên càng tốt Bằng không Chỉ là đồ tăng lúng túng mà thôi Chắc việc thiết bị điện công ty họp hàng năm Không thể nghi ngờ là phi thường thành công, tham gia người đều là nhạc rung dùng, dùng đều chơi đến phi thường hài lòng, thêm vào cũng có thể lĩnh đến lễ vợt, một ít số may người, càng là đánh vào giải thưởng lớn, thì càng thêm hài lòng. Nói tóm lại, chắc việc thiết bị điện công ty cái thứ nhất họp hàng năm, xem như là kết thúc mỹ mãn, không có để lại cái gì tiếp nối. Đối với Tô Duệ tới nói, đối với cái này họp hàng năm, hắn đã phi thường hài lòng. Như thế nào đi nữa nói. Chắc việc thiết bị điện công ty chỉ là một thành lập nửa năm công ty mà thôi, quy mô vẫn còn không tính là, họp hàng năm quy mô tự nhiên là không thể cùng như vậy bá chủ công ty so với, nhưng rất nhiều đại làm, có chút tiểu nhân làm, một công ty nhỏ họp hàng năm, có thể làm được cái trình độ này, đã là phi thường lợi hại. Vì lẽ đó, Tô Duệ đối với ngày hôm nay cái này họp hàng năm, tự nhiên là không có bất mạn ý địa phương, đương nhiên, cũng hy vọng năm sau họp hàng năm, có thể so với hiện tại càng tốt hơn, một năm dễ chịu một năm. Ở họp hàng năm trên, trừ trò chơi phân đoạn, thẩm tình cũng biểu diễn thuyết, triển vọng đối với công ty tiến cảnh, cùng với đối với tương lai định ra kế hoạch. Tham gia cái này họp hàng năm trước, Tô Duệ cũng đã xem qua chắc việc thiết bị điện công ty báo biểu, đặc biệt một tháng phân thống kê, thì càng để hắn khắc sâu ấn tượng. Ở năm nay một tháng phân bên trong, chắc việc thiết bị điện công ty tổng cộng bán ra 10 vạn đài máy hút khói, 20 vạn cái nồi câm điện, mà vừa mới lên thị không tới một tháng máy lọc không khí, cũng thành công bán ra 6. 5 vạn đài máy lọc không khí, cao lượng tiêu thụ, đại biểu chính là cao doanh thu, chắc việc thiết bị điện công ty ở 1 tháng phân doanh thu, đạt đến 2. Một ước nguyên. Ở đồng hành bên trong, chắc việc thiết bị điện công ty lợi nhuận suất vẫn là đứng hàng đầu, lợi nhuận suất qua 50%, mà 1 tháng phân lợi nhuận đạt đến 1. Một ước nguyên. So sánh đồng hành, chắc việc thiết bị điện công ty lợi nhuận suất tuyệt đối xem như là khác người, thậm chí là một ít doanh thu đại gấp 10 lần đồng hành, lợi nhuận đều không có cao như thế. Đây chính là to lớn nhất khác biệt. Ở giá cả không cao tình huống, chắc việc thiết bị điện công ty sở dĩ có như thế cao lợi nhuận suất, này hoàn toàn được lợi từ sản phẩm được, mà công lao hầu như đều là Tô Duệ. Một mặt, Tô Duệ trực tiếp lấy ra sản phẩm, để chắc việc thiết bị điện công ty có thể trực tiếp sinh sản đẩy ra thị trường, do đó tiết kiệm mở thành phẩm, mà hắn lấy ra thành phẩm, sinh sản thành phẩm đều là tương đối thấp hơn, thêm vào ở tuyên truyền phương diện tập trung vào cũng so với thấp, hầu như không có đánh cái gì quảng cáo. Cái kia thành phẩm là có thể khống chế ở một nửa trở xuống, mới có thể có như thế cao lợi nhuận. Chắc việc thiết bị điện công ty ở sản phẩm ở rộng trên, tập trung vào đều là cực nhỏ, lượng tiêu thụ sở dĩ sẽ tăng lên trên nhanh như vậy, chủ yếu là bởi vì người tiêu thụ chủ động đối ngoại tuyên truyền, mới mang theo nhiệt tiêu. Nói cách khác, chính là sản phẩm chất lượng vững vàng, công năng lại được, để người tiêu thụ cảm thấy thỏa mãn, tự nhiên sẽ tiếp tục mua, hoặc là đề cử cho thân bằng bạn tốt. Cho nên nói, Chắc việc thiết bị điện công ty lượng tiêu thụ mới có thể tấn tăng lên trên, đồng thời bảo đảm lợi nhuận suất ở 50% trở lên, lúc này mới xuất hiện một tháng lợi nhuận liền quá trăm triệu. Này hay là bởi vì chắc việc thiết bị điện công ty cho công nhân ban không ít tiền thưởng, bao quát văn phòng công nhân, cùng với nhà xưởng một đường công nhân đều có tiền thưởng nắm, coi như làm là cuối năm thưởng, để mọi người có thể qua cái tốt năm. Nếu như, không phải thả không ít tiền thưởng, chắc việc thiết bị điện công ty lợi nhuận có thể so với hiện tại còn cao hơn còn muốn cho người đấu kỵ. Những nguyên nhân này bên trong, thiếu một thứ cũng không được, cũng là cái khác đồng hành không cách nào phục chế ưu thế. Ở trên thị trường, chắc Việt thiết bị điện công ty sản phẩm, đã xuất hiện không ít hàng nhái, nhưng những này hàng nhái chỉ là vẻ ngoài tương tự mà thôi, nội tại hoàn toàn khác nhau, dùng một lát liền biết là chính phẩm vẫn là hàng nhái. Hơn nữa, những này hàng nhái so sánh chắc Việt chính phẩm, là một điểm ưu thế đều không có, sinh sản thành phẩm cũng không thấp, tự nhiên là không có cách nào trả giá cách chiến. Lấy giá rẻ hấp dẫn người tiêu thụ Nay vừa đến, chắc việc thiết bị điện công ty sản phẩm Tuy rằng trên thị trường tồn tại hàng ngái Nhưng đối với chính quy sản phẩm tiêu thụ Nhưng là không lớn bao nhiêu ảnh hưởng Vẫn như cũ có thể bảo đảm lượng tiêu thụ tiếp tục tăng lên trên Mà sẽ không nhân hàng nhái xuất hiện mà ngừng lại Điểm này cũng làm cho đồng hành ước ao đấu kỵ hận Nhưng cũng không có năng lực làm được Hiện tại tô Duệ đối với chắc việc thiết bị điện công ty Có thể nói là tự tin tràn đầy Tin tưởng chỉ cần có đầy đủ thời gian trở thành thiết bị điện trong ngành sản xuất bá chủ, hẳn là không thành vấn đề. Đối với 2 tháng phân lượng tiêu thụ kế hoạch, hắn càng là định ra vượt lên gấp đôi mục tiêu, đồng thời có rất lớn tự tin làm được điểm này. Ngoài ra, Tô Duệ còn chuẩn bị để chắc việc thiết bị điện công ty ở 2015 năm, cũng chính là năm nay, thực hiện năm doanh thu đột phá 6 hào ức nguyên, lợi nhuận đạt đến 3 hào ức nguyên, đây chính là hắn đối với chác việc thiết bị điện công ty năm nay triển kế hoạch cùng mục tiêu. Trong vòng 1 năm làm được 60 ức nguyên doanh thu. 3 tỷ nguyên lợi nhuận, một nhìn như rất điên của mục tiêu, nhưng hắn nhưng là có lòng tin hoàn thành cái mục tiêu này. Nếu như đạt đến cái kế hoạch này, cái kêu chắc Việt thiết bị điện công ty liền không còn là một công ty nhỏ, mà là một nhà ở trong ngành sản xuất có nhất định sức ảnh hưởng thiết bị điện công ty, mà này vẹn vẹn chỉ là năm nay kế hoạch mà thôi. chương 242, toàn phương vị thăng cấp. Học hàng năm qua đi, lờ lờ lờ mùa xuân thi đấu thi đấu lại tiếp tục tiến hành rồi. Trên căn bản ở một trong vòng 2 ngày, kỳ tích chiến đội đều muốn tham gia một cuộc tranh tải, cũng không giống chiến đội so với. Có điều, ở Tô Duệ dẫn dắt đi, kỳ tích chiến đội vẫn duy trì bất bại chiến tích, một ván thi đấu đều không có thua qua, điểm cũng vẫn là cao nhất, cũng không có bị những chiến đội khác đuổi theo. Kết quả này, không có chút nào bất ngờ, mà là đúng là bình thường. Bây giờ, Tô Duệ Anh hùng Liên minh sở kỳ hiệu đã đạt đến 8 cấp, tuyệt đối xem như là thế giới hàng đầu lò tuyển thủ nhà nghề, đạt đến cái trình độ này tuyển thủ nhà nghề đòi Ở quốc nội, lấy hắn trong nước, xem như là quốc nội điện tử thi đấu người số 1, cũng hoàn toàn không quá đáng, chí ít ở anh hùng liên minh trên, hắn là thực đến tên quy. Cứ việc, kỳ tích chiến đội những tuyển thủ khác, thực lực đối lập yếu kém một ít, không sánh được một đường tuyển thủ nhà nghề. Có điều, ở tô rệ nơi này, cũng không phải vấn đề lớn lao gì, hắn có thể sử dụng hạt nhân lực lượng, tăng lên chiến đội thực lực tổng hợp, để cho trở thành một chi đội mạnh, hơn nữa ưu thế của hắn, kỳ tích chiến đội liền có thể làm được đánh đầu đó Ở quốc nội anh hùng liên minh thi đấu bên trong, kỳ tích chiến đội trên căn bản là không có đối thủ, dù cho là một ít lâu năm chiến đội, cũng không có bất kỳ đánh bại kỳ tích chiến đội ưu thế. Vì lẽ đó, Tô Duệ đã làm được chính mình hứa hẹn, để kỳ tích câu lạc bộ có thể tiếp tục mở xuống, mà sẽ không bởi vì một ít thành viên rời đi, liền như vậy không hạ xuống. Lần này, kỳ tích chiến đội thay máu, có thể nói là thoát thai hoàn cốt. Thành viên mới vẻ mặt thực lực, so với nguyên thành viên, tuy rằng không có ưu thế gì, Nhưng thắng ở thái độ của bọn họ thành khẩn, đồng ý phục tùng Tô Duệ mệnh lệnh, đồng thời cũng sẽ không bởi vì một ít thắng lợi liền ngông cuồng tự đại, mà xem thường đối thủ. Ở đối xử thi đấu về mặt thái độ, thành viên mới so với lao thành viên muốn tốt hơn rất nhiều, lẫn nhau phối hợp lại rất có hiểu ngầm, thực lực tổng hợp tự nhiên là so với trước đây cao hơn một chút. Hơn nữa, ở Tô Duệ dưới sự giúp đỡ, những này thành viên mới trình độ đều ở tiến bộ, điều này đại biểu kỳ tích chiến đội sức chiến đấu sẽ càng ngày càng mạnh. Cuối cùng sẽ trở thành toàn thế giới mạnh nhất anh hùng liên minh chiến đội, mà đây chính là cho kỳ tích chiến đội định ra mục tiêu, cũng là giang huyền ảnh chờ đợi đạt đến giấc mơ. Trong khoảng thời gian này tới nay, Tô Duệ ở thi đấu sau khi, cũng đang bận biểu chuyện của công ty. Hiện nay, chắc việc thiết bị điện công ty đẩy ra 3 loại sản phẩm, ở trên thị trường đều rất được hoang nền, đặc biệt trên mạng thị trường, lượng tiêu thụ tăng lên trên độ thì càng thêm kinh người. Trong thời gian ngắn, chắc việc thiết bị điện công ty sản năng lần thứ 2 đạt đến bao hòa Năng lực sản xuất đã theo không kịp nhu cầu thị trường. Bởi vậy, Tô Duệ cùng thẩm tình lại nhất định phải chuẩn bị tăng lên sản năng kế hoạch, tranh thủ mau trong chứng thực hạ xuống, làm cho sản lượng có thể theo lượng tiêu thụ tăng lên mà tăng lên, mà không đến nỗi trở thành hạn chế triển nhân tố. Vì thế, ở tham gia thi đấu sau khi, hắn cũng đang chăm chú mỗi cái thích hợp nhà xưởng Nếu như Tô Duệ muốn ở nhanh nhất thời gian trong, tăng lên sản năng, cũng chỉ có thu mua nhà xưởng con đường này khá là thích hợp, những phương pháp khác tốn thời gian đối lập khá dài. Đối với nhà xưởng địa chỉ, hắn hy vọng tận lực lựa chọn ở thẩm châu thị, này sẽ thuận tiện hắn hợp xưởng tiến hành thăng cấp. Ở thẩm châu trong thành phố, có thật nhiều điện gia dụng nhà xưởng, to to nhỏ nhỏ ra công xưởng đếm không xuể. Chỉ có điều, điện gia dụng ngành nghề tuy rằng ở nhanh triển, nhưng sản phẩm thăng cấp bước tiến cũng cực kỳ nhanh, một ít không có năng lực đổi mới nhà xưởng, liền dễ dàng bị thị trường đào thái. Bởi vậy, ở thẩm châu trong thành phố Có thật nhiều điện gia dụng nhà xưởng đều không có năng lực đổi mới, hoặc là bỏ qua cái này thăng cấp cơ hội, do đó dẫn đến kinh tế đình trệ, càng là mang xuống, nợ nần sẽ càng cao. Bất đắc dĩ, những này điện ra dụng ra công xưởng, chỉ có thể lựa chọn chuyển lượng, đem nhà xưởng bán ra đi ra ngoài, tốt trả hết nợ nợ nần, không đến nỗi rơi xuống cái phá sản kết cục. Vào hoàn cảnh quan trọng này, Tô Duệ muốn thu mua một nhà thích hợp điện gia dụng nhà xưởng, ở Thẩm Châu thì vẫn là không khó chỉ là giá cả có thể hay không bàn song xôi vấn đề mà thôi. Mấy ngày qua, hắn cùng thẩm tình đến xem nhiều gia nhà xưởng, hiểu rõ rất nhiều nhà xưởng tình huống, muốn thông qua so sánh, lại thu mua một nhà trong đó thích hợp nhất ra công xưởng, mau chóng vì là chắc việc thiết bị điện công ty sử dụng, do đó giải quyết sinh sản vấn đề khó. Trải qua mấy ngày đông buôn tây bảo sau, Tô Duệ cùng thẩm tình với ý một nhà nhà xưởng, trải qua thương lượng qua sau, đều cho rằng đây là thích hợp nhất, bất kể là quy mô, vẫn là tài chính trên đều là thích hợp nhất cho việc thiết bị điện công ty. Nay từng nhà điện gia công xưởng quy mô không nhỏ, có thể sinh sản nhiều loại thiết bị điện, tổng sản năng đạt đến 420 và đài, chủ yếu là một ít loại nhỏ điện gia dụng, nhưng có sinh sản máy hút khói, nồi cơm điện cùng máy lọc không khí năng lực, cái này cũng là bọn họ tại sao vừa ý nhà này nhà xưởng nguyên nhân, chủ yếu chính là tuyến sinh sản phù hợp yêu cầu của bọn họ. Ngoài ra, nhà này nhà xưởng cũng có thể sinh sản cái khác thiết bị điện, tỉ như nước tinh khiết khí Chỉ là hiện nay chắc việc thiết bị điện công ty vẫn chưa thể lợi dụng trên, nhưng sau đó đẩy ra sản phẩm mới, hay là có thể dùng trên. Đối với nhà này nhà sưởng, Tô Duệ cùng Thẩm Tình đều rất hài lòng, mà giá thu mua cách cũng thích hợp, tổng thu mua kim ngạch vì là ba 8 ước nguyên, trong đó 200 triệu nguyên vì là tiền mặt, 1. 8 ước nguyên vì là nợ nợn. Mang ý nghĩa chắc việc thiết bị điện công ty muốn thu mua nhà xưởng liền muốn xuất ra 200 triệu nguyên tiền mặt, lại gánh chịu một 8 ước nguyên nợ nợn là có thể đem nhà này nhà xưởng quyền sở hữu chuẩn bị chuyển tới danh nghĩa. 380 triệu, đối với chắc Việt thiết bị điện công ty tới nói, hay là hiện tại không dễ dàng lấy ra, nhưng 200 triệu nguyên tiền mặt, hiện nay vẫn là có thể cầm được đi ra. Liền, Tô Duệ lúc này quyết định toàn tư thu mua, còn 1.8 ức nguyên nợ nần, cũng không có cần thiết quá mức lo lắng. Lấy chắc Việt thiết bị điện công ty lợi nhuận, chỉ cần 2, 3 tháng là có thể giải quyết món nợ này vụ. Đang quyết định thu mua sau. Thẩm tình bắt đầu chuẩn bị thu mua công tác, mà Tô Duệ cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, tỉ như muốn chuẩn bị thăng cấp nhà xưởng thiết bị, cùng với còn muốn đặt hàng một nhóm tân thiết bị, tốt tiếp tục tăng lên nhà xưởng năng lực sản xuất. Bận việc chừng 10 ngày sau, Tô Duệ cùng Thẩm tình cuối cùng cũng coi như là đem những chuyện này đều làm tốt. Hiện tại nhà này nhà xưởng đã thuộc về chắc Việt thiết bị điện công ty danh nghĩa, hơn nữa Tô Duệ cũng vì nhà này nhà xưởng làm một lần toàn phương diện tăng lên, còn ngoài ngạch tăng thêm một chút sinh sản thiết bị. bây giờ Nhà này nhà xưởng đã là hoàn toàn biến dạng, năng lực sản xuất càng là được tăng lên rất nhiều, 5 sản năng có thể đạt đến 1.000 vạn đài trở lên, mỗi ngày có thể sinh sản máy hút khói 6.000 đài, nồi cơm điện 1. 8 vạn cái, máy lọc không khí 4.000 đài, còn có cái khác thiết bị điện sản năng, mang ý nghĩa tổng sản năng hầu như tăng lên 2 lần. Ở nhà này nhà xưởng bắt đầu sinh sản sau, chắc việc thiết bị điện công ty mỗi ngày sản xuất có thể là có thể đạt đến máy hút khói 1. 4 vạn đài, nồi cơm điện 4. Hai vạn cái cùng máy lọc không khí một hai vạn cái vì lẽ đó có nhà này nhà xưởng sau chắc việc thiết bị điện công ty sinh tôn áp lực đã chiếm được giải quyết có thể sinh sản càng nhiều điện gia dụng đến thỏa mãn ngày càng tăng lên lượng tiêu thụ thỏa mãn càng to lớn hơn nhu cầu thị trường vì hoàn thành chuyện này, Tô Duệ cũng trả giá cái giá không nhỏ thăng cấp nhà xưởng tuyến sinh sản để hắn khoảng thời gian này tích lũy xuống tín ngượng giá trị hầu như tiêu hao sạch sẽ muốn không phải ở mùa xuân thi đấu thi đấu bên trong Hắn thu được không ít tín ngưỡng giá trị, vẫn đúng là không cách nào hoàn thành nhà xưởng toàn phương diện thăng cấp. chương 243, tình thế khó xử. Vì thăng cấp nhà xưởng, Tô Duệ đem thu được tín ngưỡng giá trị đều bỏ ra. Ở không còn gì cả trạng thái, để hắn phi thường không dễ chịu, rất không có cảm giác an toàn. Vì thế, Tô Duệ ở tham gia thời điểm tranh tài càng thêm nghiêm túc, lấy này để khán giả thỏa mãn, mới có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Ở thi đấu sau khi, hắn cũng tận lực mở trực tiếp. Kéo dài trực tiếp thời gian Lấy Tô Duệ hiện tại độ họt Bất kể là trực tiếp anh hùng liên minh Vẫn là trực tiếp cơ vây, Cũng có thể để hắn thu hoạch không ít tín ngượng giá trị Đang không có thi đấu thời kỳ Chỉ cần dựa vào mấy tiếng trực tiếp thời gian Hắn là có thể thu hoạch được mấy trăm ngàn điểm tín ngượng giá trị Mà nếu như kéo dài trách nhiệm thời gian Liền có thể kiếm được càng nhiều tín ngượng giá trị Ngoài ra Một hồi mùa xuân thi đấu thi đấu Có thể vì hắn mang đến mấy triệu điểm tín ngượng giá trị bởi vì Hiện tại mùa xuân thi đấu thi đấu bên trong, kỳ tích chiến đội thi đấu là được quan tâm nhất, quan sát nhân số là cao nhất. Mà ở kỳ tích chiến đội bên trong, tô rệ lại là tối bị được chú ý tuyển thủ, đại đa số quan sát kỳ tích chiến đội thi đấu đều là chủ yếu quan sát hắn. Vì lẽ đó, mỗi một chàng mùa xuân thi đấu cũng có thể vì hắn mang đến mấy triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Ở mùa xuân thi đấu bên trong, càng là sau này, quan tâm sẽ càng nhiều, mà sản sinh tín ngưỡng giá trị sẽ càng nhiều bởi vậy Ở phía sau thi đấu bên trong, chỉ cần Tô Duệ duy trì trạng thái, vung không thất thường, hắn thu được tín ngưỡng giá trị có thể so với hiện tại còn nhiều hơn. Dưới tình huống như vậy, hắn ở thăng cấp nhà xưởng sử dụng tín ngưỡng giá trị, nên ở Tết Xuân trong lúc là có thể kiếm về. Nói chuyện đến Tết Xuân, Tô Duệ lại gặp phải một nan đề, hoặc là nói là một khó có thể lựa chọn vấn đề. Bây giờ nhìn một hồi tháng ngày, cách Tết Xuân cũng không có bao nhiêu thiên thời gian. Ở Hoa Quốc nơi này, Tết Xuân đến, ở bên ngoài làm công người đều sẽ về nhà ăn Tết. Mỗi khi gặp ngày hội lần tư thần, ở Tết xuân nặng như vậy muốn thắng ngày, tự nhiên là hy vọng có thể cùng người nhà đồng thời qua, Tô Duệ đương nhiên là sẽ không ngoại lệ, nhưng coi như quan hệ, để hắn có chút đau đầu. http Chỉ có điều, hắn nhưng lại không biết năm nay Tết xuân, là muốn ở Thẩm Châu thị qua, vẫn là về Yến Vân thị qua. Hai cái trong thành thị, Yến Vân thị là Tô Duệ quê hương, là hắn từ nhỏ sinh hoạt đến đại địa phương, ở trong lòng của hắn Tự nhiên là càng thêm thiên hướng với ở Yến Vân Thị Tết Đến, hơn nữa tỷ tỷ Tô Tiêu cũng ở Yến Vân Thị, đây chính là hắn phải đi về lý do. Theo lý thuyết, Tô Duệ trở lại Yến Vân Thị Tết Đến, cũng không có cái gì tốt buồn phiền, trực tiếp mua một tấm cao thiết phiếu liền có thể đi trở về, lộ trình cũng mới hơn một giờ mà thôi. Chỉ là, làm hắn nghĩ tới rồi Lâm Thi Ý, nếu như hắn về Yến Vân Thị, cái kia Lâm Thi Ý ở lúc sau Tết, cũng chỉ có thể lẻ loi một người qua. Ở cha mẹ sau khi qua đời, Lâm Thi Ý đã không có người nhà, một ít thân thích cũng là ghi nhớ chỗ tốt người, căn bản là không thể ỷ lại, cũng coi như là không có thân nhân. Vì lẽ đó, ở Lâm Thi Ý bên người, cũng chỉ có Tô Duệ. Mặc kệ Lâm Thi Ý ngoài miệng có thừa nhận hay không đều tốt, ở trong lòng của nàng, Tô Duệ đều xem như là người trọng yếu nhất, cũng coi như là nàng người nhà, chỉ là nàng chưa từng có thừa nhận qua mà thôi. Một khi hắn trở lại Yến Vân thị, nàng ở Thẩm Châu thị chính là lẻ loi một người. Ở bình thường thời điểm, Tô Duệ tình cờ rời đi một quang thời gian, cũng không có cái gì quá đáng lo, còn có hạ dĩ tình chăm sóc Lâm Thi Ý. Mà Tết Xuân liền không giống nhau, ở đây sao trọng yếu trong ngày lễ, nếu như hắn không ở đây, Lâm Thi Ý nhất định sẽ cảm thấy cô độc, như nàng cô gái như thế, nhất định là hy vọng người nhà làm bạn ở bên người. Quan trọng nhất chính là, Tết Xuân trong lúc, hạ di tình cũng sẽ trở lại, cái kia Lâm Thi Ý càng là chỉ có thể một nhân sinh hoạt, này cùng trước đây lại là không giống nhau. Đang suy nghĩ đến điểm này sau Tô Duệ liền rất khó làm ra rời đi Thẩm Châu thị, hắn muốn hầu ở Lâm Thi ý bên người. Chỉ là không trở về đi, Tô Tiêu cũng là một người qua Tết xuân, tương tự cũng sẽ rất cô đơn. Ở năm ngoái Tết xuân, Tô Duệ còn không có được nhân sinh máy sửa chữa, khi đó vì kiếm được gấp 3 gia tiền công, hắn không có cân nhắc nhiều như vậy, trực tiếp ngay ở Thẩm Châu thị tới đến, vì tiền không có cách nào, cũng không có nhiều như vậy vấn đề muốn cân nhắc. Mà năm nay không giống nhau, khi chiếm được nhân sinh máy sửa chữa sau, Hắn nhân sinh đã rất là không giống nhau, không cần vì gấp 3 tiền lương mà hy sinh làm bạn người nhà cơ hội. Ở Tết Xuân Nặng như vậy muốn thời kỳ, Tô Duệ vẫn là hy vọng có thể làm bạn người nhà đồng thời Tết đến, Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý đều là hắn người nhà. Đương nhiên, nếu như hắn có thể đem Lâm Thi Ý nhận được Yến Vân Thị, hoặc là đem Tô Tiêu nhận được Thẩm Châu Thị, vấn đề này liền không thành vấn đề, trực tiếp liền giải quyết. Chỉ là Tô Duệ biết lấy Lâm Thi Ý tính cách, sợ là sẽ không đồng ý, ngạo kiều nàng, nhất định sẽ không đi Yến Vân Thị. Húng hồ Yến Vân Thị vẫn là nàng một thương tâm địa, liền càng không muốn đi tới. Cho tới Tô Tiêu, qua nhiều năm như vậy đều ở Hiến Vân Thị sinh hoạt, cực nhỏ rời khỏi Hiến Vân Thị, nếu như đột nhiên làm cho nàng đến Thẩm Châu Thị bên này tết đến, khả năng cũng là sẽ không đáp ứng. Chính là bởi vì Tô Duệ cân nhắc đến mọi phương diện, mới sẽ cảm thấy phi thường làm khó dễ, không biết sắp xếp như thế nào tốt. Ở tối hôm đó, hắn lại đang trong ban công thổi dạ phòng, trong lòng yêu sầu, nhưng là thổi không tiêu tan. lúc này Hạ dĩ tình đi ra, nhìn một hồi bầu trời đêm sau, nói rằng, sắp Tết đến, năm nay ngươi sẽ về nhà sao? Muốn về, nhưng không có cách nào về. Tô Duệ nhìn một chút lâm thi ý gian phòng sau, nói rằng, nghe nói như thế, hạ dĩ tình trên căn bản liền rõ ràng, nàng nói rằng, rất đau đầu sao. Thi ý người này tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại là phi thường lưu ý ngươi, khẳng định cũng phi thường khát vọng có thể cùng ngươi đồng thời Tết đến, nếu như ngươi không ở đây, nàng nhất định sẽ thương tâm. Chỉ là sẽ không nói ra mà thôi. Tô Duệ làm sao không biết, hắn cũng là đau đầu vấn đề này. Đón lấy, Hạ Di Tình tiếp tục nói, kỳ thực ngươi có thể đem tỷ tỷ của ngươi cũng tiếp tới nơi này, liền ở ngay đây ta đến, ngược lại qua mấy ngày, ta sẽ trở lại, cũng sẽ không quay dối các ngươi toàn ra tới đến, thế nào? Là ta quay dối ngươi mới đúng, này quá phiền phức ngươi. Tô Duệ có chút ngượng ngùng nói. Nghe nói, Hạ Di Tình nở nụ cười, nói, này có cái gì tốt phiền phức? Ngược lại tiết đến ta cũng không ở nơi này, nếu như các ngươi ở đây ta đến, để này trong nhà có một chút hỉ khí, trái lại càng tốt hơn, ngươi nói đúng sao? Cảm ơn ngươi." Tô Duệ chân thành nói rằng. Hạ Dĩ Tình tiếp tục nói, "Vì lẽ đó, đem tỷ tỷ của ngươi nhận lấy đi, như vậy các ngươi là có thể đồng thời tới đến, hơn nữa ta cũng muốn nhận thức một hồi tỷ tỷ của ngươi. Người tốt như vậy, nàng cũng nhất định sẽ muốn nhận thức ngươi." Tô Duệ nói rằng. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định ở lại Thẩm Châu thị tới đến. Thực sự là không yên lòng lầm Thi Ý, không muốn nàng một người ở đây tất đến, này quá đáng thương. Ở Hạ Dĩ Tình Quyên, Tô Duệ ở ngày thứ hai liền gọi điện thoại cho Tô Tiêu. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng muốn phí rất lớn miệng lưỡi mới có thể đánh động Tô Tiêu, nhưng không có nghĩ đến hắn đưa ra đề nghị này sau, nàng liền trực tiếp đáp ứng rồi. Hay là, Tô Tiêu cũng muốn tới xem một chút Lâm Thi Ý, nàng cùng Tô Duệ như thế, tương tự đem Lâm Thi Ý coi như là muội muội, chỉ là trước đây không có cơ hội mà thôi. Nay vừa đến Tô Duệ đau đầu vấn đề, lập tức được giải quyết. chương 244, Phương Duy Nguyên. Thời gian mấy ngày, vội vã mà qua. Trong ngay mắt, đã đi tới ngày 16, này cách Tết Xuân lại gần thêm một chút. Mà Tô Duệ thừa dịp ngày hôm nay không có thi đấu, dành thời gian trở lại Yến Vân Thị, hắn muốn đi đón Tô Tiêu đến Thẩm Châu Thị. Tuy nói, hiện tại Thẩm Châu Thị cùng Yến Vân Thị lui tới phi thường thuận tiện, nhưng đối với cực ít đi ra ngoài Tô Tiêu tới nói, cũng coi như là nhân sinh đường không quen. Thêm vào tiếng nói của nàng không thông, hắn cũng không yên lòng làm cho nàng một người ra ngoài. Bởi vậy, ở Tô Tiêu đáp ứng đến Thẩm Châu Thị qua sáng năm, Tô Duệ liền bắt đầu chuẩn bị, liền thừa dịp hai ngày nay không có thi đấu, trước tiên đem nàng nhận lấy. Trở lại Hiến Vân Thị sau, hắn đầu tiên là đi tới một chuyến bánh mì điếm, quả nhiên ở bánh mì điếm nhìn thấy Tô Tiêu, hiện tại còn ở đi làm. Ở trong bánh mì cửa hàng, trừ Tô Tiêu, còn có một 27-28 tuổi nam nhân, xem ra khá là tao nhã. Người này, Tô Duệ xem như là nhận thức, đối phương cũng không phải khách hàng, mà là nhà này bánh mì điếm chủ nhân, tiệm này chính là gia đình hắn mở, cũng coi như là ông chủ nhỏ, gia cảnh không sai, hắn nghe Tô Tiêu đã nói một lần, tên thật giống gọi Phương Duy Nguyên. Đối với cái này Phương Duy Nguyên, hắn cũng chưa từng thấy, chỉ biết là đối phương đối với Tô Tiêu thú vị, vẫn đang đeo đổi nàng. Ngoài ra, Tô Duệ liền đối phương không có cái gì hiểu rõ, bởi vì Tô Tiêu đối với người này không có gì hay. Hắn tự nhiên cũng sẽ không cần lưu ý, càng không có thâm nhập hiểu rõ cần phải. Nhưng nếu như Tô Tiêu đối phương duy nguyên thay đổi trước ý nghĩ, vậy hắn liền nhất định sẽ coi trọng đối phương, nhất định sẽ toàn phương diện hiểu rõ đối phương, bảo đảm đối phương là đáng giá kết giao phó người. Tô Duệ hy vọng Tô Tiêu có thể trải qua hạnh phúc, cũng sẽ không ngăn cản nàng tìm kiếm hạnh phúc, nhưng nhất định sẽ ở bên cạnh nàng bảo vệ nàng, một ít không hợp cách người, hắn cũng có bài trừ ở bên ngoài, không để cho nàng sẽ có bị thương cơ hội. Nói vậy, Đây là một đệ đệ hoặc ca ca đều sẽ việc làm, bảo vệ tỉ tỉ, muội muội vốn là một người nam tử hán chuyện nên làm. Chỉ bất quá đối với trước mắt cái này Phương Duy Nguyên, Tô Duệ cũng chẳng có bao nhiêu hào cảm. Cái này Phương Duy Nguyên nhìn từ bề ngoài rất hòa thuận, ở Tô Tiêu trước mặt, rất bình dị gần gũi dáng vẻ, nhưng hắn luôn cảm thấy cái này Phương Duy Nguyên hiền lành chỉ là mặt ngoài nguy trang, trên thực tế là một tâm cơ phi thường chung người. Tô Duệ cũng không hy vọng Tô Tiêu bên người bầu bạn sẽ là người như vậy, nói cách khác. Hắn cũng không yên lòng để một tâm cơ trùng người ở bên cạnh nàng. Vì lẽ đó, cái này Phương Duy Nguyên ở trong mắt hắn, đã là thuộc về không hợp cách người. Chỉ có điều, Tô Duệ hiểu rất rõ Tô Tiêu, biết nàng là sẽ không thích Phương Duy Nguyên, đây mới là hắn vẫn không có ra tay quấy rời nguyên nhân. Tiêu Nhi, ta nghe ta mẹ nói, làm xong ngày hôm nay người liền nghỉ, thật sao? Phương Duy Nguyên nhìn Tô Tiêu, nói rằng, nghe nói, Tô Tiêu nhữ như mày, hiển nhiên đối với Tiêu Nhi danh xưng này rất mẫn cảm. Nhưng cũng không có nói ra ý kiến, nàng là một không thiện từ chối người, chỉ là gật gật đầu. Cái kêu nghỉ chúng ta cùng đi ra ngoài chơi chứ? Nghe nói Quan Châu Thị Hoa đang rất ưa nhìn chúng ta cùng đi xem đi. Hay hoặc là chúng ta đi xem tuyết. Phương Duy Nguyên nghe nói, liền liền nói. Đối với này, Tô Tiêu lắc lắc đầu, sau đó so với mấy cái thủ thế, ra hiệu chính mình phải đi về ăn Tết. Đệ đệ ngươi thật giống ở lên đại học đi, để hắn ở trường học Tết đến là tốt rồi, không cần trở về. Ngươi cực khổ rồi một năm liền nên đi ra ngoài bông lòng một chút, đi với ta chơi chứ. Không cần lo lắng vấn đề tiền, phí dụng ta sẽ bao hết. Phương Duy Nguyên nói rằng, tô tiêu vẫn lắc đầu một cái, cũng không có nửa điểm động lòng. thấy thế, Phương Duy Nguyên tiếp tục nói, ngươi đang sợ cái gì, hiếm thấy quan hệ, đương nhiên muốn ra ngoài chơi, lẽ nào ngươi cả đời đều muốn chờ ở Yến Vân sao. Không cần, ta sẽ theo ta tỷ tết đến, nàng muốn đi chỗ nào chơi, ta cũng có thể cùng nàng đi, liền không cần ngươi lao tâm. Lúc này, vừa vặn đi tới Tô Duệ, nói rằng, nghe vậy, Phương Duy Nguyên trực tiếp nói, ngươi ai vậy, muốn ngươi quản việc không đâu. Ở sau khi nói xong, Phương Duy Nguyên mới ý thức tới đối phương chính là Tô Tiêu Đệ Đệ, vội vàng lại đổi một bộ giọng điệu, nói, là ngươi trở về, ngươi lúc nào trở về, đêm nay ta mời các ngươi tỷ đệ đi ăn cơm đi. Không cần, ta nghĩ cùng tỷ ăn bữa cơm gia đình, không hy vọng có người ngoài ở đây. Tô Duệ trực tiếp nói, nghe nói như thế, Phương Duy Nguyên trên mặt xuất hiện không thích. Nhưng rất nhanh bị hắn che giấu, nói tiếp, ngươi hiện tại ở năm 2 vẫn là đại ba, sắp đi ra thực tập đi, thực tập đơn vị tìm đã tới chưa. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giới thiệu, đến ta đơn vị cũng có thể nha. Phương Duy Nguyên biết Tô Tiêu là rất quan tâm Tô Duệ cái này đệ đệ, nếu như trước tiên quyết định Tô Duệ, cái kia muốn theo đuổi Tô Tiêu liền dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, Phương Duy Nguyên cho rằng có thể giải quyết Tô Duệ công tác, nhất định sẽ để Tô Tiêu rất hài lòng, cũng là có thể tiến một bước tiếp cận nàng. Cái này cũng là hắn vì sao lại đột nhiên lòng tốt giới thiệu công tác nguyên nhân. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng không lĩnh cái này tình, trực tiếp nói, không cần, ta không nghĩ tìm việc làm. Cái này không thể được, ngươi hiện tại là trong nhà duy nhất nam nhân, liền nên đẩy lên cái này ra, dù cho ngươi hiện tại còn ở lên đại học, cũng không phải chỉ nhớ kỳ vui vừa, nên sớm một chút chuẩn bị kỹ càng công tác mới đúng. Phương Duy Nguyên một phần trưởng bối giọng điệu, nói rằng, nếu như ngươi muốn công tác, ta có thể giúp ngươi trước tiên bày săn đường. Chờ người đi ra xã hội, đường cũng sẽ dễ dàng đi một ít. Một câu nói sau cùng này, Phương Duy Nguyên là quay về Tô Tiếu nói, hiện nhiên là đang ám chỉ cái gì. Tô Duệ tự nhiên là biết Phương Duy Nguyên là ôm cái gì tâm tư, liền trực tiếp nói, không cần, nếu như ta nghĩ công tác, ta sẽ tự mình giải quyết, cũng không cần những người khác hỗ trợ. Xác thực, lấy hắn hiện tại năng lực, công việc tự nhiên là là điều chắc chắn, khác nhau chỉ là hắn có muốn hay không mà thôi. huống chi, Tô Duệ chính mình cũng đã mở công ty kiếm tiền, 1 tháng lợi nhuận hơn trăm triệu nguyên, này đi làm công, có thể kiếm lời không tới cái này tiền, hơn nữa Phương Duy Nguyên coi như có thể giới thiệu công tác, tối đa cũng chỉ là một tiểu nghề nghiệp, trước tiên không nói đối phương có thể hay không chân tâm giới thiệu công tác, coi như biết, cũng không có năng lực tìm tới hơn một tốt công tác. Ở Phương Duy Nguyên đánh cái khác tâm tư thời điểm, Tô Duệ tự nhiên là sẽ không nói cái gì khách khí, vẫn là trực tiếp từ chối tốt hơn, hắn có thể không muốn bởi vì một ít tiểu ân tiểu huệ liền liên lụy đến chính mình. Có thể nói Lấy Tô Duệ hiện tại bản lĩnh, cũng không cần xem sắc mặt người làm việc. Cứ việc, Tô Tiêu vẫn còn ở nơi này làm công, nhưng cũng chỉ là hứng thú của nàng mà thôi, hắn hoàn toàn có năng lực dưỡng nổi nàng, chỉ là nàng không muốn rời đi mà thôi. Cho nên nói, hắn không có cần thiết quan tâm Phương Duy Nguyên ý nghĩ, đặc biệt đối phương tâm tư cũng không đơn thuần tình huống, hắn liền càng không cần lá mặt lá trái, trực tiếp nói thẳng một điểm tốt hơn. Nói cách khác, Tô Duệ cũng không muốn để Phương Duy Nguyên có nửa điểm cơ hội, đồng thời còn muốn cho đối phương sớm một chút thấy rõ điểm này. Dù cho, hắn biết Phương Duy Nguyên nghe xong những câu nói này sau, trong lòng nhất định sẽ rất bất mãn, nhưng hắn là không có chút nào lưu ý, cũng không có cần thiết lưu ý một người ngoài ý nghĩ. chương 245, thập toàn thập mỹ. Thì, ngươi hiện tại nên có thể tàn việc chưa? Tô Duệ nhìn một chút thời gian sau, hỏi. Đối với đứng bên cạnh Phương Duy Nguyên, hắn không có chút nào lưu ý, phản phất đối phương cũng không tồn tại hoặc là chỉ là một không quá quan trọng người đi đường. Ở chịu đến lạnh nhạt sau, Phương Duy Nguyên trong lòng tức giận, lửa giận đốt cháy, hắn có thể chưa từng có bị người như thế không nhìn qua. Chỉ có điều, ở tô tiêu trước mặt, Phương Duy Nguyên muốn duy trì phong độ, hơn nữa hắn biết tô tiêu rất lưu ý tô duệ, hiện tại cũng không thể trùng tô duệ hỏa. Tiêu nhi, ngươi là có thể nghỉ làm rồi. Phương Duy Nguyên tiếp tục nói, ta nghe người ta nói tải nấu nướng của ngươi rất tốt, không biết ta có hay không cái này có lục ăn. Nếu không ngày hôm nay ta mua thức ăn, ngươi tới làm, để ta có cơ hội thưởng thức một hồi tài nấu nướng của ngươi, được không? Ở vừa nãy, Tô Duệ đã sáng tỏ từ chối Phương Duy Nguyên mời, Tô Tiêu tự nhiên cũng sẽ không đồng ý. Vì lẽ đó, Phương Duy Nguyên chỉ có thể thông qua một cái khác phương thức đến cùng Tô Tiêu cùng nhau ăn cơm, hắn cho rằng chỉ là một trận chuyện thường như cơm bữa, nàng hẳn là sẽ không từ chối, dù sao hắn xem như là ông chủ của nàng. Chỉ có điều, Tô Tiêu vẫn không có tỏ thái độ, Tô Duệ trước hết nói rằng, Thật không tiện, ngày hôm nay ta đệ một ngày trở về, muốn cùng tỷ tỷ ăn bữa cơm gia đình, không hy vọng có người ngoài ở đây. Người ngoài này, chỉ chính là ai, đã là hết sức rõ ràng. Chỉ là, Phương Duy Nguyên làm bộ không nghe thấy, hoặc là không có nghe hiểu như thế, vẫn như cũ nhìn Tô Tiêu. Tô Tiêu chỉ chỉ Tô Duệ, so với mấy cái thủ thế, ý tứ nàng nghe hắn. Xem đến nơi này, Phương Duy Nguyên sắc mặt vẫn là không cách nào che giấu, bắt đầu trở nên khó xem ra, hắn cho rằng này rất không còn mặt mũi Điều này làm cho hắn tràn ngập phẫn nộ Thì, đi thôi Tô Duệ trực tiếp nói Đón lấy, hắn liền dẫn nàng rời đi bánh mì điếm Không muốn tiếp tục nghe Phương Duy Nguyên đang nói cái gì phí lời Ở tại bọn hắn sau khi rời đi Phương Duy Nguyên lại cũng không nhịn được Đột nhiên vô bản một cái Càng làm tới cửa tính toán khí đập xuống đất Điên quẩn tiết một lát sau Mới bình tĩnh lại Ngươi là không trốn được lòng bàn tay của ta Phương Duy Nguyên nhìn Tô Tiêu Phương hướng ly khai Nói rằng Đối với đã rời đi Tô Duệ cùng Tô Tiêu tới nói, Phương Duy Nguyên mặt sau hành vi, bọn họ tự nhiên là không biết, cũng chưa hề nghĩ tới đối phương sẽ điên cùng như vậy. Có điều, Tô Duệ đã bắt đầu ý thức được Phương Duy Nguyên người này không phải tốt ở chung người, người như vậy cũng không thích hợp trở thành bằng hữu càng không nên để Tô Tiêu cùng người như vậy trường kỳ tiếp xúc, chuyện này đối với nàng cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Vì lẽ đó, hắn nên nghĩ biện pháp để Tô Tiêu sớm một chút rời đi bánh mì điếm, tốt nhất là đừng ở bánh mì điếm làm. Với hắn ở thẩm châu thị sinh hoạt Tô Duệ cũng định lần này mang Tô Tiêu đi thẩm châu thị tới đến Liền thừa cơ hội này Làm cho nàng đừng lại trở về Hiện tại chúng ta là ra đi ăn cơm Vẫn là về nhà trước Hắn tới gần Tô Tiêu bên người sau Hỏi Tô Tiêu so với mấy cái thủ thế Ý tư chính là trước tiên đi mua thức ăn về nhà làm Nàng cũng không muốn đi ra ngoài bên ngoài ăn Được Ta cũng rất lâu không có ăn tỉ làm cơm nước Tối hôm nay ta có có lục ăn Tô Duệ cười đến rất vui vẻ Hắn biết tỷ tỷ là một hiền lành người, là sẽ không hy vọng đi ra ngoài bên ngoài lãng phí tiền. Tiếp đó, hắn bồi tiếp Tô Tiêu đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, giúp nàng ở chợ bán thức ăn chọn món ăn nắm đồ vật. Ở thời điểm như vậy, rất khó tin tưởng Tô Duệ sẽ là một tháng thu vào quá trăm triệu ông chủ, cũng không tưởng tượng ra được hắn là quốc nội hàng đầu vận động viên. Ở Tô Tiêu bên người, hắn chính là một muốn bảo vệ tỷ tỷ đệ đệ mà thôi. Bình thường, Tô Tiêu là rất ít mua nhiều như vậy món ăn, nàng chỉ là tùy tiện ăn một điểm coi như Chỉ có điều, ngày hôm nay không giống nhau, Tô Duệ khó về được một lần, Tô Tiêu đương nhiên nên vì hắn làm một trận phong phú chuyện thưởng như cơm nữa. Sau khi về đến nhà, Tô Duệ ở cửa phòng bếp đứng, nhìn Tô Tiêu một người ở nhà bếp bận rộn. Cũng không phải hắn không muốn giúp bận bịu, mà là nàng không cho hắn tiến vào đến giúp đỡ. Vì lẽ đó, Tô Duệ ngay ở đứng cửa nhìn Tô Tiêu bận rộn, nhìn nàng thông thạo làm cơm. Ai cưới tỷ tỷ ngươi, nhất định sẽ rất hạnh phúc, là thế giới tối người may mắn. Hắn xem vội vàng nàng không khỏi nói rằng. Đối với này, Tô Tiêu chỉ có thể cười cận, cũng không có quá để ý câu nói này. Ở Tô Tiêu trên người, Tô Duệ có thể một nữ nhân tốt nắm giữ tốt phòng nước, thiện lương, cần lao cùng ô nu, lại không mất chủ kiến, đây chính là một thập toàn thập mị thê tử bầu bạn. Cho tới nay, Tô Duệ đều hy vọng Tô Tiêu có thể tìm được hạnh phúc, nhưng nghĩ tới nàng phải lập gia đình thì, trong lòng lại không khỏi có chút chua sót. Bởi Tô Phụ muốn vội vàng kiếm tiền nuôi gia đình, thường thường không coi ở nhà, từ nhỏ đến lớn. Hắn chính là Tô Tiêu chăm sóc đến, đối với nàng cũng là phi thường ỷ lại. Ở mặt những người khác trước, Tô Duệ là một phi thường có chủ kiến nam nhân, mọi việc đều rất độc lập, nhưng ở Tô Tiêu trước mặt, hắn lại sẽ biến thành một vẫn không có lớn lên nam hải, vẫn là một khắp nơi ỷ lại tỉ tỉ đệ đệ. Khi còn bé, Tô Duệ đều xem muốn sớm một chút lớn lên, như vậy mới có thể chăm sóc tỉ tỉ, bảo vệ tỉ tỉ. Nhưng ở sau khi lớn lên, hắn lại không muốn như vậy nhanh lớn lên, bởi vì chuyện này ý nghĩa là sẽ mất đi tỉ tỉ này lại sẽ làm hắn lo được lo mất. Vừa nghĩ tới Tô Tiêu sẽ lập gia đình, Tô Duệ trong lòng đều sẽ rất phức tạp, không biết là không muốn, vẫn là những phương diện khác, trong lòng sẽ rất không thoải mái, tựa hồ cũng không muốn nàng gà đi đi như thế. Có điều, phần lớn đệ đệ đều nên như vậy, muốn tỷ tỷ hạnh phúc, lại không muốn nàng gà cho người khác, trở thành người nhà của người khác, như vậy thật giống như mất đi tỷ tỷ như thế. Ở trong phòng bếp, Tô Tiêu rất chăm chú làm mỗi một đạo món ăn, này đều là Tô Duệ thích ăn, vì lẽ đó Nàng làm được rất chăm chú, cũng không nghĩ tới trong lòng hắn sẽ có nhiều như vậy phức tạp tâm tình. Nhìn Tô Tiêu, Tô Duệ ở trong lòng âm thầm thể, nhất định sẽ làm cho nàng trải qua ngày thật tốt. Ở trong lòng của hắn, vẫn có hai cái nguyện vọng muốn thực hiện, một là để lâm thi ý hai chân tốt lên, làm cho nàng có thể giống như trước đây, hai là để Tô Tiêu khôi phục nôn ngữ năng lực, có thể mở miệng nói chuyện, mà người sau, càng là hắn từ nhỏ đến lớn nguyện vọng. Tô Tiêu không cách nào mở miệng nói chuyện, cũng không phải trời sinh. Mà là khi còn bé một hồi chọc bệnh, làm cho nàng mất đi khả năng nói chuyện, nhưng nàng tính lực cũng chưa hề hoàn toàn tốn thất, chỉ là chịu đến một chút ảnh hưởng. Vì lẽ đó, Tô Duệ vẫn cho rằng Tô Tiêu là có cơ hội chứa khỏi, tổng có một ngày, nàng nhất định có thể mở miệng nói chuyện. Như thế thiện lương nàng, không nên mất đi năng lực này, nàng nên cùng người thường như thế, mà không phải phải từ từ yên lặng chịu đựng người bên ngoài quái dị nhìn kỹ. Ở thời điểm trước kia, hắn không thể ra sức, mà hiện tại, Hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp chưa khỏi tô tiêu, cùng với chữa khỏi lâm thi ý, để người trước khôi phục khả năng nói chuyện, để người sau một lần nữa đứng lên đến, hai chuyện này, hắn là không tiếc bất cứ giá nào đều muốn làm đến. Hiện nay, tô ruệ chính đang vì là hai chuyện này làm chuẩn bị, ở quốc nội không chỉ hết, hắn sẽ dẫn các nàng ra ngoại quốc tiếp thu trị liệu. Dù cho tiêu tốn nhiều hơn nữa tiền, hắn đều sẽ không tiếc, coi như cần đem công ty bán, chỉ cần các nàng có thể tốt lên, hắn cũng là có thể tiếp thu. Trưng 246, về thẩm châu thị. Ở nhà ăn cơm, đều là sẽ làm người cảm thấy tự tại. Có người đã nói, ở bên ngoài ăn cơm chỉ là vì sinh tồn, ở nhà ăn cơm mới là một sự hưởng thụ. Đối với này, Tô Duệ cho rằng câu nói này cũng là có rất lớn đạo lý, bất luận bên ngoài có cái gì mị thực đều tốt, hắn vẫn là yêu thích ở nhà ăn cơm, thích ăn nhất Tô Tiêu làm chuyện thường như cơm nữa Ở cái này phòng nhỏ bên trong, hắn nhưng là cảm giác so với khách sạn 5 sao Tổng thống phòng xếp còn muốn thoải mái. Hiệp cái phòng nhỏ bên trong, có gia nhân ở bên người, liền như nắm giữ toàn thế giới giống như vậy, đây là Tô Duệ cùng Tô Tiêu chờ cùng nhau cảm giác. Bên ngoài cho dù tốt, vẫn là không sánh bằng da, không sánh bằng này tiểu cái phòng nhỏ. Ở nhà không có mua về trước, Tô Duệ mỗi lần trở về, đều sẽ cảm giác ăn nhờ ở đầu, hiện tại mua về nhà cũ sau, hắn mới không có cái cảm giác này. Từ sau khi trở lại, Tô Duệ liền vẫn đứng ở cửa phòng bếp, vẫn nhìn Tô Tiêu cách làm, tựa hồ không có chút nào rắc đến phát chán. Khi hắn lấy lại tinh thần thì, Tô Tiêu đã làm tốt cơm nước, chuẩn bị 7 món ăn một canh, đều là hắn thích ăn, mà thang cũng là phải thêm trứng gà cùng với một ít thịt tia, cái này cũng là hắn thích uống thang. Ở nhà, Tô Duệ ăn một bữa phong phú mà ấm áp bữa tối, toàn bộ quá trình, hắn đều là mang theo ý cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Sau buổi cơm tối, Tô Tiêu đầu tiên là giúp Tô Duệ thu dọn tốt gian phòng, để hắn buổi tối có thể nghỉ ngơi thật tốt, sau đó mới bắt đầu thu thập hành lý. Bởi vì Tô Duệ đã chuẩn bị ngày mai sẽ đi quan châu thị, cao thiết phiếu hắn cũng đã định được rồi, minh trời sáng sớm liền đi, sớm một chút đi thẩm châu thị, cũng miễn cho Lâm Thi uy ở nhà một mình. Ở Tô Tiêu thu thập hành lý thời điểm, hắn mới phát hiện y phục của nàng rất ít, hơn nữa đều là rất cũ kỹ, ăn mặc rất lâu quần áo. Đối với quần áo, Tô Tiêu không giống cái khác nghiệp dư nữ sinh, nàng mua quần áo đều là trước tiên xem giá cả, sau đó sẽ xem chất lượng, chỉ có giá cả tiện nghi chất lượng tốt nàng mới sẽ mua Chắc chắn sẽ không thuận tiện lãng phí tiền, hơn nữa rất lâu mới mua một lần quần áo, gần hai năm qua, khả năng đều không có mua quần áo. Không đơn thuần là quần áo, tô tiêu liền mỹ phẩm cũng không có, một đống lớn mỹ phẩm, là tuyệt đối sẽ không ở trên người nàng xuất hiện, trong nhà có tối đa một bình mười khối đại bảo, ngoài ra, liền có rất ít cái khác mỹ phẩm. Đương nhiên, tô Duệ biết mỗi người đều là nghiệp dư, tô tiêu cũng giống như vậy, chỉ là nàng không muốn lãng phí tiền, mới không có mua những thứ đồ này cũng không có nghĩa là nàng không muốn có. Đang nhìn đến những này thời điểm, hắn nói cái gì đều không có nói, chỉ là yên lặng nhớ ở trong lòng. Tô Duệ biết ngày hôm nay không có cơ hội này, trở lại thẩm châu thị sau, lại mang Tô Tiêu đi chọn quần áo cùng mỹ phẩm, làm cho nàng cũng có thể cùng những nữ sinh khác như thế hưởng thụ đến những này, mà không phải vẫn túng quẫn sinh sống. Một dạ vô thoại, thời gian liền như thế trôi qua. Làm Tô Duệ tỉnh lại thời điểm, Thái Dương đã sửa ở trên người hắn, để hắn cảm giác lười biếng rất là thoải mái. Từ gian phòng sau khi ra ngoài, hắn hiện Tô Tiêu đã chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, đang muốn gọi hắn lên ăn điểm tâm. Ở nhà cảm giác thật tốt. Nhìn chính đang tỏa ra nhiệt khí bữa sáng, Tô Duệ không kìm ham được nói, nụ cười trên mặt cũng thuận theo xuất hiện. Ở ăn sáng song sau, Tô Duệ nhìn một chút thời gian, hiện cũng gần như đến thời điểm sau, liền nhấc theo dương hành lý, chuẩn bị ra ngoài. Đi chạm xe lửa thời điểm, Tô Tiêu muốn ngồi xe buýt xe đi. Nhưng Tô Duệ nhận vì là vào lúc này xe công cộng người khẳng định nhiều vô cùng, vẫn là không muốn nàng như thế trời vừa sáng liền muốn chen xe công cộng, liền trận một chiếc taxi. Đi tới trạm xe lửa thời điểm, Tô Duệ cùng Tô Tiêu chỉ là chờ đợi một hồi, liền bắt đầu kiểm phiếu lên xe, thời gian này là vừa vạn. Ở xe lửa trên, làm xe lửa khởi động thời điểm, Tô Tiêu vẫn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, ánh mắt tựa hồ mang theo một điểm không ớn. Đối với Tô Tiêu tới nói, ra ngoài cơ hội quá thiếu này đột nhiên rời đi Yến Vân Thị, hơn nữa còn là ở Tết Xuân đến thời điểm, tự nhiên sẽ co không muốn, rời khỏi quê nhà thường cảm là không thể tránh được. Có điều cũng còn tốt chính là, hiện tại giao thông thuận tiện, Thẩm Châu Thị cùng Yến Vân Thị lộ trình, đã rút ngắn thành hơn một giờ, khiến người ta cảm thấy hai địa cách đến cũng không xa, rời khỏi quê nhà cảm giác cũng coi như là chậm rãi nhạt. Ở đi tới Thẩm Châu Thị thời điểm, không nghe được ra hương thoại, vẫn để cho Tô Tiêu có chút không quen. Có điều, Tô Tiêu rất nhanh sẽ không để ý tới những này, mà là bắt đầu có chút sốt sáng, nàng rất lâu chưa từng thấy Lâm Thi Ý, cũng không biết làm sao ở chung. Đối với điểm này, Tô Duệ cũng có chút bận tâm, Lâm Thi Ý đối với hắn phi thường lạnh nhạc, đối với Tô Tiêu, hắn cũng lo lắng sẽ lãnh đạm như vậy. Môi hở răng lạnh, Lâm Thi Ý cùng Tô Tiêu trong lúc đó, một khi sản sinh mâu thuẫn gì, hắn còn thật không biết xử lý như thế nào mới được, cái này cũng là trước hắn vẫn rất đau đầu vấn đề. Chỉ là sau khi về đến nhà, Tô Duệ mới phát hiện mình lo lắng là dư thừa lâm thi đối với Tô Tiêu không có chút nào lạnh nhạc, thậm chí còn trước tiên xưng hô nàng vì là tỷ tỷ điều này làm cho Tô Tiêu hài lòng không được. Đương nhiên, lâm thi đối với hắn vẫn là rất lạnh nhạc, cũng đừng muốn sẽ nhiệt tình một điểm, cũng thật là rất rõ ràng khác nhau đối xử. Chỉ có điều, Tô Duệ không có chút nào tức giận, ngược lại, còn rất cao hứng Chỉ cần các nàng có thể hòa hợp ở chung, cũng đã là kết quả tốt nhất, còn hắn có cái gì đã ngộ, vậy thì không trọng yếu cũng sẽ không đòi hỏi quá nhiều. Ở ngày hôm trước, Hạ dĩ Tình đã trở lại, đương nhiên nàng ra cũng là ở thẩm châu thị, chỉ là hiện tại tạm thời không ở nơi này ở. Trước khi đi, Hạ dĩ Tình còn đem một căn phòng khác thu thập xong, ga trải giường gối cũng đã thay mới, để Tô Tiêu sau khi đến là có thể trụ, để Tô Duệ đều rất thật không tiện. Tô Duệ về đến nhà không đến bao lâu, liền nhận được Hạ Di Tình điện thoại, nàng là đến hỏi thăm bọn họ về có tới không. Làm Hạ dĩ Tình biết bọn họ đã trở lại thẩm châu thị sau. Lúc này biểu thị muốn xin bọn họ đi ra ngoài ăn cơm tối, coi như là nên tiếp Tô Tiêu. Chỉ có điều, Hạ Dĩ Tình đã giúp nhiều như vậy bận điệu, Tô Duệ lại sao được làm cho nàng lại mời ăn cơm, bữa cơm này đương nhiên là muốn ăn, thế nhưng xin mời người là hắn. Đối với này, Hạ Dĩ Tình cũng không có ý kiến, nàng biết hắn đã không phải trước đây tiểu tử nghèo, cũng sẽ không lưu ý ai mời. Ở hẹn cẩn thận sau khi, Tô Duệ liền đem chuyện này nói cho Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý. Tô Tiêu trước đây cũng là nghe hắn đề cập tới Hạ Di Tình, biết đối phương bình thường giúp đệ đệ rất nhiều bận hữu cũng rất khó nhận thức đối phương, cũng sẽ không từ chối đi ra ngoài ăn cơm tối. Ở vào buổi tối, Tô Duệ ba người bọn họ liên ra, mà Hạ dĩ Tình cũng chờ ở bên ngoài hắn. Để cho tiện Hạ Di Tình ở ngay gần tìm một nhà hàng, sớm định vị trí thật tốt, hiện tại trực tiếp đi là có thể. Đang dùng cơm trong lúc, Hạ Di Tình muốn Tô Tiêu phương thức liên lạc, sau đó hay dùng di động tán gấu, còn thỉnh thoảng liết hắn một cái. Sau đó, Tô Duệ mới biết các nàng tán gấu nội dung chính là hắn, Hạ Di Tình vẫn hướng về Tô Tiêu hỏi Tô Duệ khi còn bé khiếu sự tình, nghe được một ít chuyện lý thú thì cười cười không nớt. Một bữa cơm thời gian, Hạ Di Tình cùng Tô Tiêu đã trở thành không nói chuyện không nói được lắm bằng hữu, đáng tiếc chính là, hắn làm vật hy sinh, hình tượng sợ là ầm ầm sụp đổ, muôn tiết là khó giữ được, hắn không khỏi thở dài nói. Đương nhiên, Tô Duệ cũng rất cao hứng đã gặp các nàng trở thành bạn tốt, nếu như vậy, Tô Tiêu cũng sẽ không nhàm chán như vậy. Chương 247, Làm Ngư Hoàn Ngay kế, Tô Tiêu chuẩn bị ra ngoài chọn mua hàng Tết. Tết đến như vậy muốn tháng ngày, đương nhiên muốn chuẩn bị kỹ càng hàng Tết, mới sẽ từng có 5 bầu không khí. Quan trọng nhất chính là, ở Tết đến trong lúc, phần lớn môn điếm đều sẽ đóng cửa, muốn mua đồ cũng rất khó mua được. Bởi vậy, ở Tết đến trước, vẫn là trước tiên để chuẩn bị trước tốt tất cả, như vậy mới có thể qua cái tốt năm. Tô Tiêu ở Thẩm Châu Thị Nhân sinh đường không quen Tô Duệ đương nhiên sẽ không yên tâm làm cho nàng một người đi ra ngoài, hắn đương nhiên cũng phải theo cùng đi. Ngoại trừ, hắn còn đem Lâm Thi Ý cũng mang ra ngoài, còn thuộc về là bán ép buộc. Lâm Thi Ý luôn chờ ở nhà, tiểu sinh hoạt này tuyệt đối là không khỏe mạnh, hay là muốn thêm ra đến bên ngoài đi một chút tốt hơn. Ở chọn mua hàng kết trước, Tô Duệ còn mang Lâm Thi Ý cùng Tô Tiêu đi tới một chuyến bệnh viện, để Lâm Thi Ý tái khám, đồng thời cũng làm cho Tô Tiêu kiểm tra thân thể một cái, đặc biệt lô thai và dây thanh. Chỉ là tiếc nuối chính là, hắn ở bệnh viện được tin tức vẫn không có thay đổi Lâm thi ý trên căn bản là không thể phục hồi như cũ Mà tô tiêu dây thành cũng rất khó khôi phục lại Coi như là bị hao tổn tính lực, cũng là không có cách nào khôi phục lại bình thường trình độ Dựa theo lời của thầy thuốc tới nói, chính là lấy hiện nay chữa bệnh kỹ thuật Còn không cách nào để cho các nàng khôi phục lại bình thường trình độ Chữa khỏi độ khả thi, vẫn là nhỏ bé không đáng kể Đối với kết quả này, cứ việc tô Duệ đã sớm dự liệu được nhưng vẫn là không nhịn được sâu sắc thất vọng. Có điều, ở lâm thi ý cùng Tô Tiêu trước mặt, hắn không có biểu hiện ra, mà là vẫn tràn ngập hy vọng, tuyệt không có thể làm cho các nàng cảm thấy thất vọng. Kỳ thực Tô Duệ đã sớm biết kết quả này, nhưng hắn hiển nhiên là sẽ không bỏ qua, ở quốc nội không chỉ hết, hắn đã chuẩn bị dẫn các nàng đi nước ngoài tiếp thu trị liệu, chỉ cần không buông tha, vẫn sẽ có chữa khỏi khả năng, kỳ tích lúc nào cũng có thể xuất hiện, liền xem có thể hay không nắm chắc. Vì lẽ đó, ở bất cứ lúc nào Hắn đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ở bệnh viện kiểm tra xong thân thể sau, Tô Duệ mới cùng Tô Tiêu các nàng đi chọn mua hàng Tết, cùng với đi dạo phố mua quần áo. Từ lúc Yến Vân thị thị, hắn đã nghị cho Tô Tiêu mua quần áo, làm cho nàng đặt mua một ít quần áo mới dễ chịu năm, mà Lâm Thi Ý cũng giống như vậy, cũng là cần phải mua chút quần áo mới. Cứ việc, Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý đều không muốn, nhưng Tô Duệ vẫn là mang theo các nàng đi tới thương thành, làm cho các nàng chọn quần áo. Ở chọn quần áo thời điểm, Hắn hiện các nàng không phải rất muốn mua, liền để tiêu thụ viên hỗ trợ để cử. Nay vừa đến, Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý mới bắt đầu chọn quần áo, chủ yếu chính là không muốn để cho Tô Duệ tùy tiện mua một ít các nàng không thích quần áo. Ở mỗi người đều chọn mấy bộ quần áo sau, bọn họ mới rời khỏi thương thành. Vốn là, Lâm Thi Ý là muốn chính mình trả tiền, nhưng Tô Duệ làm sao có khả năng sẽ đáp ứng, liền nói những y phục này là cuối năm thưởng làm cho nàng cố gắng thu là được rồi. Đến Mỹ Phẩm Tô Duệ nghĩ các nàng cũng sẽ không tiếp nhận, sẽ không có đi chọn, sau đó có cơ hội, cũng có thể cho các nàng mua một chuyến mỹ phẩm dưỡng ra, vậy thì muốn hạ dĩ tỉnh hỗ trợ đề cử. Ở mua xong quần áo sau, bọn họ lại đi tới hàng tiết phố, mua rất nhiều thứ, bao lớn bao nhỏ, trong tay đều nhấc theo rất nhiều túi. Lúc trở về, Tô Duệ bọn họ tuy rằng đều rất mệt, nhưng rất vui vẻ. Trong ngay mắt, Tô Tiêu ở Thẩm Châu Thị ở 2 ngày, mà hôm nay đã là đại đêm 30. Ở trời còn mưa tối Tô Tiêu cũng đã lên làm việc, Tết đến là một vui mừng tháng ngày, đồng thời cũng là một chuyện lục tháng ngày. Đại đêm 30, tuy rằng còn không cần đi thân bằng bạn tốt ra chúc Tết, nhưng trong nhà đồng dạng là rất nhiều chuyện muốn làm. Và hôm nay, Tô Tiêu muốn chuẩn bị đoàn 5 cơm, một năm này đoàn tụ tháng ngày, đương nhiên là muốn long trọng một điểm, đoàn 5 cơm cũng không thể tùy tiện qua loa. Vì lẽ đó, trời vừa sáng lên, nàng liền bắt đầu bận rộn. Trừ đoàn 5 cơm bên ngoài, Tô Tiêu còn làm rất nhiều quê hương đặc sản. Tỉ như trưng bánh mật đều là yến vân người mỗi lần Tết đến đều sẽ chuẩn bị đồ ăn, đối với thế hệ trước tới nói, càng là thiếu một thứ cũng không được. Đối với tô tiêu tới nói, trưng bánh mật tự nhiên là là điều chắc chắn, nàng làm được trưng bánh mật, không chỉ ăn cực kỳ ngon, hơn nữa còn rất ưa nhìn liền tỉ như nàng trưng sau khi ra ngoài, thật giống như nở rộ đóa hoa như thế, khiến người ta càng có muốn ăn một điểm. Ở phương diện này trên, coi như là một ít thế hệ trước, là mấy chục năm trưng bánh mật cũng không bằng nàng. Tô Duệ từ gian phòng lúc đi ra, Tô Tiêu liền vừa trưng một lồng bánh, mỗi một cái đều nở hoa rồi, ngửi lên lai like đặc đường hương. Làm Tô Tiêu mở ra cái nắp sau, Tô Duệ trước hết không nhịn được cầm một đi ra, kết quả năng đến hắn không ngừng mà thổi khí, nhưng vẫn không nỡ bỏ thả xuống. Liên như vậy, một bánh để hắn hai ba lần liền ăn vào bụng bên trong, lại không nhịn được cầm một đi ra. Cuối cùng, Tô Duệ một người liền ăn bốn, năm cái bánh, mới hài lòng ngừng lại, này bánh chính là vừa trưng đi ra, còn nóng hổi thời điểm ăn ngon nhất đều là có thể để cho hắn ăn được rừng không được miệng. Ở làm tốt bánh sau, Tô Tiêu lại bắt đầu chuẩn bị làm ngư hoàn, hơn nữa còn là tự mình qua thiết đáp, mà không phải đi ra ngoài bên ngoài mua sắc có. Ở Hiến Vân Thị, ngư hoàn cũng là tiết đến chuẩn bị đồ ăn, rất nhiều gia đình đều sẽ mua cá tới làm, vậy cũng là là một loại phong tục không có ngư hoàn, tiết đến đều là sẽ thiếu một loại mùi vị. Có điều, một ít người trẻ tuổi tạo thành gia đình, liền dần dần không có tập quán này, coi như muốn ăn ngư hoàn cũng là đi ra ngoài bên ngoài mua một ít, mà không phải là mình làm, một là sẽ không làm, hai là không có như vậy chịu khó. Chỉ có điều, ở tô tiêu nơi này liền không giống nhau, nàng tựa hồ cái gì đều sẽ làm, hơn nữa ở những này mặt trên, cũng không thích đi ra ngoài mua sẵn có, đều là yêu thích mình làm. Cứ việc như vậy rất khổ cực, nhưng chỉ cần tô Duệ thích ăn, chính là lại mệt đều giá trị được. Tô Duệ tự nhiên là sẽ không làm ăn không làm, hắn giặt sạch tay sau, cũng đang giúp đỡ quát hiếp đáp, chuẩn bị làm ngư hoàn. Ở quát hiếp đắp trên, sức mạnh của hắn tuy rằng rất lớn, nhưng không có nghĩa là có thể so với tô tiêu làm tốt lắm, nàng có thể đem hiếp đắp thổi đến sạch sành xanh, chỉ còn dư lại một điểm ngư bì, không có chút nào sẽ lãng phí. Mà tô Duệ liền không thể được không làm được điểm ấy, ở ngư bị trên, đều sẽ còn lại một ít hiếp đắp quát không sạch sẽ, để tô tiêu chỉ có thể hai lần làm lại, lại quát nhiều một lần. Ở quát tốt hiếp đắp sau, tô Duệ liền cầm hai cái dao phay không ngừng mà chặt, hắn đây ngay ở được rồi có lượng lớn khí lực làm như vậy. Hiếp đắp băm sau, là có thể thêm phấn làm ngư hoàn. Này làm ngư hoàn quá trình, để Lâm Thi ý cảm giác đặc biệt mới mẻ, nàng vẫn là lần thứ nhất gặp người làm ngư hoàn, vì lẽ đó, ở bên cạnh nhìn ra đặc biệt nhập thần. Trong quá trình này, Tô Duệ cũng náo không ít chuyện cười đi ra, để Lâm Thi ý nhịn không được cười lên, chỉ là không có cười ra tiếng mà thôi, nhưng nàng cũng là bị chọc phát cười. nay đại đêm 30, ba người nhạc du rung, rung, khỏi nói có cỡ nào cao hứng, Ở hơn 4 giờ chiều thời điểm, Tô Duệ bọn họ an vị ở trước bàn, bắt đầu ăn đoàn nằm cơm, tiếng cười thì càng thêm sung sướng. Người, tuy thiếu một điểm, nhưng năm vị nhưng là một điểm đều không có thiếu. Đặc biệt tan ngư hoàn thời điểm, miệng vừa hạ xuống, càng là tràn đầy 5 vị. chương 248, lưu Dệ ạ Cụm Ở đầu năm 1, cũng là tháng 2 ngày 20, Tô Duệ rất sớm liền lên. Ngày hôm nay, hắn sắp sửa đi tham gia một hồi cờ vây thi đấu, đây là một rất bất ngờ sắp xếp. Cuộc tranh tài này, là mỗi năm một lần cờ vây lưu dệ ả cụt, đây là thiên tinh hội quán cờ vây trần tinh vì là Tô Duệ sắp xếp một cuộc tranh tài, ngay hôm nay tiến hành. Vốn là, Tô Duệ là không muốn tham gia cái này thi đấu, bởi vì cờ vây lưu dệ ả cụt năm rồi tổ chức địa, đều là ở thủ đô cử hành. Ở tiết đến vào lúc này, hắn cũng không muốn bay đi thủ đô, mà lưu tô tiêu cùng lầm thi y ở thẩm châu thị, hắn cũng không muốn làm như vậy. Có điều, năm nay cờ vây lưu dệ ả cụt, cải ở thẩm châu thị cử hành Lúc này mới để Tô Duệ thay đổi chú ý, do đó quyết định tham gia khóa này tuổi chén. Ở sau khi đứng lên, Tô Duệ liền xem tới điện thoại di động thu được rất nhiều tin nhắn, đều là một ít chúc tết chúc mừng tin nhắn, hắn cũng nhất nhất hồi phục trôi qua. Sau đó, hắn liền bắt đầu rửa mặt thay quần áo, sau đó ăn điểm tâm. Đang chuẩn bị tốt tất cả sau, Tô Duệ liền rời khỏi nhà, mà đồng hành người, nhưng là còn có Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý. Làm Tô Tiêu biết hắn muốn tham gia mỗi năm một lần cờ vây nưu dệ ạ cục thỉ còn là phi thường kinh ngạc, bởi vì nàng biết loại này thi đấu không phải là người nào cũng có thể tham gia, có thể bị tuyển chọn kỳ thủ, đều là quốc nội cao cấp nhất cờ vây kỳ thủ. Xác thực, Tô Duệ trước sau bắt được Xuân Lan Cút, LZ chén cùng Samsung Cút quán quân, mới thu được tham gia cờ vây Niu Dệ tư cách dự thi. Ở Hoa Quốc bên trong, cờ vây cao thủ lần ra, nếu như chỉ là phổ thông nghề nghiệp chính đoạn, vạn vạn là không có tư cách tham gia Niu Dệ Chỉ có một ít điểm xếp hạng trước vài tên nghề nghiệp cờ vây tân thủ có thể thu được tư cách. Vì để cho Tô Duệ tham gia năm nay lưu dệ à cột, Trần Tinh có thể ở phía trên ra không ít khí lực. Dù sao, khổng lồ Hoa Quốc, nhiều như vậy kỳ thủ, cũng chỉ có thể một người tham gia thi đấu, nhiều người như vậy cạnh tranh một tiêu chuẩn, cạnh tranh tự nhiên là phi thường kịch liệt. May là chính là, Tô Duệ ở trên một năm bên trong bắt được nhiều như vậy cờ vây thi đấu sự tình quán quân, mới đánh bại cái khác đối thủ cạnh tranh từ đó thu hoạch được tham gia niêu dệ ạ cụm tiêu chuẩn. Ở Tô Tiêu xem ra, hắn có tư cách tham gia cờ vây niêu dệ ạ cụm, chính là một cái phi thường vinh dự sự tình, này không phải người bình thường có thể làm được. Đến ngày hôm nay, Tô Tiêu mới cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ đến Tô Duệ ở cờ vây trên thành tựu, đã không phải người bình thường có thể đặt đến, cũng làm cho nàng càng thêm cảm thấy tự hào, có như thế một đệ đệ. Nặng như vậy muốn thi đấu, Tô Tiêu tự nhiên là hy vọng có thể ở hiện trường quan sát so tài ở hiện trường chống đỡ Tô Duệ. Đối với này, Tô Duệ đương nhiên phi thường tình nguyện để Tô Tiêu cùng đi hiện trường, làm dự thi tuyển thủ, thu được vài tờ ra trận quyền vẫn không có vấn đề, hắn liền đem lâm thi ý cũng đồng thời mang ra ngoài. Ở đi tới thi đấu hiện trường sau, hắn hiện hiện trường người vẫn là rất nhiều, một phần là công nhân viên, còn lại nhưng là hiện trường kháng giả. Năm nay Lưu New Z.A. Cột, cùng năm rồi như thế, đều phân biệt mời Nhật Hàn kỳ thủ tham gia, nói cách khác tổng cộng có 3 vị dự thi tuyển thủ. Đến Nhật Hàn các một tên, tổng cộng sẽ tiến hành 3 cuộc tranh tài. Không giống chính là, năm rồi Niu Dệ Ả Cộp đều sẽ chia làm 3 ngày cử hành, trận chung kết sẽ ở ngày thứ 3, mà năm nay đồng dạng sẽ tiến hành 3 cuộc tranh tài, nhưng sẽ ở một ngày cử hành, phân biệt là sáng sớm 2 chàng, mà buổi chiều một hồi trận chung kết. Hay là bởi vì nơi so tài từ thủ đô sửa đổi vì là thẩm châu thị, để thi đấu chỉnh cũng sản sinh một chút biến hóa. Ngoài ra, năm nay Niu Dệ Ả Cộp, rồi cùng năm rồi không có cái gì không giống nhau. Chọn dùng hạ cờ nhanh quy chế, mà quán quân tiền thưởng tăng lên tới 188 vạn nguyên, Á quân tiền thưởng vì là 80 vạn nguyên, người thứ 3 cũng có 40 vạn nguyên. Lần này tuyển thủ tham gia, trừ tô rệ bên ngoài, còn có một Hàn Quốc kỳ thủ lý thị Việt, cùng với Nhật Bản tuyển thủ thôn xuyên đại liêu, người trước là nghề nghiệp 9 đoạn, người sau là nghề nghiệp 8 đoạn. Đương nhiên, này đều là chính thức định cấp, chân chính trình độ có thể không phải chỉ cần nghề nghiệp đẳng cấp có thể phán đoán ra được. Mặc kệ đối phương là cái gì đẳng cấp đều tốt Tô Duệ đều muốn bắt đến quán quân, đối với Á quân cùng Huy Trương Đồng, hắn căn bản cũng không có hứng thú, tham gia cuộc thi đấu này chính là vì quán quân mà đến, bất luận đối thủ là ai đều là giống nhau. Có điều, hắn xác thực là có thực lực này nói câu nói này, ai kêu hắn nắm giữ lẻ vẹo 12 cờ vây sở kỳ hiệu, rất khó tìm đến có thể cùng hắn ngang hàng kỳ thủ. Ở TV trên đài, Tô Duệ gặp phải hai cái tuyển thủ sau, hay dùng nhân sinh máy sửa chữa dò xét công năng đến tuần tra bọn họ sở kỳ hiệu đẳng cấp. kết quả Hắn hiện Hàn Quốc kỳ thủ lý thị Việt cờ vây sở kỳ hiệu vì là lẹ véo 11, mà Nhật Bản tuyển thủ thôn xuyên đại liêu nhưng là 10 cấp, này cũng có thể bắt được nghề nghiệp 9 đoạn trình độ. Từ Nhật Bản tuyển thủ thôn xuyên đại liêu sở kỳ hữu đẳng cấp trên, liền có thể thấy được Nhật Bản ở cờ vây trên, xác thực là có thể xa sút ở hàng đầu kỳ thủ trên, đã bại bởi đến Hàn hai nước, bằng không, đến tham gia thi đấu Nhật Bản tuyển thủ, cũng sẽ không mới chỉ có 10 cấp cờ vây sở kỳ hiệu. Cứ việc 10 cấp cờ vây sở kỳ hiệu đã xem như là rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không thể xem như là hàng đầu kỳ thủ, cũng do nói rõ vậy Nhật Bản rất khó lại xuất hiện hàng đầu kỳ thủ, lúc này mới phái thôn xuyên đại liêu đến. Cho tới Hàn Quốc kỳ thủ Lý Thị Việt, nắm giữ lẻ vẹo 11 cờ vây sở kỳ hữu so với Nhật Bản tuyển thủ vẫn là lợi hại không ít. Chỉ có điều, ở Tô Duệ trong mắt, bất kể là lẻ vẹo 11 cờ vây sở kỳ hiệu, vẫn là 10 cấp cờ vây sở kỳ hiệu, kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu khác biệt, ngược lại cũng không thể thắng hắn Mà hắn có tuyệt đối tự tin, sẽ không thua. Rất nhanh, cuộc so tài thứ nhất liền bắt đầu, dự thi tuyển thủ là Tô Duệ đối với Nhật Bản tuyển thủ thôn Xuyên Đại Liêu. Ở cuộc so tài thứ nhất bên trong, Tô Duệ chơi cờ cực kỳ nhanh, ở đối phương vừa giả xong hắn liền ngay lập tức sẽ theo hạ cờ, trước sau tuyệt đối sẽ không qua vài giây, liền quyết định bởi cho hắn tay nhanh bao nhiêu mà thôi, tựa hồ không có trải qua suy nghĩ như thế. Đối với nắm giữ lẹ vẹo 12 cờ vây sợ kỳ hắn tới nói, loại này hạ cờ nhanh trái lại để hắn dưới đến càng thêm ung dung một ít. Bởi vì, ở hạ cờ chậm thời điểm, đối thủ có quá nhiều thời gian suy nghĩ, có thể cân nhắc đến rất nhiều phương diện, có thể xuống tới càng tốt hơn vị trí, này trái lại để tô Duệ phải tốn nhiều một ít thời gian mới có thể đánh bại đối thủ, dù sao, liền không thể như vậy nhanh thắng. Mà ở loại này hạ cờ nhanh thi đấu trên, đối thủ không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, rất dễ dàng có địa phương để sót, trái lại để hắn càng thêm dễ dàng bố cục làm cho đối phương thua càng nhanh hơn. Vì lẽ đó, và hôm nay thi đấu bên trong, Tô Duệ liền xuống đến phi thường ung dùng, nhìn như không có cân nhắc liền xuống kỳ, nhưng trên thực tế, là hắn rất muốn nhanh, đem mỗi một bước đều sớm xem là được rồi, chơi cờ độ tự nhiên là phi thường nhanh. 10 cấp cờ vây sở kỳ hiệu, cùng lẽ vèo 12 cờ vây sở kỳ Hữu đẳng cấp cách biệt 2 cấp, mà trình độ cách biệt cũng là rất lớn. Cái này Nhật Bản tuyển thủ thôn xuyên đại liêu đối mặt Tô Duệ đối thủ này, căn bản cũng không có bao nhiêu dư lực có thể chống lại. Không đến bao lâu cũng đã là toàn bộ đều thua, không có trở mình độ khả thi. Đến cuối cùng, cái này tuyển thủ không thể không sớm chịu thua, kết thúc thi đấu. Bởi vậy, Tô Duệ thắng cuộc so tài thứ nhất, sẽ tham gia buổi chiều trận chung kết, mà đối thủ nên chính là Hàn Quốc kỳ thủ Lý Thị Việt. chương 249, chan đầy đều là động tác võ thuật. Ở cuộc so tài thứ nhất bên trong, Tô Duệ lấy thực lực tuyệt đối thắng Nhật Bản tuyển thủ thôn Xuyên Đại Liêu. Qua không đến bao lâu, trận thứ 2 thi đấu bắt đầu rồi. Mà tuyển thủ nhưng là Nhật Bản tuyển thủ thôn xuyên đại liêu đối với Hàn Quốc kỳ thủ Lý Thị Việt. Ở Tô Duệ xem ra, phần thắng khá lớn người là Hàn Quốc kỳ thủ Lý Thị Việt, dù sao cũng là Hàn Quốc thành danh đã lâu lâu năm kỳ thủ, nắm qua không ít quán quân, thêm vào cờ vây sở kỳ hiệu lại so với thôn xuyên đại liêu cao hơn một cấp, phần thắng cũng tự nhiên lớn hơn một chút. Quả nhiên, ở trong trận đấu này, Lý Thị Việt ở tiền kỳ liền bắt đầu bố cục, đồng thời từng bước để thôn xuyên đại liêu rơi vào cái trọng đến cuối cùng Lý Thị Việt vượt thành công đánh bại thôn xuyên đại liêu, từ đó thu hoạch được tham gia trận chung kết tư cách. Khóa này lưu dệ ạ cột quán quân, sẽ ở Tô Duệ cùng Lý Thị Việt giữa hai người chọn ra, sẽ ở buổi chiều trận chung kết phân ra thắng bại, người thắng trở thành quán quân, bại giả nhưng là trở thành á quân. Đối với trận này trận chung kết, Tô Duệ cùng Lý Thị Việt đều là tự tin tràn đầy cho rằng cũng có thể đánh bại đối thủ, từ đó thu hoạch được quán quân. Cứ việc, Tô Duệ trước sau thu được LG chén cùng Samsung cút quán quân, Đánh bại không ít Hàn Quốc kỳ thủ, nhưng Lý Thị Việt vẫn cho là mình có rất lớn thắng điều kiện. Bởi vì Lý Thị Việt cho rằng Tô Duệ trước đây tham gia thi đấu đều là hạ cờ chậm, thu được quán quân cũng đều là hạ cờ chậm, xưa nay đều không có tham gia qua đánh nhanh kỳ. Ở phương diện này trên, hẳn là thuộc về hắn ngược hạng. Mà Lý Thị Việt nhưng là đối với hạ cờ nhanh khá là am hiểu, vì lẽ đó, và hôm nay trận chung kết bên trong, Lý Thị Việt là cho là mình có cơ hội, thông qua hạ cờ nhanh đánh bại Tô Duệ từ đó thu hoạch được cuối cùng cút vô địch. Chỉ có điều, đây chỉ là lý thị Việt một phương diện cho rằng mà thôi, cũng không có chứng cứ để chứng minh hắn có thể làm được. Ở thi đấu trước, Tô Tiêu không ngừng mà vì là Tô Duệ tiếp sức xem ra nàng so với hắn người trong cuộc này còn muốn sốt sáng như thế, mà hắn nhưng là một điểm căng thẳng cảm đều không có. Ta sẽ thắng, các người hiện tại là có thể chuẩn bị đem cúp lấy về. Tô Duệ nói rằng, nghe nói, bên cạnh lâm thi ý cô ý nói rằng, khoác lác, Chờ một chút có thể đứng mất mặt, đây chính là trên trực tiếp. Nếu như ta có thể bắt được cút, ngươi sẽ như thế nào làm? Tô Duệ tiếp tục nói, nếu không chúng ta đến đánh cuộc, nếu như ta thắng thi đấu, ngươi liền cứ gọi ca ca ta, không cần nhiều, một tiếng là có thể nghe được. Lâm Thi ý đem đầu xoay một cái, nói rằng, ta mới sẽ không như thế thẻ nhạc. Không dám sao? Không dám thì thôi. Tô Duệ cố ý kích nói. Quả nhiên, Lâm Thi ý rất nhanh sẽ trên mặt lên, nói, được, ta rồi cùng ngươi đánh cực. Nếu như ngươi thắng, ta gọi ca ca ngươi, ngươi thua rồi, thì thế nào? Vậy ta gọi mội mội đi. Tô Duệ cười nói. Lâm Thi ý phản ứng lại, nói, ngươi đây là ở chơi xấu. Vậy ta thua, liền gọi ngươi tỷ tỷ đồng thời gọi đủ một năm này, này có thể không? Tô Duệ xem như là không thèm đến xỉa. Nghe nói, Lâm Thi ý đáp ứng một tiếng, nói, được, ngươi có thể đừng đổi ý. Ngươi không đổi ý là được. Tô Duệ cười nói, ở buổi chiều trận chung kết thời điểm. Hắn đúng rồi Hàn Quốc kỳ thủ Lý Thị Việt, nói rồi một câu nói như vậy, ngày hôm nay xem như là người xui xẻo rồi. Chỉ có điều, cái này Lý Thị Việt nghe không hiểu câu nói này, coi như làm là chào hỏi. Ở thi đấu bắt đầu sau, khán giả đột nhiên hiện Tô Duệ chơi cờ độ càng nhanh hơn, tựa hồ vội vã kết thúc thi đấu như thế. Vì thắng cuộc tranh tài này, hắn đã đem lẹ vèo 12 cờ vây sở kỳ hiệu vung đến mức tận cùng, kỳ càng rơi xuống càng nhanh, mà ưu thế cũng là càng ngày càng rõ ràng. Ở Lý Thị Việt suy nghĩ thời điểm, Tô Duệ đều sẽ nhìn về phía Lâm Thi Ý, Tựa Hồ đang nhắc nhở nàng, không nên quên giữa hai người ước định, phải nhớ chiếm được trước đánh cược. Tâm tư Tựa Hồ không ở thi đấu bên trong, cũng làm cho người bên cạnh lo lắng hắn sẽ bất cẩn mà thua thi đấu, tỉ như Tô Tiêu cùng Trần Tinh, còn có Hoa Quốc khán giả đều đang lo lắng. Cũng không lâu lắm, thi đấu lấy thời gian cực ngắn liền kết thúc, sử dụng thời gian cực nhỏ. Muốn không phải Lý Thị Việt ở thi đấu bên trong, liên tiếp dùng đọc dây thời gian để suy nghĩ Tổng cộng dùng 10 lần một phút đọc giây thời gian, đem hết thẻ số lần đều dùng, không phải vậy, thi đấu kết thúc càng nhanh hơn. Ở trận này trận chung kết bên trong, Lý Thị Việt dùng hết thẻ đọc dây cơ hội, mà Tô Duệ nhưng là một lần đều chưa từng dùng qua. Nhưng dù cho như vậy, Lý Thị Việt vẫn là không địch lại Tô Duệ, cuối cùng thua thi đấu. Nếu như Tô Duệ không có cùng Lâm Thi ý đánh cược, cuộc tranh tài này, hắn cũng sẽ thắng, nhưng tuyệt đối sẽ không thắng được nhanh như vậy, vẫn là sẽ cho đối phương một chút mặt mũi, lựa chọn chậm rãi chơi cờ chỉ có điều, vì cái này đánh cược, hắn vẫn là quyết định lấy nhanh nhất độ kết thúc thi đấu, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Bởi vậy, trận này trận chung kết sử dụng thời gian, thậm chí so với sáng sớm thi đấu còn muốn sớm kết thúc, cũng coi như là sáng tạo cờ vây lưu dễ ạ cục nhanh nhất kết thúc thi đấu kỷ lục. Ở tháng lợi một khắc đó, Tô Duệ lần thứ hai nhìn về phía Lâm Thi Ý, còn nhướng nhướng mày, tựa hồ đang khoe khoang như thế. Một bắt được cốt, hắn liền chạy đến Lâm Thi Ý trước mặt, nói, "Là không phải nên làm tròn lời hứa?" Đối với này, Lâm Thi Ý chỉ là túi đầu xuống, không để Ý tới người. Chẳng lẽ người nào đó muốn muốn nói chuyện không đáng tin, muốn vô lại sao? Tô Duệ cố ý ở Lâm Thi Ý trước mặt, nói rằng. Nghe nói, Lâm Thi Ý đem đầu vừa nhắc, nói, ai nói ta muốn vô lại, ta mới sẽ vô lại. Vậy ta rửa thai lắng nghe. Tô Duệ lúc này nói rằng. Không có cách nào, Lâm Thi Ý chỉ có thể thấp giọng hô một tiếng, ca ca. Cái gì? Người đang nói cái gì? Ta không nghe thấy. Tô Duệ làm bộ làm như không nghe thấy. Điều này làm cho Lâm Thi Ý tức đến cắn răng, nhưng vẫn là lần thứ hai hô một tiếng, ca ca. Nghe được như thế hêm thai âm thành thân tâm của ta lập tức khoan khoái, khỏi nói có cỡ nào hưởng thụ. Tô Duệ khoa trương đạo, sau đó đem cúp đặt ở Lâm Thi Ý trong tay, nói, được, cái này cúp liền đưa cho ngươi. Sau khi nói xong, hắn liền chạy. Ta mới không muốn ngươi cúp. Lâm Thi Ý trong miệng nói rằng, nhưng tay nhưng là nắm rất chặt, tựa hồ lo lắng sẽ lỡ tay rớt. Ở bên cạnh Tô Tiêu, nhưng là cười nhìn tất cả những thứ này, tất cả đều không nói bên trong. Tận đến giờ phút này, Lâm Thi Ý mới ý thức tới chính mình bị lừa rồi, rơi vào rồi Tô Duệ cái trọng. Từ vừa nãy thi đấu bên trong, liền có thể thấy được Tô Duệ trình độ so với đối thủ lợi hại rất nhiều, hắn biết rõ ràng chính mình có thể thắng, mới cố ý cùng Lâm Thi Ý đánh cược Vì lẽ đó, tất cả những thứ này đều là hắn tốc động tác võ thuật, mà Lâm Thi Ý nhưng là ngây ngốc lên hắn tốc động tác võ thuật. Ta đi qua giải nhất con đường, chính là người động tác võ thuật. Vào lúc này, Lâm Thi ý muốn nói nhất chính là câu nói này, trong lòng nàng cũng là vừa bực mình vừa buồn cười. Có điều, ở nàng nghĩ đến Tô Duệ trước hài lòng dáng vẻ, trong lòng nàng cũng là rất vui vẻ. Đặc biệt hắn vì nghe nàng một câu ca ca, cố ý làm nhiều chuyện như vậy, cũng làm cho nàng có chút cảm động, điều này nói rõ hắn là cực quan tâm nàng, mới sẽ cố ý thiết trí cái này động tác võ thuật. Xét đến cùng, Tô Duệ vẫn là muốn cho Lâm Thi ý hài lòng mới sẽ làm nhiều chuyện như vậy. chương 250, kẻ xấu xí nhiều tắc quái. Làm Tô Duệ cùng Lý Thị Việt trận chung kết sau khi kết thúc, Niu Dệ Ả Cột cũng là kết thúc mỹ mãn. Ở khóa này Niu Dệ Ả Cột bên trong, Tô Duệ trước sau đánh bại Nhật Bản tuyển thủ thôn Xuyên Đại Liêu cùng Hàn Quốc kỳ thủ Lý Thị Việt, trở thành cuối cùng quán quân. Xem là vì là quán quân sau, hắn có thể bắt được không chỉ là một tòa cút đồng thời còn có thể bắt được 188 vạn tiền thưởng. Ở chia làm qua đi, Tô Duệ đổi tay tiền thưởng cũng có chừng 100 vạn, ở Tân Niên Đệ một ngày bên trong, thì có chừng 100 vạn vào món nợ, đây là một cái rất vui mừng sự tình. Làm là thứ nhất lần tham gia New Dệ Ả Cục, liền thu được quán quân hắn tới nói, cũng coi như là lần thứ hai danh Dương Tứ Hải. Cái này cờ vây New Dệ Ả Cục là do Hoa Quốc Trung ương TV Đài tổ chức một hạng cờ vây thi đấu, ở Hoa Quốc rất được quan tâm, ở Nhật Hàn cũng không có thiếu, mà thi đấu đều là đồng thời trực tiếp. Ở này hai cuộc tranh tài. Tô Duệ trước sau đánh bại Thôn Xuyên Đại Liêu cùng Lý Thị Việt, bắt được Niêu Dệ ạ Côn Quán Quân, điều này cũng làm cho hắn đại đại nổi danh, có rất nhiều người đều nhìn hắn thi đấu. Cuộc so tài thứ nhất thắng lợi, cũng đã để hắn thu được 500 vạn điểm tín ngượng giá trị, mà trận chung kết, càng làm cho hắn trực tiếp thu được 700 vạn điểm tín ngượng giá trị. Bây giờ Tô Duệ, tiếng tâm đã là không nhỏ, có không ít người ủng hộ. Những người ủng hộ này ở biết hắn muốn tham gia Niêu Dệ ạ Côn Sau, liền vẫn đang chăm chú cuộc thi đấu này. Đang nhìn đến hắn bắt được quán quân sau Cũng là vì hắn kính dâng không ít tín ngượng giá trị Bởi vậy, kết thúc mỗi ngày Tô Duệ ở lưu Dệ ạ cột bên trong thu được 1.200 vạn điểm tín ngượng giá trị Này một đôi so với 188 vạn quán quân tiền thưởng cũng không tính là gì Này 1.200 vạn điểm tín ngưỡng giá trị mới là giá trị cao nhất thu hoạch So với tiền thưởng cao gấp 10 lần còn không hết Đương nhiên, Tô Duệ cao hứng nhất vẫn là Lâm Thi Ý kêu hắn một tiếng ca ca Này thành ca ca so với 188 vạn tiền thưởng, cùng với 1200 vạn điểm tín ngưỡng giá trị cũng phải làm cho hắn hài lòng, điều này đại biểu hắn cùng Lâm Thi Ý quan hệ lại gần rồi một bước. Ở có thêm này 1200 vạn điểm tín ngưỡng giá trị sau, tín ngưỡng của hắn giá trị đã tích lũy đến 2600 vạn điểm, này đều là khoảng thời gian này kiếm lợi đến. Đối với Tô Duệ tới nói, năm nay đầu năm 1 là hắn những năm gần đây thu hoạch to lớn nhất đầu năm 1, đây là một khởi đầu tốt. Ở Tân Niên đệ một ngày, Thì có lớn như vậy thu hoạch, hắn tin tưởng trong tương lai một năm bên trong, thu hoạch có thể so với hiện tại càng to lớn hơn, này nhất định là được mùa một năm, cũng là hắn bắt đầu cuột khởi một năm. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Một phóng viên hỏi, Tô Tiên Sinh, ngươi đối với lần này Hàn Quốc kỳ thủ lý thị Việt có lời gì muốn nói sao? Thông qua lần tranh tài này, hắn đưa cho ngươi ấn tượng là cái gì? Ta cảm thấy hắn rất ngoan cường, kỳ thực vừa nãy thi đấu, hắn đã sớm biết chính mình thua. Nhưng vẫn kiên trì đến cuối cùng. Tô Duệ nói rồi một câu như vậy. Nếu như ở thi đấu trước, hắn nói nếu như vậy, nhất định sẽ bị người cho rằng ngông cuồng tự đại, xem thường đối thủ. Có điều, hiện tại Tô Duệ thu được quán quân sau, lại nói nếu như vậy, liền hoàn toàn khác nhau. Hắn có tư cách này nói câu nói này. Bởi vì ở vừa nãy thi đấu bên trong, đã chứng minh hắn cờ vây trình độ so với Lý Thị Việt phải cao rất nhiều, tự nhiên là có cái này tư bản đến đánh giá Lý Thị Việt. Mặc kệ như thế nào, Tô Duệ đã trở thành rất nhiều người sùng bái đối tượng, lời nói của hắn sẽ cho rất nhiều người coi như chân lý. Cuối cùng, Tô Duệ ở phóng viên trước mặt, đơn giản trả lời mấy vấn đề, sau đó ở màn ảnh trước chúc hoa quốc nhân dân tân niên vui sướng, liền vội vã kết thúc phỏng vấn. Năm nay nhưng là đại niên mùng 1, hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở trên mặt này, vẫn là nhiều buổi buổi Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý cho thỏa đáng. Ở đại niên mùng 1 buổi tối, Tô Duệ mang theo Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý đi ra phố cuống dạ phố. Bình thường thời điểm, Thẩm Châu Thị đường phố muốn so với Yến Vân Thị náo nhiệt rất nhiều, nhưng ở Tết Xuân thời điểm, rất nhiều ở Thẩm Châu Thị làm công người, cũng đã phản hương Tết đến, Thẩm Châu Thị cũng lanh thanh rất nhiều, không còn nữa trước náo nhiệt, mà Yến Vân Thị nhưng là vừa vặn ngược lại, rất nhiều ở bên ngoài làm công du tử, đều ở Tết Xuân trong lúc về nhà ăn Tết. Vì lẽ đó, ở Tết Xuân thời điểm, Thẩm Châu Thị nhưng là muốn so với Yến Vân Thị lanh thanh một ít, không có bình thường như vậy náo nhiệt. Ở năm đó mùng 1, Thẩm Châu Thị vẫn phốn hoa, Nhưng người lào ít đi rất nhiều, có chút môn điếm cũng không có mở cửa. Có điều, náo nhiệt có náo như tốt, yên tĩnh cũng có yên tĩnh tốt. Bình thường thời điểm, nơi này nhưng là người chen người, một mảnh người ta tấp nập muốn phải cố gắng đi dạo một vòng đều rất khó làm được. Mà hôm nay liền không giống nhau, người ít đi không ít, đúng là có thể cố gắng đi dạo, cũng sẽ không bị chen, trái lại càng tốt hơn một chút. Ở tham quan một chút cảnh điểm sau, Tô Duệ bọn họ kinh nhớ chuyện xưa viện, nhìn thấy có tân điện ảnh chiếu phim. Liền quyết định mua phiếu xem phim, bọn họ lựa chọn một bộ ảnh gia đình hạ tuổi mảnh. nay một bộ hạ tuổi mảnh, tuy rằng không có cái gì nội hàm, nhưng cười điểm nhiều, cũng không có bao nhiêu liệu điểm, vẫn là rất đẹp, phòng chiếu phim bên trong đều là khán giả tiếng cười, này ngược lại là một bộ hợp lệ hạ tuổi mảnh. Ngược lại, Tô Duệ nhìn ra thật vui vẻ, mà Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý cũng cảm thấy điện ảnh rất đẹp, nhiều hơn không ít tiếng cười đi ra. Liền như vậy, đi dạo phố nhìn tân điện ảnh, đầu năm một liền như thế trôi qua. Đối với Tô Duệ bọn họ tới nói, này một ngày vẫn là rất sung túc, cũng sẽ không quá bận rộn, tiết tấu vừa vạn, đặc biệt cầm một hạ tuổi chén quán quân, thì càng là thêm gấm thêm hoa, để bọn họ một ngày đều rất vui vẻ. Ở bên ngoài chơi một buổi tối sau, Tô Duệ bọn họ mới chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Ngay kế, Tô Duệ nhận được Vương Đông Húc điện thoại. Trường học nghỉ sau, Vương Đông Húc liền trở về, cũng không có ở Thẩm Châu trong thành phố. Ở trong điện thoại. Vương Đông Húc vẫn ở đoán giận không có Tô Duệ Tết Xuân là có cỡ nào thẻ nhạt, ra ngoài chơi cũng không tìm được làm bạn người. Nghe nói, Tô Duệ ở trong điện thoại, liền nói rằng, nếu như ngươi dắt đến phát chán, vậy thì sớm một chút đến thẩm châu A. Ta là muốn trốn, nhưng ba mẹ ta không cho A, có điều ta sẽ tìm cơ hội. Vương Đông Húc tiếp tục nói, ta đi tới sau khi, ngươi có thể muốn theo ta phong mấy ngày. Tô Duệ đáp ứng một tiếng, không thành vấn đề. Đang nói chuyện một lát sau, Vương Đông Húc lại nói, lần này trở về. Ta gặp phải rất là chuyện lúng túng. Chuyện gì, sẽ không là ngươi mẹ buộc ngươi ra mắt đi. Tô Duệ suy đoan nói. Vương Đông húc đánh một hưởng chỉ, nói, thật thông minh, một đoán liền đoán đúng, ta mẹ là để ta ra mắt tới, nhưng này không có cái gì, ra mắt liền ra mắt, nhưng cũng không biết ta mẹ là ánh mắt gì đến, tận chọn một ít vớ va vớ vẩn cho ta, đã gặp các nàng, ta đều phải nhanh muốn nói ra. Vóc người xấu thì thôi, còn kẻ xấu xí nhiều tắc quái, vẫn ở chọn ba kiếm bốn Đem ta nói tới không đáng giá một đồng Cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì quỷ dáng vẻ Còn dám tới dâm ta Vương Đông Húc tiếp tục nói May là các nàng không có vừa ý ta Không phải vậy ta đầu năm mùng một đều muốn khóc tỉnh lại Ta bây giờ hoài nghi ta không phải ta mẹ thân sinh Mà là nàng kẻ thù nhi tử Không đúng vậy sẽ không giới thiệu những này cực phẩm cho ta Nén bi thương thuận thay đổi Huynh đệ ta thương mà không giúp được gì Tô Duệ một bên cười Vừa nói chương 251 Vài hề Đang nói chuyện một lát sau, Tô Duệ mới cúp điện thoại. Cú điện thoại này mới cắt đứt không lâu, lại có một điện báo đi vào, là Hạ Di Tình đánh tới. Thấy là Hạ dĩ Tình đánh tới, Tô Duệ liền trực tiếp tiếp lắng nghe. Hiện tại có rảnh không? Muốn đi ra chơi sao? Hạ dĩ Tình ở trong điện thoại, hỏi. Tô Duệ sau khi suy nghĩ một chút, liền trả lời, được, ngươi ở nơi nào? Ở trong điện thoại, Hạ dĩ Tình nói rồi một cái địa chỉ, cách nơi này cũng không xa đồng thời nói tốt nhất là Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý cũng có thể đi ra chơi. Tô Duệ đắp một tiếng sau, liền cúp điện thoại, sau đó đi ra ngoài hỏi Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý. Kết quả, Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý đều không nghĩ ra đi, mà là muốn chờ ở nhà xem TV, không có hứng thú ra ngoài chơi, vậy hắn chỉ được lắm người đi ra ngoài. Nửa giờ sau, Tô Duệ liền nhìn thấy Hạ Dĩ Tình, ở bên cạnh nàng, còn đứng một nam tính, tuổi tắc nên ở 21, 2 tuổi khoảng chừng trang phục cũng thời thượng, từ ăn mặc đến xem. Người này không giàu sang thì cũng cao quý Nhìn thấy người này sau Hắn không khỏi suy đoán Người này là hạ dĩ tình bằng hữu Vẫn là bạn trai Chủ yếu là hắn trước đây đều chưa từng thấy đối phương Có điều, ở Tô Duệ lại đây sau Hạ dĩ tình liền trực tiếp giới thiệu Đây là đệ đệ ta, thúc thúc ta nhi tử Hắn cứ gọi hạ cảnh hành Người gọi hắn tiểu hôn đản là được Thì, người tại sao có thể nói như vậy Người này nghe nói, bất mãn kêu lên Vừa nghe lời này Tô Duệ bỗng nhiên tỉnh ngộ Không trách hai người tướng mạo có mấy điểm tương đồng, nguyên lai like đây là hạ dĩ tình đường đệ, xem ra quan hệ của hai người vô cùng tốt. Xin chào, ta tên Tô Duệ, rất hân hạnh được biết ngươi hắn chủ động đưa tay ra, đồng thời tự giới thiệu mình. Hạ cảnh hành cũng đưa tay ra, cười nói, ngươi gọi ta cảnh được là được, ta biết ngươi, ngươi là ta tỷ học đệ, quả nhiên là tướng mạo đường đường, không trách ta tỷ sẽ coi trọng ngươi. Ngươi tên khốn này ở nói nhăng gì đó. Hạ dĩ tình lúc này một cái tắt vô vào hạ cảnh hành trên nó một điểm lưu lực đều không có. Hạ cảnh hành bị đánh tới đầu co dù lại, mới cợt nhà nói rằng, ta nói nhầm, nói nhầm, không phải coi trọng người, mà là coi người là làm bằng hữu, ta tỉ nhưng là có rất ít bạn nằm dưới, nàng người này khá là bạo lực, người bình thường không dám làm bằng hữu của nàng. Nửa câu đầu, hạ dĩ tình còn hơi hơi thỏa mãn một điểm, nhưng nghe đến nửa câu nói sau, nàng liền không nhịn được, lại hướng về hạ cảnh hành đặt tới. Có điều, lần này hạ cảnh hành lần này phản ứng nhanh Trước một bước né tránh, còn một vừa cười nói, đánh không trúng, người đánh không được. Chỉ là vẫn không có cười trên một hồi, hạ cảnh hành khuôn mặt tươi cười liền lập tức chuyển thành vận mèo Nguyên nhân là hắn chân bị mạnh mẽ dâm một hồi, không khỏi bắt đầu nhảy lên chân lên. Nhìn tình cảnh này, Tô Duệ chỉ cảm thấy thú vị đến cực điểm. Hắn còn không biết hạ dĩ tỉnh còn có như thế một vai hề đường đệ, không trách làm việc sẽ hấp tốc, khả năng chính là bị đối phương bức ra đến. Cái này hạ cảnh hành phòng trừng từ nhỏ đã là ba ngày không đánh lại ngứa ra tính cách Mười phần vai hề một, phòng trừng sẽ không có để hạ dĩ tình bất lo qua, rất có thể là từ nhỏ đã đem hắn đánh đến lại, cũng nuôi thành hiện tại loại này hấp tấp tính cách. Có điều, tỷ đệ trong lúc đó đánh lộn, cũng là rất có thú. Hạ dĩ tình giải thích, vốn là ta là không muốn mang hắn đi ra, nhưng hắn nhất định phải mặt dày mày dạn cùng đi ra, không có cách nào cũng chỉ có thể làm cho hắn theo. Thế đạo như thế loạn, ta không theo ngươi, nhiều không an toàn, ngươi muốn rõ ràng để đệ dụng tâm lương khổ. Hạ cảnh nghề tức tập hợp lại đây. Nói rằng, nghe nói, hạ dĩ tình trận tròn mắt, nói, đừng nói đến như thế đại nghĩa lâm nhiên, còn không phải thúc thúc không cho ngươi đi ra chơi, ngươi mới nhất định phải theo ta, như vậy mới có cớ đi ra. Nhân sinh đã là gian nan như vậy, có một số việc liền không muốn vạch trần, nếu như vậy, sinh hoạt mới sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Hạ cảnh hành ngượng ngùng cười nói, hạ dĩ tình trực tiếp nói, ta còn hy vọng ngươi có thể nhiều một chút chân thành, ít một chút động tác võ thuật, không có chuyện gì thiếu đến phiền ta. Ngày hôm nay các ngươi dự định đi chỗ nào chơi. Tô Duệ không thể không lên tiếng đánh gãy. Nghe nói, hạ cảnh nghề tức nói rằng, ta đến sắp xếp, ta đến sắp xếp. Bảo đảm để cho các ngươi đều chơi đến hài lòng. Vậy thì lên xe đi, nếu như ngươi dẫn chúng ta đi lung ta lung tung địa phương, liền phải cẩn thận mặt của mình có thể hay không biến đầu heo. Hạ dĩ tình uy hiếm nói. Hạ cảnh hành không kìm lòng được sở soạn một hồi mặt, liền vội vang nói, làm sao sẽ là lung ta lung tung địa phương, bảo đảm là phi thường chính kinh ở Hạ Dĩ Tình lên xe thời điểm, Hạ Cảnh Hành lại đi tới Tô Duệ bên cạnh, nói: "Ngươi xin thương xót, sớm một chút đem nàng gửi, ta cũng thật sớm điểm thoát ly cực khổ." "Hạ Cảnh Hành, ngươi đang nói cái gì?" Hạ Dĩ Tình lúc này xoay đầu lại, từng chữ từng câu nói. Từ Khí lập tức kéo tới, để Hạ Cảnh được không cấm dùng mình một cái, giúp đầu một cái, nói: "Ta cũng không nói gì, khả năng gió lớn, ngươi nghe lầm." Ở Hạ Dĩ Tình xoay người, chuẩn bị lên xe thời điểm, Hạ Cảnh Hành lại nhỏ giọng nói rằng: Ngươi nhìn nàng đều trưởng thành, không nữa kết hôn đều thành lao bắt chồng, nếu không cải lương không bằng bạo lực, ngày hôm nay liền lên nhà chúng ta cầu hôn đi, đại bá ta ngay ở ra. Nghe nói như thế, tô rệ không khỏi thẹn thùng, cái này hạ cảnh hành cũng thật là cái gì cũng dám nói, để hắn cũng không biết làm sao trả lời. Lần này, hạ dĩ tình không có lại dễ dàng bỏ qua cho hạ cảnh hành, đem hắn hai cái lô thai đều xoa bóp xương đỏ lên, mới buông tay ra. Liền, ở trong xe, hạ cảnh hành vẫn vẻ mặt đưa đám. Hai cái tay đều bưng lỗ thai này đại mùa đông bị người nắm lỗ thai để hắn đau đến suýt chút nữa khóc lên có điều hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như là tiêu dừng lại cũng không có lại nói hưu nói nóiượng một lát sau sau hạ cảnh hành lại muốn mở miệng nói chuyện hạ dĩ tình lúc này một cái xoay người nhất thời để hắn ngầm miệng một chữ đều không dám nói ra tô Duệ thực sự là nhịn không được cười lên cái này hạ cảnh hành thực sự là một người thú vị như vậy một vai hề Nếu như không có bị tức chết hoặc bị phiền chết Cuộc sống kia khẳng định tràn ngập là thú. Vào lúc này, Tô Duệ nghĩ đến Vương Đông Húc, nếu như Vương Đông Húc cùng Hạ Cảnh Hành nhận thức, khẳng định có thể trở thành bạn rất thân, một kỳ hoa, một vai hề, có thể nói tuyệt phối, tuyệt đối sẽ gặp lại hận muộn. Đáng tiếc chính là, Vương Đông Húc hiện tại không ở thẩm châu thị, nếu không, hắn vẫn đúng là muốn đem để hai người bọn họ gặp mặt một lần. Ở Hạ Dĩ tình khí thế mạnh mẽ dưới, Hạ Cảnh Hành một câu nói cũng không dám nói, chỉ có thể đối với Tô Duệ nháy mắt vẫn là hướng về hắn không quên trào hàng tỷ tỷ của chính mình. Mở ra một lát sau, hạ dĩ tình mới hỏi, chúng ta muốn đi nơi nào? Nghe nói, hạ cảnh hành trận tròn mắt, nói, ngươi không biết đi nơi nào, vậy ngươi mở xe gì? Ngươi đều không nói, ta làm sao biết? Hạ dĩ tình lúc này trả lời. Tô Duệ không khỏi có chút bất đắc dĩ, xem ra chuyện này đối với tỷ đệ đều là vai hề, liền điệu chỉ cũng không biết, liền vẫn ở lái xe, hiện tại cũng không biết mở ra nơi nào đi tới. Cuối cùng, Hạ cảnh hành cùng hạ dĩ tình thay đổi một vị trí, do hắn phụ trách lái xe, lúc này mới một lần nữa ra. chương 252, thần xạ thủ xạ kích câu lạc bộ. Hơn nửa canh giờ, Tô Duệ bọn họ đi tới một chỗ. Ở rừng xe được, bọn họ xuống xe, Tô Duệ nhìn phía trước bảng hiệu, thì thầm, thần xạ thủ xạ kích câu lạc bộ. Đúng, không sai, nơi này chơi vui, chẳng những có xạ kích quán, còn có bắn tiên quán, ở Thẩm Châu thì tuyệt đối là to lớn nhất xạ kích câu lạc bộ. Hạ cảnh hành giới thiệu. Đối với thần xạ thủ xạ kích câu lạc bộ, Tô Duệ cũng có nghe thấy, cái này ở vào thẩm châu thị vùng ngoại ố thần xạ thủ xạ kích câu lạc bộ, có thể nói là thẩm châu thị, thậm chí còn là Quảng Đông tỉnh quy mô to lớn nhất xạ kích câu lạc bộ, nắm giữ trải nghiệm hạng mục nhiều nhất, thiết bị tiên tiến nhất, thương mại đồng bộ tối đầy đủ hết chờ ưu thế, là một nhà lấy giải trí tính xạ kích hoạt động làm chủ doanh nghiệp vụ loại cỡ lớn tổng hợp sàn giải trí. Thân xạ thủ xạ kích câu lạc bộ là trải qua ban ngành liên quan phê chuẩn chuyên nghiệp xạ kích sân đấu do binh khí viện bảo tàng nhiều hướng về đĩa bay sân huấn luyện dân dụng thương xạ kích khu, xạ kích câu lạc bộ nhiều chức năng đối kháng sân huấn luyện các loại tạo thành trải nghiệm hạng mục phân biệt thiết có tiểu khẩu kính xạ kích hạng mục đĩa bay xạ kích hạng mục nhiều hạng mục đặc th thủ đạn màu tờ S cờ xạ kích hạng mục xạ kích các loại có người nói thân xạ thủ xạ kích câu lạc bộ xạ kích huấn luyện viên đều là bộ đội đặc chủ xuất ngũ đội viên chuyên môn vì là hội viên chỉ đạo thực chiến đối kháng, chiến thuật diễn tập các loại, tuyệt đối là phi thường chuyên nghiệp. Ở thần xạ thủ xạ kích câu lạc bộ nơi này, hội viên có thể trải nghiệm tới tay súng, súng trường, súng trường ngắm bắn, địa bay xạ kích, đạn mầu tờ S cờ cá nhân khiêu chiến, bắn ra kích các loại hạng mục, có thể nói là không thiếu gì cả, khiến người ta chơi đến phi thường tận hứng. Ngoài ra, xạ thủ câu lạc bộ bắn tên hạng mục, cũng là phi thường nổi danh, chuyên nghiệp tính cũng là rất cao, cũng không kém gì xạ kích Có thể nói, ở thẩm châu thị nơi này, thần xạ thủ xạ kích câu lạc bộ tuyệt đối là phi thường nổi danh, ở phụ cận rất nhiều thành thị, có rất nhiều xạ kích ham muốn giả đều là mộ danh mà đến, có thể thấy được nơi này tiếng tăm. Có điều, đối với nơi này, tô rệ là vẫn có nghe thấy, nhưng vẫn không có cơ hội tự mình đã tới. Chủ yếu là thần xạ thủ xạ kích câu lạc bộ tiêu phí phi thường cao, mỗi tháng hội viên phí, tuyệt đối không phải gia đình bình thường có thể dễ dàng chịu đựng nơi này không phải người bình thường ra chơi địa phương. Chính là bởi vì hiểu rõ qua, nhưng vẫn không có cơ hội đã tới, hiện tại đột nhiên đi tới nơi này, mới để Tô Duệ rất kinh ngạc. Đi, chúng ta đi vào. Hạ cảnh hành vung tay lên, nói rằng. Ở sau khi tiến vào, Tô Duệ hiện bên trong trang sức xem ra so với bên ngoài còn muốn khí thế, không hổ là Quảng Đông tỉnh to lớn nhất cao cấp nhất xã kích câu lạc bộ, liền trang trí đều so với những nơi khác trên đẳng cấp. Sau khi đi vào, hạ cảnh hành vi Tô Duệ cùng hạ di tỉnh công việc hội viên, mà hắn mình đã có hội viên hiện tại tự nhiên là không cần lại công việc. Ở công việc hội viên thời điểm, Tô Duệ vốn là là chính mình giao tiền, không muốn để cho Hạ Cảnh Hành tiêu pha, nhưng Hạ Cảnh Hành vẫn cứ muốn mời khách, còn nói mình là nơi này cao cấp vip giới thiệu hội viên có đánh gãy. Cuối cùng, hắn cũng không có từ chối nữa, miễn cho huyên náo không vui. Chính đang Tô Duệ cùng Hạ Dĩ Tình điền tư liệu thời điểm, một người đột nhiên mang theo ý mừng đi tới, nói, Dĩ Tình, ngươi cũng tới nơi này chơi, làm sao không nói với ta một tiếng. Ta thật sớm điểm sắp xếp. Yêu, khẩu khí lớn như vậy, thật giống nơi này là ngươi mở như thế. Hạ cảnh hằng tức nói rằng. Người này không vui vẻ nói, trách ngươi chuyện gì, ta và chị ngươi nói chuyện, ngươi chó miệng vào. Ta chỉ là không ưa có mấy người không có bản lãnh, nhưng còn muốn muốn tình tướng, thật giống như tên hề như thế. Hạ cảnh hành miệng, cũng sẽ không bại bởi người. Hứa hố, ngày hôm nay ta cùng bằng hưu tới chơi, không có chuyện gì ngươi liền đừng tới đây. Điền xong tư liệu hạ dĩ tình. Nói rồi một câu như vậy, có điều, cái này bị gọi vì là hứa hô người, nhưng là không có chút nào lưu ý, nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta ngày hôm nay có thời gian, ngươi hiếm thấy tới nơi này một lần, liền để ta làm hướng dẫn viên, bảo đảm để ngươi xem như ở nhà. Ta tỉ để ngươi đi, ngươi là không có nghe hiểu, thật sao? Hạ cảnh hành mở miệng lần nữa, nói rằng, hứa hô không nhịn được nói, ta cùng ngươi tỉ nói chuyện, ngươi có thể yên tĩnh một chút sao? Một điểm ra giáo đều không có. Hứa hố, ngươi tốt nhất nói rõ hơn một chút. Hạ dĩ tình không vui vẻ nói. Nghe nói như thế, hứa hô mới phản ứng được tự mình nói sai, vội vàng giải thích, ta không phải ý này, ngươi đừng hiểu lầm. Tô Duệ xem như là rõ ràng, cái này hứa hố nên chính là hạ dĩ tình người theo đuổi một trong, hơn nữa từ đối phương quần áo trang phục cùng nói chuyện khẩu khí, lại ra hiện tại nơi này, gia cảnh phải rất khá, thân phận hẳn là phú nhị đại loại hình, cũng không bài trừ là quan nhị đại nhưng độ khả thi khá là nhỏ. Hay là muốn bởi vì Tô Duệ cùng Hạ Di Tình cùng nhau xuất hiện, điều này làm cho hứa hố coi hắn là làm đối thủ cạnh tranh, mỗi lần nhìn hắn đều mang theo địch ý, hơn nữa còn hết sức rõ ràng, một điểm che giấu đều không có. Có điều, Tô Duệ cho rằng hứa hố là không thể đổi tới Hạ Di Tình, bất luận tập trung vào bao nhiêu thời gian đều là giống nhau. Bởi vì hắn hiểu Hạ Di Tình, biết nàng không thể yêu thích hứa hố người như thế, hơn nữa hứa hố tình thường phòng trừng cũng không cao. Rõ ràng đang đeo đuổi hạ di tỉnh, không có kết quả tốt hạ cảnh hành thì thôi, vẫn cùng hắn đối chọi gay gát, nhau đến như thế cương. Bất kể nói thế nào, hạ cảnh hành làm hạ di tình đệ đệ, nếu như cùng hắn quan hệ không tốt, cái kia muốn cùng hạ di tình cùng nhau, độ khó nhất định sẽ càng cao hơn, nhưng hứa hôn một mực không có ý thức đến điểm này. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới cho rằng hứa hôn là không thể đuổi tới hạ di tỉnh, ôm đến mỹ nhân là không thể phát sinh ở hứa hỗ trên người, ở bắt được thể hội viên sau. Hạ Cảnh Hành cùng Hạ Dĩ Tình đều không có lại để ý tới hứa hố, mà là mang theo Tô Duệ đi vào. Xạ kích không có gì hay, ngày hôm nay ta mang bọn ngươi chơi bán tên, bảo đảm để cho các ngươi chơi đến rất vui vẻ. Hạ Cảnh Hành vừa đi, vừa nói. Đối với này, Tô Duệ cùng Hạ Dĩ Tình cũng không có ý kiến, bọn họ tới nơi này cũng là đồ cái mới mẻ, chơi xạ kích vẫn là bán tên đều là giống nhau, cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Xạ kích được, dĩ tình ngươi học xạ kích, ta có thể dạy ngươi. Hứa hô lại tìm tới cơ hội sen mộm. Hạ cảnh hành trực tiếp nói, có ta ở đây, còn nhờ ngươi dạy a Ngươi kỹ thuật không được, đừng nói dạy người, chính mình cũng xạ không được, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Hứa hô lúc này nói rằng, ngữ khí mang theo trầm trọng. Nghe nói, hạ cảnh hành nói, ta kỹ thuật lại kém, cũng so với ngươi cái này bán dài cũng mạnh hơn. Nếu như ngươi không phục, chúng ta liền so một lần, xem ai kỹ thuật tốt. Hứa hô nói rằng, vào lúc này, Hạ cảnh nghề nhiên không thể lùi bước, lập tức nói, so với liền so với, chẳng lẽ còn sợ ngươi không được, hiện tại liền so với. Được rồi, không muốn ẩm ý. Hạ dĩ tình lên tiếng, không muốn ở này lãng phí thời gian, liền nói nói, tự chúng ta chơi là được, không cần các ngươi giáo. Nghe nói, hứa hô chỉ có thể ngượng ngùng nở nụ cười, cũng không cách nào tiếp tục nói. Chỉ có điều, cái này hứa hô vẫn không hề rời đi, hay cùng ở tại bọn hắn bên cạnh, tựa hô cũng không dự định đi rồi. Điều này làm cho bọn họ phiền phức vô cùng, nhưng cũng không có cách nào không nghề mặt mũi trực tiếp cả người, cũng chỉ có thể làm cho hắn theo. chương 253, khiến người chán ghét hứa hố. Ở tiến vào bắn tên quan sau, hạ cảnh bước đi lĩnh mấy cái cung lại đây. Ở thân xạ thủ xạ kích câu lạc bộ nơi này, có vì hội viên cung cấp cung tên, đồng thời có bao nhiêu loại cung tên có thể lựa chọn. Đương nhiên, đối với bắn tên ham muốn giả tới nói, bình thường vẫn tương đối quen thuộc dùng chính mình chuẩn bị cung tên. Như vậy khá là có cảm giác một điểm, mà câu lạc bộ cũng có vì hội viên cung cấp gửi cung tên phục vụ. Tỷ như hạ cảnh hành, chính là mình chuẩn bị cung tên, sau đó đặt ở câu lạc bộ nơi này, mỗi lần tới lây ra đến là có thể dùng. Cho tới Tô Duệ liền không cần phải nói, hắn là lần đầu tiên tới, đương nhiên là không có chuẩn bị cung tên, chỉ có thể dùng câu lạc bộ cung cấp cung tên, nhưng những này miễn phí cung cấp cung tên cũng không tính kém, thuộc về trung đẳng, cho người mới học sử dụng là không thể thích hợp hơn. Ở lĩnh cung tên sau, Hạ Cảnh Hành bắt đầu cho Tô Duệ phổ cập cung tên tri thức, mà Hạ dĩ tỉnh rõ ràng là hiểu rõ những này, nàng cũng không phải lần đầu tiên chơi, cũng không có cần phải nghe những cơ sở này tri thức. Nay đều là thuộc về hiện đại cung, chia làm phản khúc cung cùng phục hợp cung. Hạ Cảnh Hành cầm lấy hai cái không giống cung, nói rằng, đón lấy, hắn lại giới thiệu phản khúc cung cùng phục hợp cung khác nhau, phi thường tỉ mỉ. Đang nói đến cung sau, Hạ Cảnh Hành không có trước cực nhà, mà phi thường nghiêm túc. Hiển nhiên hắn là phi thường yêu thích bắn tên cái này vận động. Cái kia như ta như vậy người mới học, hẳn là học phục hợp cùng vẫn là phản khúc cung. Tô Duệ nhìn một lát sau, hỏi. Lúc này, hứa hô lên tiếng cười nhạo nói, hóa ra là cái cái gì cũng không biết người mới học, liền phục hợp cùng cùng phản khúc cung đều không phân biệt được, thực sự là một nhà quê. Người câm miệng cho ta, muốn ngươi quản việc không đâu, ai chơi bắn tên không phải học lại từ đầu đến, lẽ nào ngươi vừa sinh ra sẽ a Hạ cảnh nề tức nói rằng. Hứa hô nhất thời tự hào nói, dễ bàn, buồn thiếu ra 7 tuổi liền bắt đầu bán tên, so với các ngươi không biết phải lợi hại hơn bao nhiêu lần. Từ 7 tuổi liền bắt đầu học, nhiều năm như vậy, vẫn là trình độ này, ngươi không cảm thấy mất mặt xấu hổ, ta đều thế sư phụ của ngươi cảm thấy mất mặt, còn không thấy ngại nói ra khoe khoang. Hạ cảnh hành miệng có thể lợi hại, căn bản là sẽ không để cho hứa hô thực hiện được. Nghe nói, hứa hô tức đến liền thoại đều nói không rõ ràng, chỉ có thể nói, ít nhất so với các ngươi lợi hại tốt cho hắn, cái gì cũng không biết. Ngươi có thể không nên tới quấy dối chúng ta, được không?" Hạ Dĩ Tình mở miệng nói rằng. Vừa nghe, Hứa Hô càng thêm tức giận, hắn cho rằng Hạ Di Tình là đang giúp Tô Duệ nói chuyện, này vừa nghĩ liền để hắn bắt đầu đấu kỵ lên, cũng đem Tô Duệ ghi hận lên. Tô Duệ cũng không biết chính mình vô duyên vô cớ, liền đáp tội một tính toán chi ly phú nhị đại. Tiếp đó, Hạ Cảnh Hành tiếp tục cho hắn phụ cập hiện đại cung tri thức, làm cho hắn tận lực nắm giữ bắt đầu. Hắn nói, "Làm người mới học Vừa bắt đầu vẫn là nắm phản khúc cung luyện tập tốt hơn. Hạ Cảnh Hành tiếp tục nói, một là phản khúc cung trọng lượng khá thấp, coi như tư thế không đúng tiêu chuẩn, cũng sẽ không ra cái gì nghiêm trọng sự cố, nhiều lắm cánh tay nhỏ bị bắn chúng mà thôi, đối với tiễn cũng sẽ không có quá to lớn hư hao, nhưng tiêu chuẩn phục hợp cung bình thường chính là 40 đỡ UN giờ trở lên, này dây cung đánh tới, sẽ phi thường đau, đủ khiến người mới học từ bỏ cái này ham muốn, hơn nữa phục hợp cung cơ cấu khá là phức tạp, nếu như tư thế không chính xác Rất dễ dàng. Đối với cung tạo thành hư hao. Tiếp đó, Hạ Cảnh Hành cầm lấy một cái phản khúc cung, lôi kéo dây cung sau, nói, hơn nữa, phản khúc cung là công nhận thích hợp nhất người mới học đánh cơ sở, bình thường đều là trước tiên luyện tập phản khúc cung, ở thông thạo sau khi suy nghĩ thêm chuyện phục học cung, quan trọng nhất chính là phản khúc cung sự cố suất đối lập thấp hơn, đối với người mới học tương đối an toàn. Cuối cùng, Hạ Cảnh Hành nói rằng, vì lẽ đó người mới vẫn là từ phản khúc cung bắt đầu cho thỏa đáng Trước tiên đánh tốt cơ sở, có nhất định xạ chuẩn sau, lại căn cứ chính mình yêu thích, lựa chọn phản khúc cung hoặc phục hợp cung. Ở hạ cảnh hành phủ cập chi thức thời điểm, hạ dĩ tình đã chọn được rồi một cây cung, chính là phục hợp cung, nàng thử mấy lần sau, liền nhắm ngay 18 m ở ngoài biêng ngắm, liền bắn mấy mũi tên. Tô Duệ nhìn hạ dĩ tình đã không tính người mới học, trước tiên tư thế của nàng phi thường tiêu chuẩn, hơn nữa bắn ra 5 mũi tên đều không có thoát địa, toàn bộ bắn chúng biêng ngắm, chuyện này đối với người mới học tới nói là rất không dễ dàng làm được. Điều này nói rõ nàng đã có nhất định tư thế, xem ra, cũng không phải lần đầu tiên đến nơi như thế này. Hoa, wow, thật là lợi hại, giỏi quá. Hứa hô ở nịnh hót đồng thời, cũng không quên thổi phồng chính mình, dĩ tình, ngươi đã chơi rất khá, có điều lại theo ta học một quang thời gian, bảo đảm ngươi có thể so với hiện tại còn lợi hại hơn. Đối với này, hạ dĩ tình chỉ là nhữ nhữ mày, hiển nhiên là hơi không kiên nhẫn, nhưng cũng không có đi đáp lại, tiếp tục chơi chính mình. Vào lúc này, Hạ cảnh hành lại tổng kết nói, nói tóm lại, chơi phục hợp cùng bình thường chính là chơi khí tài, mà chơi phản khúc cùng chính là chuyên tâm luyện kỹ thuật, còn chơi truyền thống cung, vậy thì là một loại huyền học, người bình thường không hiểu. Những câu nói này, đối với Tô Duệ như vậy người mới học tới nói, còn là phi thường mới mẻ, hắn ngày hôm nay cũng là lần thứ nhất biết phản khúc cùng phục hợp cung cùng truyền thống cung khác nhau. Sau đó, Hạ cảnh hành để Tô Duệ chọn một cây cung, thử bắn một hồi. Liên! Tô Duệ liền chọn một cái phản khúc cung, lôi một hồi, xác thực không chi phí cái gì lực, sau đó liền bắt đầu liên tục tư thế. Hạ cảnh hành ở bên cạnh, cầm lấy một cái phản khúc cung, từ đầu tới đôi biểu thị một bên. Ở phương diện này trên, hạ cảnh hành xác thực là phi thường chuyên nghiệp, hơn nữa rất có kiên trì, mỗi một cái bước đi đều nói được phi thường rõ ràng, không hề giống là cái phú nhị đại, trái lại càng như là một chuyên nghiệp huấn luyện viên như thế. Sau đó, Tô Duệ cũng tìm một biệng ngắm dựa theo hạ cảnh hành dạy kéo huyền nhắm ngay bia ngắm sau, liền bắn ra ngoài. 18 mét khoảng cách, nhìn như không xa, nhưng hắn ở đèm tiễn xạ sau khi đi ra ngoài, mới biết muốn bắn chúng, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Ở mũi tên thứ nhất bắn ra sau, hào không ngoại lệ liền bắn lệnh rồi, trực tiếp thoát biện. mũi tên thứ hai cũng là không có bắn chúng biện ngắm, chỉ là không có lệnh xa như vậy, nhưng vẫn không có bắn tới bia ngắm liền rơi mất, mũi tên thứ ba thỉ, tiến đều bay đến cái khác bia ngắm lên. Nhìn thấy tình huống như thế, Hứa hố ngay lập tức bắt đầu cười lớn, còn không quên châm chọc nói, thật rất rưỡi, bốn mắt liền không muốn chơi bán tên. Hứa hố, ngươi nói chuyện không muốn quá phận quá đáng. Hạ dĩ tình lúc này nói rằng. Hứa hố lại cười vài tiếng, nói, lẽ nào như vậy không coi là xấu. Ta nhìn hắn vẫn là lại đi phối một cặp kính mắt, miễn cho liền bia ngắm đều không nhìn thấy. Ý của ngươi là chính mình rất lợi hại nha. Tô Duệ xoay người lại, nói rằng. Nghe nói, hứa hố đắc ý nói. So với ngươi không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, ít nhất bắn trúng hồng tâm, vẫn là có thể làm được. Sau đó, hắn lại khiêu khích nói, làm sao ngươi không phục sao? Muốn so với ta sao? Đối với cái này hứa hố, Tô Duệ xác thực là rất khó chịu, từ đi vào đến hiện tại, hứa hố liền ở bên cạnh lại nhải, hơn nữa miệng còn phi thường xú, quái gỡ, nhiều lần khiêu khích hắn, điều này cũng làm cho hắn có hòa khí, rất muốn thu thập đối phương một trận chương 254, đánh cơ cung. so với Ngươi muốn so với ta thi đấu? Tô Duệ hỏi. Hứa hô vô cùng phách lối nói, vâng, vấn đề ngươi dám so với ta sao? Ngươi muốn làm sao so với? Tô Duệ nói. Nghe nói, hứa hô liền trực tiếp nói, liền so với bán tên, mỗi người xạ 10 mũi tên, xem ai điểm cao. Được, ta tiếp thu. Tô Duệ cũng không có lối bước, trực tiếp đáp ứng rồi. Hứa hô lớn tiếng cười nói, điếc không sợ súng, ngày hôm nay ta liền để ngươi biết một hồi cái gì mới thật sự là bán tên. Chỉ là thi đấu, không có điểm điểm tốt, rất không phải. Người muốn cái gì điểm tốt? Tô Duệ không đáng kể nói rằng. Hứa hô liếc mắt nhìn sau, nói, thua người rời đi di tỉnh, người dám đáp ứng không? Thật không tiện nàng không phải ta món đồ riêng tư, ta cũng không có quyền bắt nàng đến đánh cược vẫn là đổi những khác. Tô Duệ nói rằng, vốn là, hứa hô còn muốn nói Tô Duệ không có can đảm không dám đánh cược nhưng hạ dĩ tỉnh sắc mặt đã khó xem ra, hiển nhiên bị coi như thi đấu tiền cực. Đã làm cho nàng rất không cao hứng, cũng làm cho hắn ý thức được không thể còn như vậy nói, chỉ có thể từ bỏ cơ hội này. Nghĩ đến một lát sau, hứa hô đột nhiên nói rằng, ta từ nước Mỹ chuyên môn làm riêng một cái phục hợp cung, ngày hôm nay vừa mới vừa tới, ta vẫn không có dùng, hay dùng cái này đến đánh cược Ngươi dùng cái này đến đánh cược cái kia muốn lấy cái gì đến đánh cược Tô Duệ nói, hứa hô nói, tùy ý, chỉ cần là cùng giá trị đều được, nếu không ngươi thua rồi, liền đem ta thanh toán cái này cung tiền cũng không mắc, tính cả tiễn, cũng chỉ là chừng 20 vạn mà thôi, số lẻ liền không tính, theo, để 20 vạn đến xem là là được. Người còn muốn điểm mà sao? Biết rõ ràng là người mới, còn muốn cố ý cùng hắn so với. Hạ cảnh hành đứng ra, nói rằng, nghe nói như thế, hứa hô không nhịn được nói, lại không phải ta ép buộc hắn, là hắn tự nguyện so với ta, nếu như hắn không dám so với, ta cũng sẽ không nắm thương ép hắn. Không sao, ta cùng ngươi so với, liền đem cái này cùng làm tiền cược ai thua ai trả tiền. Tô Duệ nói rằng, nghe nói, hạ cảnh hành cũng lên, nói, ngươi điên rồi sao? Này nói rõ là cho ngươi đào hầm, ngươi còn nhảy vào đi. Không có chuyện gì, thử một lần. Tô Duệ tùy ý nói rằng, mặc dù như thế, nhưng hạ cảnh hành vẫn là không muốn để cho Tô Duệ cùng hứa hộ so với, lúc này nói rằng, hứa hộ, ngươi muốn đánh cược ta đến cùng ngươi đánh cược Ngươi liền không muốn quản việc không đâu, muốn so với ta thi đấu, liền ở phía sau xếp hàng. Hứa hô tự nhiên là sẽ không đồng ý hắn tự hỏi mình bắn tên trình độ so với hạ cảnh hành cao nhưng cũng không có thể bảo đảm mỗi lần đều chắc thắng hay tìm tô Duệ cái này người mới khá là ổn thỏa một điểm chuyện cu a tu.net http hạ dĩ tình ở Tô Duệ bên người nghệ giọng hỏi ngươi tại sao muốn cùng hắn so tài không cần như thế tất yếu bởi vì người cãi nhau từng câu liền đứng ra Dũng khí đều không có lại tính là gì nam nhân tô Duệ trả lời Hứa Hô nhìn thấy Hạ Dĩ Tình cùng Tô Duệ rựi vào đến như vậy gần, hỏa khí thì càng lớn hơn, lúc này nói rằng, đến cùng so với không thể so, không dám liền nói thẳng, đừng lãng phí thời gian. Ta cùng ngươi, nhưng không muốn 18m biển ngắm. Tô Duệ nói rằng. Nghe nói, Hứa Hô nói, cái kia ngươi muốn bao nhiêu mét? 10m, vẫn là 5m, này thú vị sao? Ta muốn so với 30m. Tô Duệ nói rằng. Hứa Hô sững sở, tiếp theo lập tức nói rằng, được chúng ta liền so với 30 m Đối với người mới học tới nói, khoảng cách càng xa, liền càng khó bắn trúng nếu như khoảng cách gần, trái lại có thể mèo mù gặp cá rán, số may một ít, cũng có thể bắt được cao phân. Vì lẽ đó, khi nghe đến Tô Duệ nói muốn so với 30 m bia cự thì, hứa hô mới sẽ cao hứng như vậy, như vậy hắn liền càng chắc chắn thắng. Để cho công bằng, hai người đều chỉ có thể dùng câu lạc bộ cung cấp phản khúc cùng như vậy mới có thể càng công bình một ít, hai người cũng không có ý kiến từng người chọn một cái phản khúc cung. Người đi tới. Tô Duệ nói rằng, đối với này, hứa hô rất tình nguyện tiếp thu, hắn cảm thấy ngược lại đối thủ là Tô Duệ, ai đi tới đều là giống nhau, ngược lại hắn là thắng định. Tiếp đó, hứa hô cầm lấy phản khúc cung điều chỉnh thử một lát sau, liền bắt đầu trên tiện nhắm vào. Vèo một tiếng, tiện bay ra ngoài, trong nháy mắt bắn trúng biêng ngắm, vẫn là trung tâm hồng tâm, trực tiếp bắt được mười hoàn, điều này làm cho hứa hô càng thêm đắc ý lên ta một mũi tên liền đánh 10 hoàn, không biết ngươi dùng 10 mũi tên, tổng điểm có thể hay không đạt đến 10. Hứa Hô không quên giễu cợt nói. Sau đó, Hứa Hô liên tục bắn tên, 10 mũi tên rất nhanh đều bắn ra ngoài, không, có một nhánh lại bịa. Tính toán một chốc, Hứa Hô một mũi tên bắn ở 10 hoàn, cái khác tiến đều là chủ yếu tập trung ở 7 hoàn trên, tổng điểm là 79 phân, vẫn tính là một không sai thành tích, đã để hắn cảm thấy thỏa mãn. Đón lấy, Hứa Hô làm bộ bất mãn nói, một khoảng thời gian không có luyện tập, Đều có chút mới lạ, mới 79 phân, lùi bước, lùi bước. Lại nói nói như vậy, nhưng ai nấy đều thấy được, hiện tại hắn phi thường đã ý. Đang nhìn đến như vậy điểm sau, lại nghĩ tới tô Duệ trước liên tục 3 mũi tên thoát địa, hạ cảnh hành đã không hy vọng hắn có thể thắng, chỉ là hy vọng hắn đừng thua khó coi như vậy là được. Hiện tại hạ cảnh hành đều có chút hối hận tới nơi này chơi, sớm biết liền mang tô Duệ cùng hạ dĩ tình đi chỗ khác chơi, cũng sẽ không có chuyện như vậy sinh. Hiện tại hắn đều có chút bận tâm sau khi trở về nên làm sao hướng về hạ dĩ tình bằng giao. Có điều, hạ cảnh hành tâm tình, cũng không có ảnh hưởng đến Tô Duệ, hắn vẫn là nhàn nhã đi tới bắn tên vị trí, tựa hồ một điểm căng thẳng đều không có. Nhìn hứa hố một chút sau, Tô Duệ làm bộ điều chỉnh thử cung, trên thực tế nhưng là mở ra nhân sinh máy sửa chữa. Không sai, hắn chuẩn bị thăng cấp tương quan sở kỳ Hữu cái này cũng là hắn vì sao lại đáp ứng cùng hứa hỗ thi đấu nguyên nhân, không phải hắn điên rồi. Mà là hắn chắc chắn, cái này sức lực chính là đến từ chính nhân sinh máy sửa chữa. Chỉ cần Tô Duệ thăng cấp bắn tên sở kỳ hiệu, vậy thì nhất định có thể thắng Hứa Hữu, đây chính là tự tin khởi nguồn. Đương nhiên, hắn biết tín ngưỡng giá trị đến không dễ, không nên tùy ý tiêu xài lãng phí, nên dùng ở lưỡi dao trên, như vậy mới có thể đem tín ngưỡng giá trị lợi ích sử dụng tốt nhất. Chỉ có điều, Tô Duệ cảm thấy người sống một đời, ngăn ngắn mấy chục năm, vẫn là trải qua tùy tâm một điểm tốt hơn. Chính là người gãy nhau từng câu, Phật tranh một nén hương, hứa hô vô duyên vô cớ nhiều lần khiêu khích hắn, để hắn cũng coi hòa khí, nếu như liền như vậy quên đi, hả không phải quá hất Nếu như có nhân sinh máy sửa chữa, còn trải qua như thế nén giận, tô Duệ chính mình cũng sẽ khinh bị chính mình. Vì lẽ đó, hắn quyết định lãng phí một ít tín ngưỡng giá trị, cũng phải chèn ép một hồi hứa hô hung hăng tiêu ngạo, làm cho đối phương không cách nào ở trước mặt của hắn hung hăng. Có hay không thăng cấp bắn tên sở kỳ hiệu, cần tiêu hao 100 điểm tín ngưỡng giá trị. Tô Duệ lựa chọn là, tiếp theo sau đó thăng cấp, có hay không thăng cấp bắn tên sở kỳ hiệu, cần tiêu hao 1.000 điểm tín ngưỡng giá trị, có hay không thăng cấp bắn tên sở kỳ hiệu, cần tiêu hao 10.000 điểm tín ngưỡng giá trị. Tô Duệ liên tục thăng cấp, trực tiếp đem sở kỳ hiệu đẳng cấp tăng lên tới cấp 3, mà này tổng cộng bỏ ra 11.100 điểm tín ngưỡng giá trị. chương 255, tiễn tiến mười hoàn. Ở lên tới cấp 3 sau, Tô Duệ dùng nhân sinh máy sửa chữa giỏ xét hứa hô bắn tên b Chỉ có hiểu rõ thực lực của đối thủ mới có thể làm được trăm trận trăm thắng, ở sớm biết đối phương đẳng cấp sau là có thể làm ra ứng đối. Rất nhanh, Tô Duệ liền biết Hứa Hô bắn tên sợ kỳ hữu cũng chỉ có cấp 3 mà thôi. Một lệ vẹo bắn tên sở kỳ tương đương với nghiệp dư cấp bậc, mà cấp 2 sở kỳ thì tương đương với nghiệp dư bên trong tinh thông giả, mà cấp 3 bắn tên sở kỳ thì tương đương với cấp 1 vận động viên cấp bậc, xem như là nghề nghiệp cấp bậc. Mà hiện tại, Tô Duệ bắn tên sợ kỳ hữu đã đạt đến cấp 3. Mà hứa hô đồng dạng là cấp 3 Có điều, từ hứa hô biểu hiện đến xem Hắn cái này cấp 3 thì có chút hư Khả năng là tiếp xúc bắn tên có thời gian rất dài Mới miễn cưỡng đạt đến cấp 3 Nhưng trình độ cũng so với cấp 2 cao không được chạy đi đâu Cho tới Tô Duệ cấp 3 sở kỳ hữu liền hoàn toàn khác nhau Trình độ là tiêu chuẩn cấp 3 sở kỳ hữu Vì lẽ đó, ở đồng dạng là cấp 3 tình huống Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra Tô Duệ là có lòng tin đánh bại hứa hô Chỉ có điều Để cho ổn thỏa, Tô Duệ vẫn là quyết định đem sở kỳ hiệu đẳng cấp tăng lên tới càng cao hơn. Hơn nữa hắn còn muốn một lần đánh đổ hứa hỗ tự tin, đánh ra càng tốt hơn thành tích, liền cần cấp bậc càng cao hơn sở kỳ hiệu mới có thể làm được. Liền, hắn lựa chọn tiếp tục thăng cấp xuống. Có hay không thăng cấp bắn tên sở kỳ hiệu? Cần tiêu hao 10 vạn điểm tín ngưỡng giá trị. Ở lên tới cấp 4 sau, Tô Duệ suy nghĩ một chút, lại lựa chọn tiếp tục thăng cấp. Có hay không thăng cấp bắn tên sở t Cần tiêu hao 50 vạn điểm tín ngưỡng giá trị. Ở bỏ ra hơn 6 60 vạn điểm tín ngưỡng giá trị sau, Tô Duệ bắn tên sợ kỷ cuối cùng cũng coi như là đạt đến Lệ Viêu 5. Lệ Viêu 5 bắn tên lợi hại bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn muốn nên có thể cùng toàn quốc quán quân so một lần. Cho nên nói, Tô Duệ hiện tại dùng Lệ Viêu 5 bắn tên sợ kỵ hữu, cùng hứa hố cái này bán thùng nước cấp 3 sở kỵ hiệu so với, chỉ có thể coi là rết gà dùng đao mổ châu. Người còn bắn không bán. Muốn chờ bao lâu a? Sợ mất mặt, liền trực tiếp chịu thua. Hứa hố lại tiếp tục nói, nếu như không bỏ ra nổi 20 vạn, cái kia liền ở ngay đây quỳ xuống đến, khai mấy cái dập đầu, hay là ta sẽ cân nhắc để ngươi viết giấy nợ. Tô Duệ quay đầu lại liếc mắt nhìn sau, nói rằng, ồn ảo. Tiếp đó, hắn lập tức sử dụng bắn tên sợ kỳ hiệu, đang sử dụng trong nháy mắt đó, hắn liền cảm giác trong tay phản khúc cung biến đến mức dị thường quen thuộc, hắn có thể nắm giữ cái này cùng tính năng, đem tác dụng của nó vung đến to lớn nhất. sau đó Tô Duệ cầm Tiễn đưa lên, sau đó trực tiếp bắn ra ngoài, toàn bộ quá trình làm liền một mạch, đang nhắm vào trên, đều không có lãng phí bất kỳ thời gian, phản phất không cần nhắm vào như thế. Thiễn trong nháy mắt bay ra ngoài. Sau một khắc, hạ cảnh hành kích động hô, mười hoàn, mười hoàn. la mười hoàn, quá tốt rồi. Hạ dĩ tình sau khi thấy, cũng là rất cao hứng hô. Chỉ có hứa hô biểu môi, nói, chỉ có điều mèo mù gặp cá rán mà thôi, có cái gì tốt cao hứng. Có bản lĩnh lại xạ cái 10 hoàn đi ra. Chỉ có điều, ở lời nói của hắn vừa nói xong, Tô Duệ lại bắn một mũi tên, hơn nữa lại là 10 hoàn, đến rồi cái lúc trước làm mất mặt. Làm mất mặt làm đến nhanh như vậy, để hứa hô đều có chút trận mắt ngon mồm, thoại đều không nói ra được. Sau đó, Tô Duệ liên tục đem tiến bắn ra ngoài, 10 mũi tên, rất nhanh toàn bộ xạ xong, thành tích cũng là đi ra. Toàn bộ 10 hoàn, quá lợi hại, tổng điểm là 100 phân, so với hứa hô cao 21 phân. Hạ cảnh hành cố ý rất lớn tiếng nói. Tô Duệ nhưng là nói rằng, hắn bắt được 79 phân, là bởi vì chỉ có 79 phân thực lực, mà ta nắm 100 phân, là bởi vì này hạn mức tối đa chính là 100 phân. Không sai, ý của hắn chính là hạn mức tối đa càng cao, hắn cùng hứa hô chênh lệch sẽ càng lớn. Có điều, Tô Duệ cũng không có khoát lác, mà là có cái này bản lãnh thật sự nói câu nói này, nếu như dựa theo 36 tiện hoặc là 72 tiện đến so với, hai người chênh lệch sẽ càng to lớn hơn. Ở hắn cùng hạ cảnh hành một sướng một họa bên dưới, hứa hô mặt khỏi nói có cỡ nào khó coi. Trước lúc này, hứa hô còn cười nhạo Tô Duệ dùng tới 10 mũi tên, tổng cộng đều không đạt tới 10 phân, nhưng hiện tại, Tô Duệ nhưng là bắn ra 10 mũi tên 100 phân. Tiên tiến đều là 10 hoàn, so với hắn không biết phải lợi hại hơn bao nhiêu lần, cũng làm cho hắn lúng túng đến cực điểm. Nguyên bản, hứa hô còn tưởng rằng Tô Duệ là một người mới học, hắn có thể dùng bắn tên ở Tô Duệ trên người tìm tới cảm giác Việt nhưng trái lại bị mạnh mẽ nhục nhã một lần. Như vậy tranh lệch, để hứa hô rất khó tiếp thu, lý tưởng cùng hiện thực hiện trường quá lớn, để tâm thái của hắn đều muốn tan vỡ. Đặc biệt hạ dĩ tình trước mặt, bại bởi tô duệ, đây mới là để hứa hô khó chịu nhất sự tình. Vì lẽ đó, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hứa hô là một câu nói đều không nói ra được, sắc mặt là muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi, thậm chí cũng không dám ngẩn đầu lên, cảm giác hiện tại đều muốn không đất dung thân. Cho nên nói mà, Có mấy người liền không nên nhìn không nổi người, không phải vậy mặt liền muốn nem lớn. Hạ cảnh hành lại là cố ý ở hứa hố trước mặt, nói rằng. Hứa hô không phục, nói, chỉ là thắng một lần mà thôi, có cái gì tốt đắc ý. Ý của ngươi là muốn lại so với ta một lần sau. Tô Duệ đúng lúc nói rằng, nếu như ngươi muốn lại so với một lần, ta tình nguyện phục bồi, chỉ là không biết ngươi có còn hay không mặt khác một cây cung đến đánh cược Nay vừa nói, nhất thời để hứa hố không nói ra được lời đến, cũng không còn biện pháp phản bác. Bởi vì coi như lại so với bao nhiêu lần đều là giống nhau, hứa hô biết mình không thể là tô Duệ đối thủ, hắn nhiều nhất trên 80 phân, nhưng tô Duệ nhưng là có thể bắn ra 100 phân tồn tại, hai người chênh lệch quá lớn, căn bản cũng không có khả năng so sánh, lại tiếp tục thi đấu, cũng chỉ là tự dứt lấy đục mà thôi. Nguyễn thua cuộc, đem ra đi. Hạ cảnh hành hướng về hứa hô đưa tay ra, nói rằng, hứa hô sắc mặt tái xanh, nhưng cũng chỉ có thể đem đồ vật lấy ra, đó là một không nhỏ cái dương. Xem ra chất lượng không sai, trọng lượng cũng không nhẹ như thế. Hạ cảnh hành nhận lấy sau, để lên bàn, lúc này mở ra cái dương, chỉ thấy chính là một cái phục hợp cung, còn có một chút tiễn, cùng với một ít linh kiện, mỗi một dạng xem ra đều rất tinh xảo, đây chính là giá trị hơn 20 vạn phục hợp cung. Không sai, là cái này, hiện tại là thuộc về tô duệ. Hạ cảnh hành kiểm tra một chút sau, nói rằng, hứa hố lập tức nói, chỉ là hơn 20 vạn mà thôi, ta còn không đến mức nắm đem giả đi ra. Không phải, ngươi đừng hiểu lầm. Hạ cảnh hành giải thích, ta không phải hoài nghi ngươi nắm giả, chỉ là ta lo lắng lấy sự thông minh của ngươi, sẽ bị người dùng giả lừa gạt, vẫn là kiểm tra một chút tốt hơn, xem ra số ngươi cũng may, không có bị lừa gạt. Không giải thích cũng còn tốt, này càng giải thích liền để hứa hố càng tức giận, này thì tương đương với ở nói thẳng sự thông minh của hắn thấp, mà mua được hàng thật cũng chỉ là số may, mà không phải nhãn lực tốt. Hạ cảnh hành vẫn là như thế biết ta nói, Mấy câu nói bên trong thì có thể làm cho người nổi trận lôi đình Đối với hiện đại cung, Tô Duệ cũng chỉ là lần thứ nhất tiếp xúc. Đối với hơn 20 vạn phục học cùng hắn càng là không có một chuẩn xác khái niệm, chỉ là biết cái này cùng chất lượng rất tốt, vẻ ngoài rất đẹp, chỉ đến thế mà thôi. Có điều, hắn biết những này cũng đã đầy đủ, ngược lại không phải hắn dùng tiền mua, coi như bị người hám hại, cũng không phải hắn làm đoàn đại đầu, có đáng giá hay không 20 vạn, liền không phải trọng yếu như thế. chương 256 Giả heo ăn hổ. Trước tiên không nói hứa hố thông minh bao nhiêu, ánh mắt của hắn cũng khá. Cái này chuyên môn làm riêng phục hợp cung, vẻ ngoài vô cùng đẹp đẽ, để tô Duệ một chút liên thích. Làm tô Duệ lấy ra phục hợp cung thời điểm, cảm nhận được chất lượng cùng cảm giác thì, thì càng thêm thích cái này phục hợp cung. Bán tên sở kỳ Hữu không đơn thuần chỉ chính là phán khúc cung, cũng đồng dạng bao quát phục hợp cung cùng truyền thống cung, hắn cũng có thể ung dung nắm giữ, đồng thời là thông thạo bắt đầu.